Chương 1, Cẩm Ý tiểu kỳ, bắt đầu lĩnh ngộ tẩy tủy kinh chương 1, Cẩm Ý tiểu kỳ, bắt đầu lĩnh ngộ tẩy tủy kinh đau. Bà vai thật là đau. Ân, đây là nơi nào? Cố Vũ tốn sức mở mắt ra, đập vào mi mắt là một mảnh sương mù mênh ngông rừng cây. Phía trước thân cây trạc cây ở giữa, còn mang theo một bộ tò ngập thi thể. Máu tươi xối theo cành lá đang không ngừng nhỏ xuống. Cố Vũ mí mắt đột nhiên nhảy một cái. Rừng cây, sương ngủ, thi thể, các loại, ta đến cùng là ở đâu? Cảm giác này không thích hợp, ta tựa như là là xuyên qua. Cố Vũ tối đầu nhìn lại, phát hiện chính mình chính giữa ngồi liệt tại mặt đất, dựa lưng vào một cây đại thụ, mặc trên người một kiện dính đầy vết máu phi ngư phục màu xanh nhạt. Bên trái nơi bà bay, cá chuồn quan bảo nát ra một cái lỗ hồng lớn, từ đó lộ ra một đầu sâu đủ thấy xương đáng sợ với đau. Một cỗ xa lạ ký ức, nhanh như tia chớp đánh chúng vào cố vũ não hải. quả nhiên nguyên thân là lai liếu chân tổng kỳ sợ một tên tiểu kỳ quan. cái này nguyên thân cố vũ thân thế cũng coi như có chút bi thảm. 12 tuổi thời gian liền vụ mẫu đều mất, chết bởi giặc cỏ làm loạn. hắn lẻ loi một mình trà trộn đầu đường, dựa vào công phu nhẹo cùng thông minh đầu não miễn cưỡng sống tạm lấy. Thời gian đại ung vương triều triều cục dung chuyển, tiểu hoàng đế làm mua chuộc quyền lực. Tại mấy tháng trước sáng lập cẩm y liệt vệ, tên đầy đủ làm cẩm y thân quân đô chỉ huy sứ thi, là làm thiên tử thân quân, có cha xét thiên hạ, tiền trạng hậu tối quyền. Ung hoàng từ đại ung cảnh nội, điều đi không ít tinh nhuệ võ giả, năng nhân dị sĩ, thành lập cẩm y liệt vệ loại hộ lang chi sư này, chỉ là đến viên lai like liếu chấn loại này vắng vẻ tiểu chấn, nào có nhiều như vậy tinh nhuệ kín đáo đưa cho ngươi. Cho nên như nguyên thân dạng này trong phố sáng người mới có thể cơ duyên xảo hợp trở thành một tên cẩm y liệt vệ giả bí hắn càng là bằng vào một thân lanh lợi kình trong vòng mấy tháng liền lăn lộn đến tiểu kỳ quan vị trí mà lần này là hung thần ác sát tới liêu ngũ đại đao phỉ lại xuất hiện phạm án làm việc xấu cố vũ cùng cẩm y vệ đồng liêu liền một chỗ lên núi vây quét vốn là đây cố vũ cùng đồng liêu một chỗ phóng ngựa vây chặt, từ từ nhỏ dần vào đây chỉ là chạy trước chạy trước cố vũ cảm thấy rất là kỳ vạng vừa mới đồng hành các đồng liêu rất nhanh liền hoàn toàn không gặp thân ảnh chỉ còn giữ lại hắn một người một lượng lạc lối ở giữa rừng kỳ quái hơn chính là cố vũ mới vừa là đàn liền bị hung ác ngũ đại đao phỉ khóa chặt vị trí, vây quét đánh dứt tới. Nguyên thân cố vũ cũng là tính toán linh lợi, dùng đổ xuống kinh mã hấp dẫn chú ý, dẫn chạy ba người. tiếp đó cùng còn lại hai tên đao phỉ, một đối hai chấn giết. cố vũ luyện võ thiên phú, khá là bình thường, khổ luyện nhiều năm, cũng liền mới chỉ là cựu phẩm trung kỳ cảnh giới. hai tên đao phỉ cũng là một cái cựu phẩm trung kỳ, một cái cựu phẩm sơ kỳ. nguyên thân bắt một đầu mạng giả, mới đem hai tên đao phỉ giết chết, chính mình cũng một thân trọng thương, mất máu quá nhiều cát. nguyên cớ, ta cứ như vậy xuyên qua tới. cố vũ thăm dò trận tướng hắn nhìn về phía trước chợt tê, cố kêu mang theo to mập thi thể, hẳn là trong đó một tên đao phỉ, mà tại tay phải của hắn bên cạnh còn nằm một cô thi thể khác. tại tên kia đao phỉ thi thể trên phần bụi, chính giữa cắm nguyên thân bội đào tú xuân đào. cố vũ muốn đứng dậy, vai trái vết thương lại sẽ rách ra, đau đến hắn không khỏi lạnh tê một hơi. đồng nhiên, chỗ không xa vang lên một trận tất tất tác tác cấm thành, đồng thời còn có lẻ lẻ kẻ nát tiếng nói chuyện, cũng cùng nhau chuyển tới. đại ca, ta tuyệt đối không có nghe sai, bên này nhất định là có tiếng đánh nhau, chết tiệt cẩm ý vệ vệ chúng ta tranh thủ thời gian giết hắn giao độ tiếp đó mấy ca một chỗ chạy ra ung chiều. nguy rồi. nghe được những âm thanh này, cố vũ ánh mắt run lên. không cần nghĩ, khẳng định là còn lại ba tên đau phỉ. nghe được động tĩnh đã mò tới. căn cứ nguyên thân ký ức. vậy còn dư lại trong ba người, có hai tên là cựu phẩm hậu kỳ. thậm chí, vũ đại đau phỉ đứng đầu xỉ đau tôn hải, cảnh giới càng là cựu phẩm đỉnh phong. cố vũ một cái cựu phẩm trung kỳ, hơn nữa còn là thân thể bị trọng thương, lại như thế nào có khả năng địch nổi? không thể nào, ra đây là trời sập bắt đầu a. Cố Vũ nữ mày, trên chắn đã hiện đầy tần một mồ hơi miệng. Hai nghe đến cái kia tất tất tác tác âm thanh càng ngày càng gần. Chẳng lẽ, mạng ta xong rồi? Lúc này, cố Vũ hai mắt ánh mắt xéo qua hình như quét đến cái gì, chỉ thấy tay phải bên cạnh chết đi đao phỉ trên đầu, có một cái dùng phủ quang lược ảnh tạo thành Bảo Dương dáng dấp. Bảo Dương, cố Vũ ánh mắt lửa nóng, lần nữa giấy lên hy vọng. Chẳng lẽ đây cũng là nhân vật chính sau khi xuyên biệt thiết yếu Kim Thủ Chỉ hệ thống ca là ngươi à? cố Vũ đối Bảo Dương cái kia một mảnh quang ảnh chụp tới. Trong chốc lát, Bảo Dương quang ảnh biến tiêu tán ở không cùng lúc đó trong đầu cố vũ vang lên tiếng vang lanh lảnh đinh quả nhiên là ngươi hệ thống ca chỉ biết đến chế sẽ không vắng mặt chúc mừng ký chủ ngài kích hoạt lên giết địch bạo bảo dương hệ thống giết địch bạo bảo dương hệ thống cố vũ nhìn lướt qua hệ thống giới thiệu cái hệ thống này rất là đơn giản liền là chỉ cần mình giết địch liền có rất lớn tỷ lệ sẽ tuôn ra bạo dương tới Bảo dương bên trong ban thường, có đủ loại thần công lợi khí nội công bảo dưỡng tất nhiên cũng khả năng là không có gì dùng rất rưởi ngược lại liền là bao hàm toàn diện không chỗ không có chỉ có ngươi không nghĩ tới Không có bảo dương bảo không ra được đồ vật. Ngài đã thu được tân thủ bảo dương, phải trăng mở ra. Bây giờ tình huống cấp tốc, sao có thể chần chờ? Lập tức mở ra. Chúc mừng ký chủ ngài thu được tiên tiên nội công tẩy thủy kinh, tẩy thủy kinh đã cùng cảnh giới của ngài dung hợp. Chúc mừng ký chủ ngài thu được thôi diễn kinh nghiệm 500 điểm. Chúc mừng ký chủ ngài thu được một bản cuồng phong đao pháp viên mãn lĩnh nội sách. Trong đầu có vũ, tiếng giòn vang không ngừng. Hắn nhìn xem tẩy thủy kinh ba chữ một mảnh kim quang liền biết nội công này thật không đơn giản. Đây là một bản thượng thừa tiên tiên nội công, coi trọng một cái cương cùng tồn tại lúc mềm toàn độ người như men mông biển lớn, thu nạp vô nguyên, toàn thân khí lực kéo dài không ngừng. lúc cương làm cho tự mình ra tay chiêu thức, uy man tuyệt luân, bá đạo khó ngăn. phải biết võ giả tu luyện cảnh giới, trước theo cửu phẩm đến nhất phẩm, nhất phẩm phía sau mới là tiên tiên cùng tông sư cảnh giới. bây giờ cố vũ mới chỉ là cửu phẩm trung kỳ, rõ ràng liền thu được một bản tiên tiên thượng thừa nội công, xứng đáng là tân thủ đại lễ lớn. tẩy tụy kinh cùng cố vũ cảnh giới một dung hợp, nháy mắt liền do ngay từ đầu biểu hiện tẩy kinh, không biến thành tẩy kinh nam. Cố Vũ nhìn xem Tẩy Tủy Kinh ba chữ phía trên, còn nổi lơ lửng một cái hảo. Lại nhìn xem hệ thống đưa tặng 500 điểm thôi diễn kinh nghiệm. Hắn hiểu được tới, thôi diễn kinh nghiệm có thể tăng lên công pháp tiến độ tu luyện. Bằng không? Cố Vũ một cái tự phẩm, liên tới tu luyện tiên tiên nội công Tẩy Tủy Kinh. Coi như đến ngày tháng năm nào, phòng trừng đều không có một chút tiến triển. 500 điểm kinh nghiệm, toàn bộ thôi diễn Tẩy Tủy Kinh. Mời anh. trong chốc lát, trong đầu Cố Vũ hình như nhiều hơn một cố ký ức. Hắn nhìn xem chính mình không ngừng khổ luyện Tẩy Tủy Kinh, xuân tới thu đi đã có chút năm tháng. Thẩy tụy kinh vận chuyển lên, liền có ấm áp khí tức đi khắp toàn thân, bắt đầu gột rửa trong thân thể tạp chất. Nguyên bản những cái kia ngăn chặn gân mạch đỗng nhiên mở ra, toàn thân thông suốt. Cảnh giới liền cũng như vậy tiêu thăng. Theo nguyên thân cựu phẩm trung kỳ biến thành hậu kỳ, tiếp đó lại biến thành cựu phẩm đỉnh phong. Thẩy tụy kinh cũng từ tẩy tụy kinh, nam, biến thành tẩy tụy kinh, 10. Về phần Côn Phong Đao pháp, đây là cẩm ý diệ vệ một môn cơ sở đả pháp. Mỗi một người gia nhập cẩm ý diệ vệ thời gian, đều phải luyện tập một bộ đao pháp. Côn Phong Đao pháp tuy là cơ sở, nhưng mà cũng không đơn giản. Nó cực nặng giết chóc chiêu thức hết sức nhanh chóng lăng lệ, nói đến ngược lại cùng Tẩy Tủy Kinh thực bị sướng đôi, sử dụng Cuồng Phong Đao Pháp viên mãn lĩnh nội sách, bên trong đầu cố vũ lại thêm chút ký ức, chính mình dựng ở trong gió, không sợ dầm mưa dài nắng, vung lấy Cuồng Phong Đao Pháp, gió mạnh phân phật, đao thanh rù dương, tại không ngừng trong luyện tập, cố vũ đối Cuồng Phong Đao Pháp ngày càng tinh thụ, lập tức đạt tới dung hội quán thông cấp độ, đã tới cảnh giới viên mãn, cố vũ tổ chức chính mình bảng hệ thống, tính danh cố vũ, cảnh giới cự phẩm phong, nội công Tẩy Tủy Kinh 10 công pháp Cuồng Phong Đao Pháp viên mãn, Thôi diễn kinh nghiệm, không thế nào? Tại sao có thể như vậy? Đó là tứ đệ ngũ đệ. Tứ đệ ngũ đệ bị bị giết. Theo lấy một trận nổi giận âm hưởng lên, ba đầu gánh đại đao hung thần hắn tử, đi tới. Chương 2, hắn nước ra, vật lý nứt ra chương 2, hắn nước ra, vật lý nứt ra Cố Vũ nhắm mắt không động, bắt đầu nín thở ngưng thần. Tam đại đao phỉ nhìn thấy đồng bạn thi thể, đều là tức giận không thôi. Lên ken. Chỉ nghe đến một tiếng thanh thúy tiếng rút đao, một tên đao phỉ tức giận nói nói, dám giết ta tứ đệ ngũ đệ, ta muốn đem ngươi băng thành tám mảnh. Mới có thể tiêu trong lòng của ta mới hận. Ngược lại cầm lấy ngươi cái này, cầm ý liễu vệ cậu quan đầu đi qua, đồng dạng có thể giao nộp. Khá lắm, chả qua tới bổ đau đúng không? Hai nghe đến tiếng bước chân đến gần, đạp động lên chân mình bên cạnh cành cây răng rắc rung động. Cố Vũ hai mắt đống nhiên mở ra. Hắn nhịn đau, thân hình bạo khởi, thò tay nắm chặt đao phỉ thi thể bên trên tú xuân đao. Viên mãn cường phong đao pháp, một đao chém tới. Đao ra, tiếng gió thổi rợn vang. Xung quanh cánh cây một trận đông đưa. Đao rơi, máu tươi cuồn phồng. Một đao kia, trực tiếp đem mổ qua tới đao phỉ. Theo bên phải tới bên trái nghiêng lấy hướng xuống cắt thành hai nửa. Nửa người dưới của hắn vẫn đứng đấy, nửa người trên mang theo một mặt biểu tình kinh hãi, đã đổ xuống dưới đất. Một chiêu liền miểu, tam đệ, người người người, tình huống đột biến. Còn lại hai tên đao phỉ đầu tiên là giận mình, lập tức lại giận dữ, nhìn chằm chằm Cố Vũ. Ngũ lại đao phỉ đứng đầu xỉ đao Tôn Hải hai mắt ứ máu, chậm chậm rút ra chính mình vết máu loang lổ lưỡi xỉ đao. Tôn Hải khí đến lồng ngực lên xuống, một mặt dữ tợn nói: "Tốt tốt tốt, ngươi còn không chết, vừa vặn để ngươi thử một chút bản đại gia thanh này lưỡi xỉ đao trả tấn." nhìn thấy a, tầng này trùng điệp trồng như răng đồng dạng mũi nọt. bản đại gia muốn phá vỡ bụng của ngươi, dùng nó câu ở ngươi ruột, huyết đủ. tiếp đó xoẹt xẹt một thoáng, toàn bộ lôi kéo đi ra. loại đau khổ này, chắc hẳn ngươi cái này ra miệng thịt mềm tiểu bạch kia mà. với anh, cố vũ lần nữa xuất đau. tú xuân đau sáng như tuyết lưỡi đau, trải qua mỏng manh tia sáng chiếu rọi, cũng là chiếu đến trong rừng như hàn đầm nước, một màn hàn quang đâm đưa. Cùng phong gào thét bên trong, cố vũ như là một cái đi săn hùng hương, cầm đao trẻ dọt mà xuống. xì đao tôn hại bảy biện một cái tức mở đầu hắn chỉ là rơi lên trong tay lưỡi xì đao, liền không khác biệt động tác, không phải hắn không muốn, mà là căn bản không kịp. cố vũ một đao kia, thực tế quá nhanh, tôn hải mới phát giác được nguy hiểm kỳ thế. người tiếp theo trong máy mắt, theo chán của hắn hướng xuống, liền xuất hiện một đầu dài mảnh huyết tuyến. gió thổi qua, xì đao tôn hải bị mở bung ra. không sai, là trên ý nghĩa vật lý nứt ra. hắn hai nửa thân thể, mỗi đảo hướng tả hữu, chết không nhắm mắt. một đao kia, chẳng những đem còn sống duy nhất một tên đào phỉ chấn trụ, liền cố vũ chính mình, cũng là sương sờ. Cuồng phong đao pháp uy lực mạnh mẽ như vậy a, mặc dù mình vừa mới cũng miểu sát một tên đao phỉ, thế nhưng dù sao cũng là bạo khởi đánh lén. Lần này chính mình quang minh chính đại ở trước mặt xuất đao, hơn nữa giết vẫn là cùng là cửu phẩm đỉnh phong tôn hải, nhưng hắn đồng dạng không trốn qua bị miểu vạn bệnh. Cố vũ minh bạch, không đơn thuần là bởi vì chính mình cuồng phong đao pháp đã biến mãn, còn có tẩy thủy kinh bổ trợ. Cố vũ quay đầu, nhìn xem còn xuất lại tên kia đao phỉ. ầm ầm, lôi điện lấp loé mà qua, tiếng sầm chân mưa lớn phủ xuống. Cố vũ giải thân đứng thẳng, lại vết máu đầy người mưa lớn rửa sạch bờ vai của hắn, máu tươi tràn ra, xuôi theo cánh tay của hắn chảy dài mà xuống. Thiểm điện chiếu sáng trong rừng. Cố Vũ Tuấn lãng khuôn mặt, cũng là một nửa tối tăng một nửa sáng như tuyết, tựa như là một tôn mặt không thay đổi sát thần. ầm, cái kia Đao Phỉ nhìn Cố Vũ một chút, hù dọa đắc thủ đúng lòng, đao đều rơi trên mặt đất. Cố Vũ lại cười. Hắn chậm rãi đi tới, trên cao nhìn xuống nhìn thẳng Đao Phỉ. Tới, nói cho bản đại nhân. Vì sao ta đuổi theo đuổi theo, đống nhiên cũng chỉ còn lại ta một người. Mà ta vừa là đàn, các ngươi năm phỉ liền lập tức hiện thân vây quất tới. Loại này kỳ quặc sự tình, Nguyên Thần nghĩ đến minh bạch. Cố Vũ tự nhiên cũng muốn được rõ ràng. Tiếng sấm lại ầm ầm nổ vang. Đao Phỉ nghĩ đến đại ca tôn Hải bị đánh thành hai nửa thi thể, chân mềm nhũn, không khỏi ngồi liệt dưới đất. Hắn liều mạng lắc đầu nói: "Đại nhân, ta, ta không biết rõ. Đây là các ngươi trong cẩm ý liễu vệ sự tình, ta thế nào sẽ biết?" Bù bù. Cố Vũ mặt không biểu tình, tay cầm đao chìm xuống. Giang rắc. Tại sáng như tuyết dưới lưỡi đao, đao Phỉ hai ngón tay bay ra ngoài. Đao Phỉ đau đến toàn thân co quắp một trận. "Đại nhân, tiểu nhân thật không biết." Răng Lần này, bay ra đi chính là đao phỉ toàn bộ bàn tay. Đao phỉ đau đến nghe răng nứt mép, bộ mặt vặn bẹo thành một đoàn, thành màu gan heo. Đại nhân, thật xin lỗi, ta thật không thể nói, nói mệnh của ta liền không. Giang giác. Mà lần này, bay ra đi chính là đao phỉ toàn bộ cánh tay phải. Cố Vũ vẫn như cũng mang theo nụ cười. Trong tay hắn Tú Xuân đao hướng lên rồi đi, dính sát đao phỉ cái cổ. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Tiếp một lần bay ra đi, nhưng chính là đầu lâu của ngươi nhà. Đau nhức liệt, sợ hãi, cùng cảm giác gấp mạch mạnh mẽ, tan giá đao phỉ bụng tim. Hắn một mặt trắng bệnh. Phan Nha nói: Lá Liêu đại nhân, là Liêu đại nhân muốn mượn đao giết người. Hắn nói chỉ cần chúng ta giết người, liền giúp chúng ta chạy ra cầm y để vệ vây quét vòng. Cố Vũ ánh mắt lạnh lẽo, tìm kiếm lấy nguyên thân ký ức, trong đầu lập tức nổi lên một thân ảnh. Là Liêu khiếu Liêu Tiểu Kỳ, đao phỉ suy yếu lấy gật đầu. Đúng đúng đúng, liền là hắn. Mạng hắn mấy người chúng ta, cầm lấy thi thể của ngươi đi bỏ hoang bạch dương độ giao nộp. Liêu khiếu coi đây là trao đổi, đáp ứng hộ tống chúng ta 5 người rời khỏi Ung Triều Cảnh. Cố Vũ sở lấy tu xuân đao, trên lưới đao dính đầy giọt mưa lưỡi đao tỏa ra cố vũ gương mặt tại vũ thủy bật mèo phía dưới lộ ra mười phần dữ tợn liêu khiếu liêu tiểu kỳ phải không ta mới cho ngươi tính một quẻ mệnh của ngươi e rằng sống không lâu đại đại nhân nên nói đều nói rồi ngài ngài có thể thả ta à? ta chặt đứt cánh tay phải từ nay về sau tuyệt đối sẽ không tiếp tục làm nhiều việc gắt cố vũ lườm đao phỉ một chút cười lạnh nói ngươi cảm thấy thế nào đau lên tiếng gió thổi vang đau rơi đầu người ném đi từ đó vũ đại đao phỉ tất cả mất mạng cố vũ nhặt lên trên đất bỏ đao bỏ đao vào gò Giờ khắc này, hắn một mực kéo căng tiếng lòng, cuối cùng tạm thời có thể buông lòng. Cố Vũ nhìn lướt qua trên mặt đất cái này, mấy cô thảm không nỡ nhìn thi thể, một trận buồn nôn, có chút muốn làm mẹ. Hắn lại đột nhiên ngừng lại ý nghĩ này. Đây là một cái lấy võ vi tôn thế giới, cũng là một cái ăn người thế giới. Nguyên cơ Cố Vũ a, ngươi không thể có một tơ một hào mềm yếu. Nghĩ đến chỗ này, Cố Vũ đứng thẳng người. Hắn đứng thẳng tại mưa lớn bên trong, tựa như một gốc không ngã bảo rộng. Về phần tiểu kỳ quan Liêu Khiếu vì sao muốn giết chính mình, đi theo nguyên thân ký ức, Cố Vũ cũng có thể suy nghĩ cái nguyên do tới. Bốn là đây. Bằng vào Nguyên Thân bịu phẩm trung kỳ cảnh giới, là căn bản không có cách nào đảm nhiệm tiểu kỳ quan chức vụ. Nhưng Nguyên Thân đầu náo thông minh, lại chuyên về luận đấu. Một tháng trước, Tổng kỳ Lăng Vân liền là bằng vào Nguyên Thân tiểu thông minh, đúng dịp bắt đạo Tặc Triệu Kiếm. Không phải, Triệu Kiếm tính vũ triển ti kiếm rất khó đối phó, coi như Tổng kỳ Lăng Vân xuất thủ, e rằng đều đến chịu trọng thương. Bởi vậy, Tổng kỳ Lăng Vân đem Nguyên Thân để bạn làm tiểu kỳ, mà đối với Nguyên Thân tiểu thông minh có nhiều ý lại. Liền bị Liêu Khiếu hai huynh đệ lôi kỵ. Không sai, tiểu kỳ quan Liêu Khiếu còn có một cái thân đệ đệ Liêu Minh. Liêu Minh cảnh giới là cựu phẩm đỉnh phong, hắn không bù đắp tiểu kỳ quan chống chỗ, liền đối huynh đao đoạn tái Cố Vũ sinh lòng oán hận. Thậm chí hai huynh đệ cho rằng, Cố Vũ cái này phế vật sẽ đối tương lai tổng kỳ vị trí, đều xuất hiện uy hiếp. Thế là hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, liền nghĩ đến lợi dụng ngũ đại đao phỉ, mượn đao giết người. Cố Vũ mặc kệ Liêu Khiếu hai huynh đệ muốn giết chính mình nguyên nhân là cái gì. Ngược lại Cố Vũ liền một câu, muốn lộng chết người của mình, ta nhất định trước chơi chết bọn hắn. Không phải, chính mình ngủ không an ổn. Cố Vũ bắt đầu dọn dẹp viện trường. Hắn chỉ từ đao phỉ nhỏ trên mình Mò tới một chút chútrác mặt vụ. nhìn tới những cái này nó phỉ quả thật bị cẩm y để vệ đuổi đến cực kỳ chật vật không lo lắng mang bất luận cái gì đáng tiền tế nhuyễn. trong đó hai người trên đầu của thi thể lại toát ra quang ảnh dáng rất bạo dương thứ ba ta là tới lấy mạng Diêm Vương thứ ba ta là tới lấy mạng Diêm Vương lại bạo giết địch bảo dương sắc mặt cố vũ vui vẻ thò tay bắt đi ngài thu được thôi diễn kinh nghiệm 290 điểm kinh nghiệm 230 điểm mắt thấy sắc trời còn sớm cố vũ giữa khu rừng tìm một phen đi theo nguyên thân ký ức, theo cây cối căn bên cạnh tìm được một chút tử châu thảo. Đây là một loại tím đậm sắc chân quý dược thảo. Nó thảo diệp cùng thân dễ đều có cầm máu và giải độc hiệu dụng, cũng là một loại tài liệu luyện đan. Bây giờ vừa vặn lấy ra xử lý miệng vết thương của mình, Cố Vũ không chuẩn bị lập tức về tổng ký sở, nhất định phải trước xử lý Liêu Khiếu hai huynh đệ mới có thể trở về đi, để tránh đêm dài lắm mộng. Mưa cạnh, Cố Vũ đi ra khỏi rừng cây, tìm tới một đầu trong suốt dòng suối nhỏ. Hắn rửa sạch đầy người vết máu, lại bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí rửa sạch vết thương một chút. Lập tức Cố Vũ đem tử châu thảo nhét vào trong miệng, không ngừng nhai nuốt lấy. Thằng đến nhai ra dược thảo chất lỏng, vậy mới lấy ra tới đặt tại vai trái miệng vết thương. Cố Vũ lại xé nát áo trong, xé thành mấy đầu thật dài mạnh mẽ, đem bao bọc dược thảo vết thương thô sơ giản lược băng bó lên. Xử lý tốt vết thương, Cố Vũ chọn lựa một khối đá nhắm mắt đả toả. Cái này tiên tiên nội công tẩy tủy kinh thực tế không lưu loát khó hiểu, huyền diệu khó hiểu. Nếu là bằng vào nguyên thân hoàng bát tư lịch cùng nội tính, sợ là căn bản là không có cách nhập môn. Con tốt, chính mình có thôi diễn kinh nghiệm có thể sử dụng. Cố Vũ chuẩn bị thử một lần. Nhìn có thể hay không theo cựu phẩm đỉnh phong, một lần hành động vượt qua trở thành mắt phẩm võ giả. Cựu phẩm tu luyện là quen thuộc thân thể cùng quán thông toàn thân gân mạch một cái quá trình. Đến bắt phẩm thì là cần đả thông trong thân thể 12 cái đại khiếu huyệt. Tiêu phí 520 điểm kinh nghiệm, thôi diễn tẩy tùy kinh. Và anh, cố vũ thân thể chấn động. Một dòng nước ấm tiếp nối gân mạch các nơi, tại thể nội nhanh chóng lao nhanh. Cố Vũ chỉ cảm thấy đến toàn thân đều là ấm áp. Dòng nước ấm càng tụ càng nhiều, xông phá ngăn cản. Thế một tiếng, tựa hồ là mở ra thể nội một chỗ duỗi phủ tiểu không gian. Hơn nữa vừa mở Liên, liên tục mở ra ba cái dòng nước cấm liền như tới lui vào biển hội tụ xúc dấu ở ba cái kia trong không gian nhỏ cố Vũ biết đây là mở ra 12 đại phiếu trong việc trong đó ba cái hắn ra ngón tay dòng nước cấm xuôi theo gân mạch toát ra đầu ngón tay trên đầu ngón tay bắt đầu mở mịn ra tầng một trắng xóa sương ngủ không sai đây chính là nội lực mở ra bảng tính danh cố Vũ cảnh giới bát phẩm Sơ Kỳ nội công thầyy Th thủy Ki 12.5 công pháp Quần phong đao pháp viên mãn thời diễn kinh nghiệm không ngương luyện ra nội lực liền là bước vào bát phẩm mở cửa. Chính mình liên thông tam đại thiếu huyện, thuận lợi bước vào bát phẩm sơ kỳ. Nhìn xem nội công một cột, Cố Vũ hiểu được, Ngồi đi lên trên một cái đại cảnh giới, nội công liền sẽ gia tăng 10 tiến độ. Chính mình bây giờ bát phẩm sơ kỳ, liền là 12.5 tiến độ. Đợi đến tẩy Thủy kinh đi đến 100 đúng lúc là tiên tiên cảnh biến mãn. Chỉ là Cố Vũ cảm thấy có một chút không thích hợp. Nguyên thân nhìn qua tổng kỳ sở trong khố phòng võ kinh tổng Lược. căn cứ võ kinh tổng lực nói, mới đạt thông huyết bị thời gian, nội lực là một chút một chút bắt đầu cô đạo nội lực từ không tới có chứa đầy thiếu huyệt, đây là một cái cực kỳ chậm rãi quá trình. Bất quá cố vũ thân mang tẩy tùy kinh, tẩy luyện thể nội tạp chất, với nội lực phảng phất có rất mạnh lực tương tác. Tam đại thiếu huyệt mới một trận, rất nhanh trong đó liền chứa đầy nội lực. Hơn nữa, cùng võ kinh tổng lực bên trên chỗ miêu tả khác biệt chính là thiếu huyệt của mình không gian, dường như lóe lức điểm điểm. Đây là chuyện tốt, cố vũ cũng không cần đến lo nghĩ. Chờ trở lại lai like liếu chấn tổng kỳ sở, lại tỉ mỉ so sánh một chút võ kinh tổng lực bên trong ghi lại nội dung là được. Hiện tại cố vũ mục tiêu là bỏ hoang bạch dương độ miệng, liêu ra hai minh đệ. Đệ đệ Liêu Minh, Cẩm Ý Liễn vệ gia thú, tiểu phẩm đình Phong. Ca ca Liêu Kiếu, Cẩm Ý Liễn vệ tiểu Kỳ Quan, bát phẩm Sơ Kỳ. Bạch Dương Độ. Nguyên bản náo nhiệt biến đỏ, tại bỏ phế hơn 10 năm phía sau, liền đã là một mảnh hủ bại chi cảnh. Xung quanh cỏ hoang một phát, bất ngờ theo trong cỏ hoang, thu dọa một trận quả đen thê thảm tiếng kêu to. Bên bờ sông, có mấy gian rách nát nhà gỗ. Một tiếng ọk kẹt. Một cái mục nát cửa gỗ bị đẩy ra, Liêu Minh hướng về cỏ hoang bên ngoài tiểu đạo nhìn một chút. Những cái kia đao phỉ thế nào còn chưa tới, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a. Liêu Khiếu ngồi thẳng đầu giường, chính giữa nhắm mắt dưỡng thần. A đệ kiên nhấn chút, Cố Vũ chỉ là cựu phẩm trung kỳ, tại đao phỉ nhóm trong tay đi bất quá một hiệp. Đám kia đao phỉ lằng nhà lằng nhằng, có lẽ là muốn nâng lên bảng giá. Liêu Minh có chút tâm thần không yên, lại nhíu mày hỏi: "Ca ngươi nói, cái kia Cố Vũ một cái chết, tiểu kỳ quan vị trí, còn có thể lại rơi xuống trên người của ta a?" Liêu Khiếu gật đầu một cái, không thể nghi ngờ cho đệ đệ Liêu Minh ăn một khỏa thuốc căn Tám 89 phần 10 là ngươi. Bây giờ cầm ý diề vệ mỗi nhà môn đã ổn định lại sẽ không giống sáng tạo ban đầu dạng kia, liền bố vũ loại kia không đứng đắn người đều chiêu mộ đi bảo. thành viên có thiếu, chỉ chờ lấy theo trên hướng xuống sai khiến, là một tiện tốn thời gian tốn sức sự tình. chúng ta lai like liếu chấn vị trí biên hoang, rất hỗn loạn, đợi không được thời gian này. Liệu mình sau khi nghe xong, trên mặt triển lộ ra nụ cười, lặng lẽ cười nói. Hắc hắc, đưa tiến đao phỉ đám kia sát thần. chúng ta vừa trở về, tổng kỳ sở năm cái tiểu kỳ, chúng ta huynh đệ chiếm hai cái. nói không chắc, tương lai cái kia tổng kỳ vị trí cũng là ca ca ngươi. đến lúc đó hai minh đệ chúng ta, liền là lai like liếu hoàng đế miệng Đưa tiến đám kia sát thần. Liêu khiếu nghe vậy âm lãnh cười một tiếng. Hắn duỗi tay ra, làm ra một cái xóa sạch cổ động tác. Đương nhiên là muốn đưa đi. Bất quá, không phải đưa cách biên cảnh, mà là đưa đi riêng vương điện. Liêu Minh nghe tới hai mắt tỏa sáng, thương phấn gật đầu tán thành Chính xác, người chết miệng mới là nhất đáng tin. Không phải. Đám kia người cùng hung cực gắt, nói không chắc sau này sẽ ỉ vào những lược điểm này ngay tại chỗ lên giá. Thiên phái như vậy sự tình liền sẽ liên tục không ngừng mà tới. Giết bọn hắn, chẳng những là công lao một kiện còn có thể vứt đến một cái thay đồng liêu cố vũ báo cái này vết cửu ca tụ. quả thực là một mũi tên chúng ba con chim ca ta đi đánh một điểm nước sẽ tới có chút nói bụng chúng ta liền lấy nước ăn chút lương khô liêu minh ra nhà gỗ hướng bờ sông bên trên du tàu đi liêu khiếu tiếp tục xếp bằng ở trên giường gỗ nhắm mắt đả tọa một lát sau bên ngoài vẫn không có động tĩnh liêu khiếu nhướng mày a đệ vẫn chưa về a mới đầu liêu khiếu cũng không quá để ý nhưng là lại đợi một hồi phía sau trong lòng của hắn dần dần bất an thế là liêu khiếu ẩn chứa nội lực hướng ngoài phòng kêu một tiếng a đệ Nhà gỗ xung quanh của hoang bụi bên trong kinh khởi một mảnh chim rừng bỗng cánh nhâm thanh. vẫn không có tiếng người đáp lại. Liêu khiếu đống nhiên đứng lên, nắm bên giường xuân đào. Đống nhiên, một cái bóng xuất hiện tại cửa gỗ bên ngoài, còn đong đong đong gõ cửa một cái. Vào đi, a đệ ngươi đánh cái nước thế nào đi lâu như vậy? Và anh. cửa gỗ sụp đổ. Liêu Minh là đi vào, nhưng không phải đi tới, mà là đầu mực cắm, mặt hướng xuống trực tiếp đổ vào mặt đất. Liêu Minh sau lưng mặt lộ ra một cái xúc mục kinh tâm đại huyết động, máu tươi từ bên trong dâng trào mà ra, tại Liêu Minh bên cạnh thi thể tùy ý chạy xuôi. Liêu Khiếu lập tức trừng lớn hai mắt. A Đệ đây là là đã chết, không có khả năng, A Đệ dù sao cũng là cựu phẩm đỉnh phong. Hắn bị người giết, ta thế nào một điểm động tĩnh đều không có nghe được. Liêu Khiếu nén giận ngẩng đầu, chỉ thấy cửa ra vào đứng sừng sững lấy một đạo thân ảnh mạnh mẽ dán giỏi, liền như là lấy mạng diêm vương. Trương tiêu mặt không thay đổi gương mặt, Liêu Khiếu vô cùng quen thuộc, chính là cẩm ý Liễu vệ tiểu kỳ quan Cố Vũ. Ngươi làm sao dám giết? Giết đệ ta? Ngươi rửi vào cái gì có khả năng giết được đệ ta? Lên Ken, đáp lại Liêu Khiếu chính là Cố Vũ cái kia nhanh nhẹn vô cùng tiếng rút dao. Côn phong tức lên, thú xuân đau chém tới. Cố Vũ không hiểu, những người này ở đây trước khi đột thủ, vì sao luôn yêu thích tranh bức? Cũng may Cố Vũ chính mình, không có loại này tật xấu. Có thể rút dao, liền tận lực không nói nhau nhau. Chương 4, báo thù bất quá đêm, biểu sát. Chương 4, báo thủ bất quá đêm, miểu sát. Cố Vũ tam đại khiếu huyệt đều mở, nội lực từ đó dâng trào mạ ra, như là một mảnh trắng xóa mỏng manh sương mủ, bao trùm tại lưỡi dao sắc bén bên trên. Tối tăm trong nhà gỗ, bị soi sáng ra một đoàn sáng loáng hàn quang tới. Cố Vũ ngươi cử chỉ điên rồ, ngươi còn muốn giết ta, chỉ bằng ngươi điểm này võ công cũng sướng. Liêu khiếu cùng là bắt phẩm sơ kỳ, phản ứng cũng là cực nhanh. Vú một tiếng, hắn nắm chặt tú xuân đao trong tay, đón giết mà đi. Trong phòng đỏ cuồng phong đối với cuồng phong, tú xuân đao đối chém tú xuân đao. ầm, hai đao tấn công, trên lưỡi đao bắn tung vó ra một mảnh tia lửa. Loàn xoàng, liêu khiếu tú xuân đao trong tay đứng thanh mà đoạn, cố vũ cuồng phong đao pháp lại vẫn dư thế không giảm, băng vào lồng ngực liêu khiếu bên trong. Ách, liêu khiếu phát ra một trận thống khổ tiếng kêu gì hắn bị dư thế hất bay, mạnh mẽ đập phải sau lưng trên giường gỗ, giường gỗ vỡ nát, mảnh vụn đánh bay. liêu khiếu chịu được như tê liệt đau nhức kịch liệt, khiếp sợ cúi đầu. hắn nhìn thấy bộ ngực của mình phía trước bị rạch ra một đầu dài mảnh lỗ hổng, xoát lạc một đoàn huyết nục mơ hồ đổ vặt từ đó chảy ra. ta bị bị cô vũ một năm miểu. tại cái này trong nháy mắt, liêu khiếu tâm tình phát sinh vô số cái biến hóa, phẫn nộ, không hiểu, bất ức, sợ hãi. hắn hắn vũ không phải chỉ là cựu phẩm trung kỳ a? một đao kia vì sao sẽ như vậy mạnh? Hơn nữa hắn sử dụng là hình như là viên mãn của phong Đao pháp. Chẳng lẽ một mực đến nay hắn đều tại dấu rốt? Cố Vũ tiến tới một bước, thân thể tỏa ra to lớn bóng mở, bao phủ Liêu Khiếu. Liêu Khiếu co đầu rút cổ thành một đoạn, run rẩy duỗi tay ra. "Cứu, cứu ta, Cố Vũ, và ngươi, chúng ta tốt xấu là lạ. Đồng Liêu, kỳ thực cũng không có gì thâm cừu đại hận, đúng không?" Thuấn hổ tự tiện giết cẩm y liễu vệ Đồng Liêu, cái kia, đây chính là tội chết a. Nguyên Lai, like, ngươi Liêu Khiếu cũng biết đó là tội chết a." Cố Vũ đối Liêu Khiếu ngắt ngắt tay, cười lạnh nói, "Ngươi biết sai Liêu Kiếu liều mạng ở đầu, hắn chạy qua dưới thân dính vết máu, từ đó tốn sức hướng về cố vũ bỏ tới. cố vũ cúi đầu, nhìn xem làm bộ đáng thương liêu kiếu, tiếp tục cười nói: vậy ngươi giúp ta một chuyện, có được hay không? xuống dưới hỏi một chút đệ đệ của ngươi, xem hắn có phải hay không cũng biết sai. cố vũ dứt lời, Thú xuân đao chém ra, tại liêu kiếu sợ hãi trên nét mặt, đem cả người hắn bổ ra. cố vũ nhìn xem liêu kiếu ngồi phịch ở mặt đất thi thể, gật đầu nói: không tệ, tự tiện giết cẩm y lìa vệ đồng liêu chính xác là tự tội, nhưng mà ai nhìn thấy? Cố Vũ chọn một khối sạch sẽ địa phương, ngồi xuống nghỉ ngơi trong lát, ăn một điểm lương khô. Vừa mới cái kia hung manh một đao, Cố Vũ nghĩ là đối liêu khiếu nhất kích tất sát. Thế là hao hết tam đại khiếu huyệt bên trong tất cả nội lực. Một đao kia kết quả Cố Vũ rất là vừa ý bất quá. Cố Vũ lại phát hiện trong cơ thể mình một chút tình huống, cùng võ kinh tổng lược bên trên nói tới khác biệt. căn cứ võ kinh tổng lược miêu tả, võ giả nên cực kỳ cẩn thận, phải tránh hao hết bản thân nội lực. Bởi vì nội lực bổ sung cũng là một cái chậm rãi quá trình. Nay lại để chính mình lâm vào thời gian dài bị động. Thế nhưng giờ này khắc này. Cố Vũ phát hiện thiếu hụt của mình bên trong, lại xúc gần một nửa nội lực. Trong cơ thể mình nội lực sẽ xúc giấu nên nhiều, lại khôi phục đến rất nhanh. Nguyên cớ, đây cũng là tẩy tủy kinh hàm kim lượng a. Cố Vũ ăn xong một chiếc bánh, hắn nhìn xem trên đầu hai người toát ra quang ảnh bảo dương, thò tay chụp tới. Chúc mừng ký chủ ngài thu được thôi diễn kinh nghiệm 410 điểm. Thu được hóa thi thủy, thu được cực nộ đan. Hóa thi thủy, này ngược lại là đồ tốt đa. Quả thật là ở nhà du lịch giết người các của, thủy thi diệt tích thiết yếu thần khí. Nó có thể đem thi thể chọn mèn hòa tan, một sợi lông đều không thừa có hóa thi thủy, cố vũ ngược lại có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái chính tự. cố vũ suy tính chính mình trở lại tổng kỳ sở phía sau, có lẽ cung cấp lý do thoái thác. cú may liêu ra cái này ngụ xuẩn hai huynh đệ, cho cố vũ cung cấp hoàn mỹ điểm hộ. hắn chỉ là suy tư chốc lát, liền đã có đối sách. liêu ra cái này hai huynh đệ cùng chính mình chém giết cái kia ba tên đào phỉ, cái này năm cố thi thể, cố vũ chuẩn bị dùng hóa thi thủy tan đi. một điểm dấu tích cũng không lưu lại, nhưng mà nguyên thân chém giết hai tên phỉ, chẳng những giữ lại, còn đến kéo trở về. thế là hoang hôn bên trong một mảnh dáng chiều đốt đỏ lên nửa bên trời, lai liếu chấn độ chấn, cố vũ cưỡi ngựa kéo lấy một chiếc một chế xe đẩy tay vào thôn chấn, trên xe đẩy tay trưng bày hai tên đao phỉ thi thể, bị cố vũ một đường kéo đến cửa tổng kỳ sở, hai tên cẩm y lìa vệ giáo bí chính giữa theo cửa chính đi ra, thấy cảnh ấy, hai người đều là giật mình, liếc nhau một cái, một tên cẩm y lìa vệ giáo bí chạy vào đại viện, lôi kéo cổ họng ngô lớn, trở về, cố đại nhân trở về, mắt khắc một tên giáo bí tới dẫn ngựa, lo nghi nói, cố đại nhân, sắc mặt ngài nhìn lên không tốt lắm, cố vũ bắt đầu chính mình ảnh đế cấp diễn túy. Hán cố tình vẫn ngã đội lực, kích đến sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, gò môi không ngừng run rẩy. Cố Vũ nhảy xuống ngựa tới, thân thể một trận lung lay, giả bộ như liền muốn ngã xuống. Hù dọa đến tên kia cầm ý để vệ giáo úy bỏ dây cường, vội vã tới dịu đỡ. Cố đại nhân, ngài dường như bị thương không nhẹ a? Cố Vũ viện giáo úy cánh tay, hiển thị rõ suy yếu trạng thái. Cố đại nhân, ta bị ngài đi xương phòng nghỉ ngơi đi. Cố Vũ ho khan vài tiếng, lắc đầu kiên định nói: Không, ta đến thấy trước tổng kỳ đại nhân, ta có một chút chuyện quan trọng muốn báo báo. Tổng kỳ sở, chính điện đại sảnh. Tổng kỳ lăng vân ngồi tại thủ vị trong tay nâng lên chén trà bằng sứ xanh, Lăng Vân nhẹ nhàng nhấp một cái trà, nhìn kỹ cố vũ hỏi, nguyên cớ, liêu khiếu cái kia hai minh đệ đi chỗ nào, liền không người có biết không? cố vũ túi đầu, ra vẻ một mặt tạm đạo, hắn hướng tổng kỳ Lăng Vân bẩm báo qua chỉ là, mình cùng đồng liêu một chỗ vào cánh rừng vây quét ngũ đại đao phỉ, chỉ là đuổi theo đuổi theo, liền phát hiện đồng liêu hoàn toàn biến mất, chỉ còn dư lại chính mình một người, lập tức, chính mình liền cùng hai tên đao phỉ bạo phát va chạm, chính mình liệu mạng thân thể bị trọng thương, tốn sức chém giết cái kia hai tên phỉ. Mắt thấy trong rừng tất cả đều là xanh ngắt cây cối, tầng tầng lớp lớp, sương mù trùng điệp, rất dễ lạc đường. Thế là Cố Vũ không dám đi loạn, liền nghĩ đến đem cái này hai cô đao phỉ thi thể trước mang về tổng kỳ sở lại nói. Cố Vũ cái này lý do thoái thác khéo liền kéo tại, hắn không nói bất kỳ hoang luôn. Dù cho trước mặt bày biện máy phát hiện nói dối, cũng có thể đo ra hắn chữ chưa nói thật. Cố Vũ chỉ là biến mất mấu chốt một ít chuyện. Ta nói đều là nói thật a, chỉ là càng nhiều nói thật, ta không có nói ra thôi. Không nói, không đại biểu nói dối. Cố Vũ dùng một cái nửa mơ hồ người góc nhìn, giảng thuật cả sự tình chân tướng. Tông Kỳ còn không tỏ thái độ, một tên cẩm ý đi vệ giáo bí liền đứng lên nói: Tổng Kỳ đại nhân, là dạng này, chúng ta vây quét những cái kia đào phỉ, bốn là đâu vào đấy tạo thành vòng dây, cái kia liêu tiểu kỳ lại để chúng ta rời khỏi, trước đi Minh Nha Sơn bên kia, cản lại đào phỉ nhóm đường đi. Chúng ta tuy có lo nghĩ, nhưng lại không thể không nghe lệnh làm việc. Chỉ là tại Minh Nha Sơn trái chờ phải chờ, đợi nửa ngày đều là không gặp những cái kia đao phỉ thân ảnh, chúng ta chỉ cảm thấy đến không thích hợp, liền lần nữa trở lại phía tiên núi rừng bắt đầu lùng bắt. Bất quá vô luận là ba vị đồng liêu vẫn là cái kia ngũ đại phỉ tất cả đều chẳng biết đi đâu. Đại gia hỏa treo đèo lội suối, lại tìm hơn nửa ngày. Càng tim càng cảm thấy khó ổn, nghĩ thầm các đồng liêu khả năng giữ nhiều lại ít, liền nghĩ đến tranh thủ thời gian trở về bẩm báo tổng kỳ đại nhân. May mắn, Cố đại nhân hắn không việc gì, chính mình trở về. Tổng kỳ Lăng Vân nghe xong hai người nói, rướn ve trấn trà. Một lúc lâu sau, Tổng kỳ Lăng Vân mới thở dài một hơi, nói: "Cố Vũ, ngươi đi nghỉ trước đi. Ta cho phép ngươi năm ngày dạ, thật tốt dưỡng thương. Những người còn lại tập hợp, theo ta lần nữa lên núi." Chương năm, bản gia tiểu kỳ quan, có chút không tầm thường chương năm bản gia tiểu kỳ quan, có chút không tầm thường, Cố Vũ nói tiếng cảm ơn, liền ra đại điện. Chuyện này, tất nhiên sẽ không dựa vào mấy câu liền trong dứt. Cẩm Ý liền Vệ nhất định sẽ liên cùng cái khác Nha môn bộ khoái, lần nữa bảo phiến kia núi rừng lục soát. Cái này cũng không sao. Ngược lại còn lại cái kia năm cố thi thể, Cố Vũ dùng hóa thi thủy hóa đến sạch sẽ, bảo đảm một điểm manh mối đều không có. Bọn hắn xuôi theo tranh đấu dấu tích, một đường tìm đi qua, tiếp đó liền sẽ đến chiều biến cảnh. Sẽ đi qua, liền là người Khắc Vương chiều cương ngực. Cẩm Ý liền Vệ là thiên tử thân quân, nhưng mà coi như lại hung hăng bá đạo vương mệnh không đến cái khác vương triều đi, cuối cùng cũng chỉ có thể sống chết mà bây. cho dù sau đó có người hồi tưởng lại nhiều điểm đáng ngờ, nhưng mà những cái này điểm đáng ngờ, cuối cùng cũng chỉ sẽ rơi xuống Liêu gia hai minh đệ trên mình. Cuối cùng, chính như tên kia cầm ý điệp vệ giáo úy nói tới, là Liêu Khiếu đống nhiên kỳ kỳ quái quái, đẩy ra cầm ý điệp vệ các đồng liêu. Vô luận Liêu Khiếu hắn là muốn tư công, vẫn là mục đích khác, tạo thành bây giờ sống chết không rõ kết quả, vậy cũng là bọn hắn bạn thân sai lầm. Cái này gọi là tự gây nghiệt, không thể sống. Cố Vũ trở lại tiểu kỳ chỗ ở lần nữa xử lý bên trái trên bờ vai vết thương hắn trừ đi những tử châu thảo kia nát lá đổ chút kim sang dược thuốc bột thoa lên miệng vết thương vai trái lập tức truyền đến một trận hơi đau cảm giác tê dại những vết thương này đã kết bảy lại trải qua ngoại thương thuốc tốt bôi đắp rất nhanh sẽ tốt nắm giữ năm ngày thanh nhàn cuộc sống cô vũ cũng không để cho chính mình rảnh rỗi hắn theo trong cô phòng lại lấy ra bản kia võ kinh tổng lượng chính mình quả nhiên không có nhớ lầm phía trên có rõ ràng ghi chép viết đám võ giả mới đã thông kiếu huyễn không gian tủ nhỏ nếu như nhất định muốn ví dụ lời nói như thế người thường mở ra kiếu huyễn cũng chỉ có quả táo lớn nhỏ, mà Cố Vũ khiếu huyệt lại có táo lớn nhỏ, chỉ nói một cái thiếu huyệt không gian, liền chênh lệch lớn như vậy. Nếu như bắt phẩm 12 đại khiếu huyệt toàn bộ mở ra, Cố Vũ liền sẽ cùng người khác kéo ra cực lớn khoảng cách. Chờ đến tất phẩm, còn cần mặt khác mở ra 36 hiếm thấy huyệt. Như vậy từng cái thêm vào số dưới, thế tất sẽ tạo thành một cái cực kỳ khủng bố khoảng cách. Sắc mặt Cố Vũ vui vẻ, Thầy thủy kinh hàm kim lượng còn đang lên cao. Cố Vũ nhớ tới chính mình chém giết Liêu khiếu, lại thu được mới thôi diễn kinh nghiệm. Hắn xuyên vào hệ thống hai mắt quét qua. Kinh nghiệm tạm thời không đủ tới thăng cấp cảnh giới, nhưng Cố Vũ lại luyến tiếp trước hao phí tại trên công pháp. Bởi vì hắn trông thấy hiện lên cuồng phong đạo pháp, viên mãn, một cột phía trên còn nổi lơ lửng một cái ảo. Võ kinh tổng lược bên trong cũng có ghi chép. Tuy là bình thường tới nói, một môn công pháp tu luyện tới viên mãn cũng đã là đỉnh phong. Nhưng mà, nơi nơi có một chút tiên tư cùng nội tính đều cực kỳ nghịch thiên võ giả. Có thể theo viên mãn công pháp bên trong, cực hạn quy biến, nộ ra một thức cuồng bạo sát chiêu. Nhưng tụ ra chọn bản công pháp tinh hoa, toàn hệ tại một thức này sát chiêu bên trên. Nguyên cơ uy lực cực lớn chỉ bất quá người như vậy, bạn rằng không một, đúng rồi, phía trước mình bạo một quả cực nộ đan, cái gọi cực nộ đan, nó có thể đem một người nộ tính trong khoảng thời gian ngắn kéo đến cực hạn, mà muốn lộ sát ra sát chiêu, lại trùng hợp quan trọng nhất ở chỗ một chữ nộ, sử dụng cực nộ đan, với anh, trong đầu cố vũ lại đột nhiên nhiều hơn một đoạn kĩ ức, hắn tu luyện cuồng phong đao pháp đã dung hội quan thông, đao ra thời gian, cuồng phong tụ, mỗi một đao đều mười phần lăng lệ tàn nhẫn, nhưng cô vũ luôn cảm giác đây không phải cuồng phong đao pháp cuối cùng, nộ tính kéo căng dưới tình huống, cố vũ dựng ở trong gió. Linh quang chợt hiện. Hắn bỗng nhiên mở to mắt, rút dao. Cổ Phong tuân ra tại lưới dao, lưới dao ông ông ông không ngừng tiến dụng. Cố Vũ một đao chém tới, dừng chút yến tính một mạnh. Một lát sau, lá trúc mới bắt đầu lay động. Vô số cây trúc rồ xoạt như nổ, lộ ra nhan bóng như gương chiến diện. Chúc mừng ký chủ ngại lĩnh ngộ Cổ Phong đao pháp đặc kỹ, Kinh Phong nộ đảo chạm. Cố Vũ mở ra bảng. Tính danh: Cố Vũ. Cảnh giới: Bát phẩm sơ kỳ. Nội công: Thể thủy kinh, 12.5. Công pháp: Cổ Phong đao pháp, Tuyệt sát. Thôi diễn kinh nghiệm: 410. Quả nhiên cùng phong đao pháp viên mãn, biến thành tuyệt sát hai chữ. cái kia hảo cũng đã biến mất, biểu lộ rõ ràng môn công pháp này triệt để đằng phong tạo cực. năm ngày thời gian thoáng một cái đã qua, cố vũ nhìn không ít sách vở, nhỏ đến lai liu chấn địa lý trí, lớn đến đại ung vương triều truyện ký, cùng các nơi núi sông du ký, cố vũ xem như đối chính mình ở tại thế giới, có càng nhiều hiểu. trong thời gian này, cẩm ý liềng vệ các đồng liêu lên núi lục soát phía sau, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. đại đa số đồng liêu đều cho rằng, cái kia tam đại đao phỉ khả năng bỏ chạy cái khác ung về phấn liêu ra hai minh đệ, sợ là đuổi kịp đầu không chú ý vượt qua biên cảnh. bây giờ giữ nhiều lãnh ý, đại khái là không còn. chuyện này như là cố vũ dự đoán dạng kia, tạm thời liền không giải quyết được gì. một ngày này, đông đông đông, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. một tên giáo úy ở ngoài cửa nói, cố đại nhân, có năm tên giáo úy đến đưa tin, tổng kỳ đại nhân đem bọn hắn trèo đến ngài bộ hạ. các giáo úy đều tại diễn võ trường bên kia, chờ lấy đại nhân ngài đi qua kiểm kê đây. ân, biết, không sai. trước lúc này, cố vũ cái này tiểu kỳ, tinh khiết liền là một cái quang can tư lệnh. cuối cùng. Ung Triều Cẩm Ý Liễu vệ mới sáng lập mấy tháng, mỗi một cái trấn đều có thiết lập tổng kỳ sở, trong huyện thì là thiết lập bách hộ sở, đến một quận địa phương thì là thiên hộ sở, cuốn quận lại các thiết một tòa trấn phụ ty, lại hướng lên, liền là ung chiều kinh thành Cẩm Ý Liễu vệ chỉ huy sứ ty. Mỗi Cẩm Ý Liễu vệ nha môn đơn vị, tầng tầng lớp lớp trải ra đi ra. Trong lúc nhất thời, cái nào lại có nhiều người như vậy. Cho nên ngay từ đầu Cẩm Ý Lì vệ chọn, tương đối rộng rãi. Hiện nay thì biến đến 10 phần nghiêm mật lên. Cuối cùng Cẩm Ý Liễu vệ là thiên tử thân quân, Thà thiếu không đầu nguyên cớ như lai liếu chấn loại này vắng vẻ một điểm thôn chấn, thành viên phối trí cũng không có đều đủ. diễn võ trường. sân bãi bốn phía bảy biện không ít giá binh khí. giá binh khí bên trong, trưng bảy lấy đao thương kiếm kích thập bát ban binh khí, mọi thứ đầy đủ. giữa sân đang đứng năm người, thẳng thớm lấy thân thể. lai liếu chấn vị trí chỗ biên cảnh, mười phần hỗn loạn. lần này đều tới năm cái giá quý, không phải cái gì con tốt nhỏ, từng cái đều là cựu phẩm đỉnh phong. cho dù là làm cái tiểu kỳ, cũng coi như miễn cưỡng đủ. năm người trái chờ phải chờ, đều không chờ tới tiểu kỳ đại nhân, liền bắt đầu có chút lời nhác buông lòng Năm người này bên trong làm người ta chú ý nhất là một cái khôi ngô đầu trọc tự hán. Tên hắn gọi Thiết Sơn, người cũng như tên. Thiết Sơn nhìn còn lại bốn tên giáo ví một chút, nhỏ giọng nói: Các ngươi đều biết chúng ta tiểu kỳ đại nhân, khả năng chỉ là cựu phẩm trung kỳ đúng không? Bốn người đều là gật đầu. Thiết Sơn lại lấm la lấm lét nhìn quanh một phen, vậy mới tiếp tục thấp giọng nói: Thân là đồng liêu, ta đến dạy các ngươi một chút quan trường đường sinh tồn. Các ngươi ghi nhớ kỹ, đừng đề cập đến cảnh giới những sự tình kia, để tránh để ta đại nhân khó xử. Về sau có cái gì nguy hiểm, cũng tận lực tới đằng trước mặt khác, các ngươi còn đến có nhãn lực bình. đại nhân sợ sự tỉnh, đừng đề cập sợ, nhanh chóng tìm lối thoát cho đại nhân bên dưới. còn có, chờ một hồi tiểu kỳ đại nhân tới, các ngươi đều cung tính điểm, ngàn vạn đừng lộ ra bất luận cái gì khinh miệt cũng khiêu khích thần sắc. tiểu kỳ đại nhân mặc dù là cựu phẩm trung kỳ, võ công khả năng không được, nhưng mà có thể ngồi lên tiểu kỳ vị trí, nhất định có cái khác sở trường. những cái kia sở trường, có lẽ luận võ công càng đáng sợ. ngược lại trong cẩm y vệ tàng long Hổ, các ngươi đều lên tâm. bốn tên giáo ý nghe lấy thiết sơn lời nói, đều rất tán thành, nội nhịp gật đầu đã đạt chỉ điểm. Không nghĩ tới cái này to con, nhìn xem to hán tử một cái, lại can đảm cẩn trọng, am hiểu sâu tiến bộ chi đạo. Đương nhiên, một thanh âm lạnh lùng chuẩn tới, chuẩn bị nan địch. Thiết Sơn hai chân hướng mặt đất vững vàng một đầm, vô ý thức bảy lên tư thế. Hai cánh tay hắn bắt thịt từng khối cổ độc lên, tràn ngập sức bùng nổ lực lượng. Cái thanh âm kia vừa tiếp tục nói, rút dao chống đỡ. Thiết Sơn không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn rút ra bên hông trường đao, chống đỡ hướng âm thanh nguồn gốc. Phổ Thông cẩm ý vệ giám ý, xuyên không được phi ngư phụng, cũng xứng không được tú xuân đao cầm lấy chính là đồng dạng sắc bén nhạn linh ao. Hô, hung mãnh cuồng phong phả vào mặt, một đạo sáng như tuyết đo quang từ đằng xa nhảy mà lên, tựa như tia chớp, chớp mắt đã tới, như không phải cái thanh âm kia nhắc nhở chính mình đó nữa, Thiết Sơn liệu định chính mình liền rút đao cũng không kịp. Ầm, hai đao giao kích, Thiết Sơn cái kia khôi ngô như tháp sắt thân thể, như đạn pháo bay ngược ra ngoài. Veng, cạnh ngoài rắn chắc vết tường, bị Thiết Sơn đệm xuyên, tường đá bắt đầu sụp đổ, nghiền nát hòn đá không ngừng lăn xuống, đem Thiết Sơn thật sâu vùi lấp tại trong đó. Cho bụi kết thúc, lại không động tĩnh mà khắc bốn tên giáo úy một mặt kinh hãi, thầm nghĩ, cái kia to con không phải là trực tiếp xảy ra chuyện a. Không bao lâu, súng đổ đống đá động một chút, một cái đại thủ từ đó rồi đi ra. Chương 6, ta kém chút liền đi gặp Thái Mại chương 6, ta kém chút liền đi gặp Thái mãi bốn tên giáo úy vội vã chạy qua đi, đem Thiết Sơn theo đống đá bên trong túm đi ra. Ta vừa mới dường như, dường như trông thấy ta Thái Mại. Thiết Sơn một trận loạn trò loạn tròạng đứng không vững, chỉ cảm thấy đến trước mắt phả ra kim tinh. Hắn cảm nhận được người tới giết tới bên cạnh thời gian, rõ ràng thu lực, hơn nữa còn là dùng sống đao chém tới nếu không, không những mình bên hông đội đao trực tiếp chặt đứt, chỉ sợ cũng liền chính mình cũng cắt thành vài đoạn, liền thật đi gặp thái mãi. Thiết sơn lắc đầu tỉnh lại tinh thần, mở to mắt nhìn lại, liền gặp một người ăn mặc mới tinh phi ngư phục màu xanh nhạt, tú xuân đao đã vào vỏ, treo tại bên hông. hắn gái kia hệ tại bên hông thắt lưng gấm bên trên, còn treo một mai màu đen tiểu kỳ quan lệnh bài, lại hướng lên nhìn lại, chỉ thấy mặt hắn gò má tuấn tú, lại tự có một cô uy nghiêm, thân thể như ngọc phía dưới, liền giống như rộng trúc lang lãng khí chất. Thất sơn đầm bang bị xuống, khâm phục ôm quyền nói. Thuộc hạ Thiết Sơn, bái kiến tiểu kỳ đại nhân, đa tạ cố đại nhân hạ thủ lưu tình. Thiết Sơn ánh mắt biến đến 10 phần trong suốt, lại không một tiêm ngạo khí. Đồng thời trong lòng cũng không khỏi lén lút tự đủ. Cái gì phá tin tức ẩm, quả nhiên không có chút nào đáng tin. Cố đại nhân cái này mẹ nó có thể là cựu phẩm trung kỳ a? Quá không hợp thói thường a. Bái kiến tiểu kỳ đại nhân. Còn lại bốn tên giáo lý đồng dạng vì một chân trên đất, cung kính hành lễ. Ân, đứng dậy a. Bớt thời gian, đem sụp đổ tường sửa tốt. Tuân mệnh. Cố Vũ dựng ở diễn võ trường một bên, suy tư tương lai mình đường xá bộ hạ cái kia năm vị giả quý biến đến 10 phần nhu thuận chính giữa dọn dẹp tường đá sụp đổ phía sau phía tích bây giờ thân ở trong cẩm y gieo vệ liền nên dựa vào quả này thương tiên đại thụ cố gắng trèo lên trên cũng nên tốt hơn chính mình một thân một mình đi đối mặt toàn bộ hung hiểm thế giới tất nhiên so với chức quan quan trọng hơn chính là bản thân cảnh giới thực lực liền cần liên tục không ngừng giết địch bảo dương đến để thăng chính mình lúc này ngoại viện truyền đến một trận hốt hoảng bước chân người chưa đến thanh âm hốt hoảng liền tới trước trong viện ra xảy ra chuyện lớn lai liếu hà bên kia xảy ra chuyện lớn Cố Vũ hai mắt đống nhiên mở ra, biến đến tinh thần sáng láng lên. "Tới công việc, mặc kệ người tới là vị nào tiểu kỳ bộ hạ, Cố Vũ trực tiếp cất sống. Tri hoan khẩu khí, xảy ra chuyện gì?" Một tên cầm ý liề vệ giáo úy chạy bộ tới, con người đều hai hơi tiếp tục nói: "Cố đại nhân, là bên ngoài trấn Lai Liếu Hà bên kia, ngay tại bờ sông Trung Du đoạn, ngâm vào mấy cô thi thể, tử trạng đều là tương đối kỳ quặc quỷ dị." Cố Vũ nhíu mày lại, đưa tay một chiêu, "Trước đừng quản bức tường kia, các ngươi đều theo tới. Còn có người ở phía trước dẫn đường." "Tuất, Cố đại nhân." một nhóm bảy người bước chân vội vàng hướng về lai liếu hà chạy đi cái kia cẩm y dìa vệ giáo bí một bên tại phía trước dẫn đường còn một bên nói bổ sung những thi thể này đều là toàn thân chảy ra nhìn xem như là theo dòng sông thưa du bị lao xuống cố đại nhân ta đã để đồng liêu đi gọi nha môn bộ khoái tới hiệp trợ nhìn một chút trong trấn cùng xung quanh thôn trang hình như có người mất tích hoặc là bị giết hại trước mắt chúng ta đầu mối duy nhất đến từ trấn đông trương láo bá miệng nói trương lao bá nhận thức trong đó ba bộ thi thể tựa như là đến từ lý gia thôn trương lao bá còn nói chính mình bụng trộm nhìn thấy qua À Long bang bang chủ gần nhất lén lén lút lút tại Lý gia thôn bên kia ẩn hiện, cố vũ gật đầu, xứng đáng là cẩm y hiệp vệ. Dù cho là bình thường nhất giáo úy, cũng là đầu não linh hoạt, hiệu suất làm việc cực cao. Những cái này cơ bản vụ án điều tra quá trình, căn bản không cần tiểu kỳ phân phó, chính mình liền trước làm. Lai Liễu Hạ khoảng cách thôn chấn rất gần, một đoàn người rất mau tới đến dòng sông Chu Du. chỉ thấy mấy cố thi thể bị một chút lồi ra mặt sông tảng đá lớn ngăn lại, thi thể nam nữ đều có, tổng cộng năm cố. Ngâm mình ở trong nước cũng không xương bù lên, ngược lại vẫn như cũ héo vúa bà, đều là ví da lấy xương cốt. Thi thể đều trừng lấy hai mắt, trong mắt đỏ tươi một mảnh. Mỗi bộ thi thể đều hiện lên lấy rất nhiều hoa văn màu đỏ, như là tạo thành một cái quỷ dị đồ án. Cố Vũ lại ngẩng đầu nhìn về phía Thượng Du, trong lòng có chút bất an. Đi, theo ta đi Thượng Du nhìn một chút. Về phần ngươi, nhanh đi thông tri nhà ngươi tiểu kỳ, để toàn trấn người tạm thời đừng uống lai like Liễu hà nước sông. Phân phó xong hoàn thành, cố vũ mang theo bộ hạ năm người nhanh chóng chạy đi Thượng Du. Đến Thượng Du đỉnh núi xem xét, trong lòng mọi người trầm xuống. Một bên có trồng bên trong, nằm càng nhiều thi thể, tỉ mỉ đến một chút, trọn vẹn có chín bộ đông đúc thi thể tình huống đồng dạng quỷ dị, cái này đã liền có 14 người bị giết hại, vụ án này thật là không nhỏ. Sau lưng năm vị giáo úy, rõ ràng có một vẻ khẩn trương. Ngày đầu tiên tới tổng kỳ sở báo danh, liền đụng phải đại án quỷ án, cũng không cho chuẩn bị tâm lý. Một tên gọi Lý Thu giáo úy ngồi xổm người xuống, tỉ mỉ kiểm tra một lần, nói: cố đại nhân, nhất định là huyết tâm cổ. Những người này như bị rút khô máu, nguyên cơ toàn thân heo vữa. Tiếp đó, lại bị kẻ xấu xuống huyết tâm cổ. Cái này huyết tâm cổ 10 phần âm độc, có thể đem người sống miễn cưỡng luyện chế thành quỷ dị huyết y. Lý Thu tới từ ý dược thế gia, bởi vì cái gọi là chữa độc không phân biệt. Thầy thuốc kiến thức qua đủ loại cổ quái kỳ lạ bệnh nhân, không những đối với nghi nan tạm chứng như lòng bàn tay, đối độc hoặc là cổ, tự nhiên cũng sẽ có điều hiểu. Cố Vũ cho Lý Thu một cái tán dương ánh mắt, tự lẩm bẩm. Vừa mới cái kia giáo úy nói qua, Trấn Đông Trương lão bá thấy qua ác long ban chủ, có lén lén lút lút từng tới người bị hại thôn trang. Nhanh chóng theo ta đi Trấn Đông, chậm thì sinh biến. Cố Vũ dẫn năm nhân mã không ngừng móng, lại đội vàng đi Trấn Đông tìm Trương Lào bá. Đến Trấn Đông, cái này một nhóm khí thế hung hăng cầm y dẻ bệ Hù dọa đến dân chúng đều sợ hai né tránh, ngược bộ lui binh. Ngược lại tại ngoài phòng chơi của một đứa bé trai, một chút cũng không sợ. Hắn chớp chớp đen sống đôi mắt to xinh đẹp, lanh lợi cười nói: "Đại nhân, các ngươi lại là tới tìm ta gia gia à. Cho Tiểu Nam Hải đi đến Cố Vũ bên cạnh, nhét vào thứ gì đến trong tay của hắn. Cố Vũ chỉ cảm thấy đắc thủ bên trong đồ vật còn mang theo dư ồn, liền cúi đầu xem xét nguyên lai là một cái gỗ điêu khắc thành tiểu lá hổ, sinh động như thật. Nam Hải khỏe mạnh khéo khỉnh hỏi: "Đây là gia gia ta điêu khắc tặng cho ta lễ vật, đẹp mắt ta. Các đại nhân chờ một chút ta. Ta giúp các ngươi gọi ra ra đi ra. Cố Vũ lại lập tức kéo lại Nam Hải, không thích hợp. Trong phòng hình như bay ra khỏi một chút nhàn nhạt mùi máu tươi. Nguy rồi. Cố Vũ mày nhăn lại, xông vào buồng trong xem xét. Liền gặp một tên cao gầy lão nhân, đổ vào ghế trúc bên cạnh, đã tắt thở. Hắn cái cổ ở giữa một mảng lớn máu tươi chảy xuống, nhuố đỏ trên mình ao bà cũ. Hiển nhiên là bị cái gì lợi khí trực tiếp cắt cổ họng. Cố Vũ nhẹ nhàng đụng chạm đi lên, lão nhân trên cánh tay còn có ấm áp, khẳng định là mới tạ thế không bao lâu. Thậm chí, khả năng hung thủ cũng còn không có đi xa. Vừa nghĩ đến đây, Cố Vũ xông ra ra nhà, mắt sáng như đuốc, dọc theo đường phố quét qua mà đi. Chỉ thấy tại góc đường đám người phía sau, đứng đấy một tên mặt xẹo hán tử. Sắc mặt hắn có chút cổ quái, tay phải cuộn tròn vào ống tay áo, hình như chính giữa cất giấu cái gì. Có máu tươi từ trong tay áo chuyển ra, xuôi theo cánh tay nhỏ xuống. Mặt xẹo hán tử hướng về bốn phía nhìn một biết, liền đối với bên người thấp hán tử nói: "Ngươi mau trở về nói cho bang chủ, liền nói cái kia loạn tức cái lười lao giả đã chết. Mời bang chủ yên tâm, chuyện này không có bất kỳ chứng cứ sẽ dính dáng đến chúng ta ác Long bang." Không chứng cứ? liền không sợ quan phủ đám phế vật kia, phế vật hai chữ mới thoát ra, mặt sẹo hán tử nghe được cấp phòng thiếu dĩ, cái này thật tốt thời tiết, thế nào đông nhiên liền lên cung phòng. chữ bảy, tiền trạng hậu tấu, hoàn quyền đặc cách. chữ bảy, tiền trạng hậu tấu, hoàn quyền đặc cách. mặt sẹo hán tử trước mắt, hai hát ảnh chợt lóe lên. ba, một đạo rắn chắc bàn tay, mạnh mẽ rơi vào trên mặt của hắn, rút đến mặt sẹo hán tử bộ mặt sụp đổ, răng cùng máu tươi cùng bay. mặt sẹo hán tử chỉ cảm thấy đến trước mắt một mảnh bầu trời xoáy chuyển, thân thể của hắn vẫn đứng tại chỗ không hề động, cả viên đầu lại phi tốc chuyển động tầm vài vòng cổ tựa như bánh quai treo từng vòng từng vòng vật chặt, tiếp đó cái cổ cuối cùng dạn nước ra phía trên đầu tòm tòm lăn xuống dưới đất bên cạnh gầy hán tử khe giật mình không biết do trong cẩm ý gì vậy khi nào tới như vậy một bị sát phạt quyết đoán chủ mới còn cùng chính mình trao đổi bàn chúng trong nháy mắt liền đầu một nơi thân một mèo hắn hù dọa đến một cái giật mình co cẳng liền muốn chạy anh cố vũ song quyền mang theo nội lực ở vang đánh tới hướng gầy hán tử gầy hán tử buồn bực kêu một tiếng đã ngã bay ra ngoài hắn tựa như là một cái chứa đầy nước ly nước bị ném đập vào mặt đất toàn bộ người rối bởi tê liệt chết dưới đất một bộ phá thành mảnh nhỏ cảm giác, mà trong cơ thể hắn máu, tựa như là trong chén nước nước, hiện hình quạt bắn tung tóe ra ngoài, hát bấy một đường phố. hai tên ác long bang bang chúng liền ngang như vậy chết đầu đường, dân chúng trung quanh nhóm một trận thất kinh, cũng như chạy trốn đến chạy đi. cố vũ bên hai cuối cùng thanh tịnh chút, thanh tịnh đến chỉ có thể nghe thấy cái kia tính trẻ con ngây thơ tiểu nam hải tiếng la khóc. thiết sơn chính giữa ôm lấy tiểu nam hải, che khuất ánh mắt của hắn, an ủi: tiểu tử, đừng nhìn, đừng nhìn, ra ra chỉ là ngủ thiết đi. cố vũ tay cầm đao tăng thêm mấy phần lực, lập tức trầm giọng ra lệnh: triển khoát Ngươi mang hai người về tổng kỳ sở, điều năm chương kính nọ tới. Thiết Sơn, Lý Thu, hai người các ngươi trước theo ta một chỗ. Bên trên Ác Long Bang, Tuân mệnh, gia nhập cẩm ý dìa vệ mỗi một vị giả quý đều sẽ phân phối một chương bọc sắt kính nọ. Bình thường phá án hoặc là chạy thật nhanh một đoạn đường dài thời gian, sẽ rất ít sức lực nọ mang tại trên người, bởi vì rất nặng. Bất quá cái đồ chơi này sát thương lớn, dù cho là đối thất phẩm võ giả, đều có nhất định uy hiếp. Nguyên cớ làm cẩm ý dìa vệ điều ra khố phòng tình nọ thời gian, liền biểu lộ một cái thái độ. người xong. Cố Vũ dẫn bộ hạ giáo Vi Thiết Sơn cùng Lý Thu, khi thế dân trào trước đi Ác Long Bang. Ác Long Bang tọa lạc tại Lai Liếu Trấn phía tây cuối phố, bình thường đều tụ tập tại một tòa Sa Hoa trong đại viện. Lúc này Ác Long Bang cửa đại viện, hai tên bang chúng buồn bực ngán ngẩm trông coi cửa lớn đóng chặt. Hai Ác Long Bang chúng nhìn thấy Cố Vũ ba người, một điểm cũng không sợ, ngược lại sỉ cười một tiếng, dùng một loại nói năng ngọt sức giọng địa hô: "Nha, các đại nhân, sớm đây này." Thiết Sơn móc ra cẩm y vệ lệnh bài, mắt đạo cẩm y lìa vệ án, nhanh chóng mở cửa. Hai cái kêu bang chúng cười đến mắt nhíu lại, mang theo nịa mai ý vị nói các đại nhân có phải hay không gần nhất quá bất vả, nguyên cơ ánh mắt không tốt lắm. nơi này là ác long bang cửa chính, không phải cầm ý để vệ tổng kỳ sở cửa chính a. một người khác tiếp lời nói. ha ha ha, chúng ta ác long bang tất cả đều là tuân theo luật pháp lương dân, nơi này không có vụ án. con mắt hắn nhất truyền, tiếp tục hèn mọn cười nói. nếu như các đại nhân là có lẽ vứt điểm chật béo, cái kia ngược lại là dễ nói. cần bao nhiêu, 50 văn có đủ hay không? thiết sơn cắn răng giận dữ, duỗi ra ngón tay nói. người. hai cái kia bang chúng không ngừng cười mua tí từng làm ra tiễn khách bộ dáng. mời trở về đi. Các đại nhân, Lengken chỉ nghe thấy thanh thúy tiếng rút đao chuyển ra, một đạo hàn quang theo Cố Vũ trong vỏ đao nhảy mà ra. Đao bị rút ra thời điểm, một tên bang chúng liền bị chém thành hai đoạn. Máu tươi phun tung tóe nửa bên cửa chính. Mà khác một tên bang chúng sắc mặt giận mình, trừng lớn lấy hai mắt. Cái này không đúng sao? Dù cho là ngang tàng cầm ý liề bệ, phá án cũng từ trước đến giờ là tiến lên dần dần, nói chứng cứ. Người này là từ đâu tới sát tinh? Không nói hai lời rút đao liền giết người. Đồng thời, hắn là làm sao dám tại cửa ác long bang đột thủ? Tên này mang chúng hù dọa đến một trận run run, đội văn nói: Đại nhân, đừng, đừng độc thủ, tiểu nhân giúp ngài mở cửa. Hiện tại biết khách khí mở cửa. Hàn Quang lói lên, tú xuân đao bao bọc nội lực, như là ám khí bị cố vũ ném ra, lưới đao xuyên qua đám kia chúng lồng ngực, đem hắn đinh chém ở sau lưng trên bát tượng. Cố vũ chậm chậm đi qua, rút ra tú xuân đao, thổi trên lưới đao máu. Hắn nhìn xem đồng dạng bị chấn trụ thiết sơn cùng lý thu hai người, cười lạnh nói: Thiên tử thân quân, tiền chạm hậu đấu, hoàn quyền được cách. Bị hai cái lưu manh liền hù dọa. Các ngươi liền như vậy bất tức làm cầm ý để vậy a. Hai người bị Cố Vũ nói đến túi lầu xuống, một mặt xấu hổ. Nhất là Thiết Sơn, như tháp sắt khôi ngô hắn tử, cũng là gương mặt một trận đỏ, giống như mãnh nam kẻ đùng. Lúc này triển khoát ba người đã ôm lấy năm chương kính lọ tới. Cố Vũ lập tức lệnh giọng ra lệnh, "Các ngươi năm người, một người cầm lấy một chương kính lọ." Hắn lại chỉ vào Thiết Sơn, ra lệnh, "Về phần ngươi, đi đặt cửa." Thiết Sơn cũng coi là biết thẹn sau đó dũng loại hình, bị Cố Vũ nói một trận. Hắn trương kia mặt to bên trên, triển lộ ra cái kia có dữ tợn. Thiết Sơn chạy lấy đà một phen xông đi lên đồi ác long bang cửa chính đột nhiên một đạn, anh, Gián chắc cửa chính trong chốc lát bị đạp đến chia 5 sẻ bảy, còn lại bốn tên gia quý đại khái cũng là bị thiết sơn khí thế cảm hóa, thế là năm người ôm lấy kình nỏ khí thế vùng hỗ xông vào trong viện, bọn hắn nhấp nỏ nhắm chuẩn ngón tay đặt ở cơ quan nỏ bên trên lập tức hung dữ quát to. cẩm y để vệ phá án đều cút ra đây người chống cự giết không xá, cố vũ vậy mới gật đầu một cái, cái này năm cái tân binh tử cuối cùng là có chút cẩm y áp bộ dáng, trong viện có gần 20 hung thần ác sát sát tử bọn hắn chính giữa ngồi vây quanh tại mấy trương bàn lớn bên cạnh uống rượu vần tụ tỷ lớn tiếng ồn nào khó trách ngoài sân động tĩnh là một chút cũng không có nghe lấy mắt thấy chỉ có chỉ là năm cái cẩm y gia quý bọn vào ác long bang bọn hắn không những không sợ ngược lại lộ ra lộ ra nụ cười gằn chúng ác long bang bang chúng đông nhiên đứng lên nhìn chăm chú đi qua trong lúc nhất thời không khí dương cùng bạc hiếm phó bang chủ lưu báo đẩy ra mấy người đứng ở phía trước nhất cười lạnh cẩm y dìa vệ vừa tới lai liếu chấn thời gian ác long bang cũng chính xác là cẩn thận cẩn thận qua một đoạn thời gian bất quá về sau phát hiện, cái gì tiên tử thân quân, Cẩm Ý Liễu vệ cũng liền dạng kia. Dù cho phạm tội, chỉ cần không bị nắm được cán hoặc chứng cứ, Cẩm Ý Liễu vệ cũng không dám đem ác long bang thế nào, thế là liền càng lớn mật lên. Lúc này, Phó bang chủ Lưu Báo hô. "Các vị đại nhân, là tổng kỳ sở phát tiền lương quá ít, các ngươi đều ăn không đủ no a. Thế nào, còn phải chạy đến ta cái này ác long bang tới ăn trực a?" Ăn trực ngược lại dễ nói, rượu ngon thức ăn ngon tuyệt đối bang no. Ác long bang nhóm người lập tức cười bang. Một cái âm thanh trong trèo theo ngoài sân truyền bảo Tính toán hối lộ Cẩm Ý vệ Cái này là mạo phạm thiên tử thân quân, tổn hại đại ung hoàng thất uy nghiêm. Tội ác cùng cực, giết. Cố Vũ sát chữa vừa ra, chỉ địa hữu thanh. Lưu Báo sững sở một chút. Cái quỷ gì? Liên Thanh hối lộ cầm ý liề bệ. Con tổn hại đại ung hoàng thất uy nghiêm. Thật lớn quan uy, thật lớn một cái mũ a. Thiêu. Cầm ý liề bệ các giáo vũ kéo cờ con nhỏ. Mấy cái cung tên lóe ra u quăng, nóng nảy bay một tới. Lưu Báo bên trái một tên bang chúng mi tâm chúng tên. Cung tên bên trong bạo thế sông, mang theo thân thể của hắn về sau khẽ đảo loảng xoảng đụng nát cửa hiên, tiếp đó bị miễn cương đóng đinh ở hậu phương trên của gỗ. 5 cái cung đen mang đi năm tên ác long bằng chúng tính mạng. Năm người đều làm mi tâm chúng tên. Lưu Báo mí mắt đột nhiên nhảy một cái. Ý tứ gì? Bọn hắn thật muốn làm thật đại khai sát giới. Không đúng, nhóm này cầm ý dì vệ đến tận cùng là lai lịch thế nào? Thế nào cùng tổng kỳ sở những cẩm ý dì vệ kia, phong cách hành sự hoàn toàn khác biệt. Chương 8, bàn giao. Bàn đại nhân liền cho ngươi bàn giao. Chương 8 bàn giao. bản đại nhân liền cho ngươi bàn giao. Lưu Báo kinh mà sinh nộ. Hắn rút ra bên hông đen kiện chữa viết nét, Cắn răng nói: "Thật coi ta Ác Long Bang không có huyết tính, sẽ sợ các ngươi đám cầu con này." Rút vũ khí ra, một trận thanh thúy tiếng rút đao văng lên. Cửa sân các giáo quý không đội không hoàng hốt, xếp tại một bên tránh ra. Cố Vũ thân hình thẳng tớm, chậm chậm cất bước đi vào trong viện. Hắn nuốt vẻ bên hông tú xuân sao chô đao, nhìn xem đối diện một mảnh đao quang sáng như tuyết, không khỏi cười. Ác Long Bang chúng rút đao vây công Tiên Tử Thần Quân Cẩm Ý Vệ, thế đồng phản. "Tội này nó trời, không thể tha." Bây giờ Cẩm Ý Liệp Vệ tiểu kỳ Cố Vũ dẫn đội diệt trừ Ác Long Bang, không còn một nõng cái gì, lưu báo bất tức không thôi, khi đến kém chút hôn mê bất tỉnh, các ngươi cẩm y dìa vệ đều giết đến tận cửa, vẫn không thể cho phép chúng ta rút dao, rút dao liền làm liễu phản, các ngươi người trong quan phủ đến tối cùng còn nói lý hay không, phân rõ phải trái, đối với cô vũ tới nói, hắn để ý liền là bên hông tú xuân Đao. thế là hắn mới hạ xuống, tú xuân Đao đã rút ra, cô vũ lăng không nhảy một cái, phủ đầu một đao chém về phía lưu báo, bắt phẩm sơ kỳ lưu báo cánh tay khép đẩy, phiếu huyết bên trong nội lực dâng trào mà ra, trong tay hắn chữa viết nét toát ra xì xì xì âm hưởng. Bóng dáng Cố Vũ nhào tới, cuồng phong thổi đến xung quanh ác long bang chúng ngã trái ngã phải. Hắn liền như trong gió linh tước, mạnh mẽ trở tới. Đao đến thời điểm, Hàn Quang theo sát. Đao rơi thời điểm, tiếng rung không thôi. Trong tay Lưu Báo chưa viết nét còn không vung ra, thân thể liền hơi hơi quặc ngờ. "Phó bang chủ, người không sao chứ?" Xung quanh hai tên bang chúng sắc mặt giật mình, nhanh đi vị Lưu Báo. Tin tốt lành là bọn hắn đều được đền bù chỗ nguyện, đỡ phó bang chủ lưu báo. Tin tức xấu là bọn hắn một người chỉ đỡ một nửa lưu báo. Không sai, cùng sĩ Tôn Hải hạ chẳng đồng dạng, Lưu Báo cũng vật lý đưa ra. Phó bang chủ liền chết. Chết rồi. Các bang chúng nhìn thấy Lưu Báo thảm trạng, không khỏi trong lòng sinh ra sợ hãi. Tại bọn hắn trần chờ thời khắc, lại bị cung tên mang đi mấy đầu tính mạng. Cái kia năm tên cầm y liề vệ giáo úy cũng là giết tới hung khởi, chờ gần thân, liền tạm thời bỏ bọc sắc tìm nó. Từng cái rút ra bên hông nhạn linh đao, chém giết đi lên. Những ác long bang này, nhóm người tuy là nhân số nhiều, nhưng ngay từ đầu liền bị tính nọ bắn giết khoảng 10 người. Theo lấy Phó bang chủ Lưu Báo một cái chết, sợ chiến tâm tư bắt đầu tràn lan lên Cố Vũ bộ hạ những cái này các giáo úy, từng cái đều là cựu phẩm lĩnh phong, thực lực không kém. Lập tức liền giết đến những ác long bang kia chúng liên tục bại lui, lùi tới trong hành lang. Cút chật nghe đến trong hành lang truyền đến quát to một tiếng. Lại có binh khí giao kích đâm hưởng đến. Lập tức liền thấy Thiết Sơn cái kia thân thể khổng lồ, chợt bật ngược lại ngã xuống đi ra. Cố Vũ vội tay ra nâng Thiết Sơn, giúp hắn ổn định thân hình. Mắt thấy Thiết Sơn chỉ là nhà chút máu, hình như cũng không lo ngại. Cố Vũ yên lòng, hướng về trong hành lang nhìn lại. Liền gặp một người thân thể đen kịt, gương mặt tăm lãnh, tràn đầy vẻ hung ác. Người này chính là ác long bang bang chủ Trương Long. Hắn là bát phẩm trung kỳ võ giả thường dùng vũ khí là xích lưu tinh chủ y lúc này trương long một tay túm lấy xích phần đuôi một cái tay khác nắm lấy xích sắt lay động cái kia đang sợ lưu tinh chủ y liền hô hô hô không ngừng gõ không khí đi lòng vòng thằng thổi đến không khí phát ra một mảnh tiếng rít các ngươi cẩm ý gì vệ đây là phá án a đây là quát tháo làm ác tùy ý đến cửa giết người chẳng lẽ thân là cẩm ý gì vệ liền có thể muốn làm gì thì làm a các ngươi tốt nhất cho lão tử một câu trả lời bằng không tất cả đều đừng nghĩ đi bản giao cố vũ cười lạnh ngươi hỏi ta muốn bản giao a vậy được bản đại nhân liền cho ngươi một câu trả lời. vừa vận chính mình cuồng phong đao pháp đã đăng phong tạo cực, cái kia một thức sát chiêu cho tới bây giờ chưa từng dùng qua, cũng nên thử một lần cái kia cực giận một đao bi lực. bên hông cố vũ tú xuân đao còn không rút ra, liền đã mang theo toàn bộ vỏ đao bắt đầu chấn động không ngừng. có sát bén khí, theo trong vỏ đao dâng trào mà ra. cố vũ nắm đao, ngưng thần. to lớn lưu tinh chủ ý đã tới, trước mắt của mình đen thui một mảnh. len gen, cố vũ nháy mắt rút đao, thân hình bạo khởi, vượt qua lưu tinh chủ ý manh sát, cuồng phong mãnh liệt thổi đến đi vào, dán vào tú xuân đao lưới đao không ngừng thổi phát ra khiếp người nhạy bén tiếng còi, Gió như kinh, đau như một mảnh nổ hỏa, Cùng phong đao phát, kinh phong nổ đao chạm. bang chủ trương long toàn thần đã run một cái, hắn thần tình ngỡ ngơ, cúi đầu, nhìn xem một đầu đáng sợ vết thương, theo vai trái của chính mình cắt nghiêng mà xuống, cho đến bùi phải, máu tươi dâng trào, trực tiếp đem hắn nhuộm thành nửa cái huyết nhân. đau, đau đến hắn nghe răng nứt mép, cái này không thích hợp a, chính mình tốt xấu là bát phẩm trung kỳ võ giả, rõ ràng không tiếp nổi hắn một đao. lai liu chấn trong tổng kỳ sợ tiểu kỳ, khi nào tới như vậy một vị giữ dội chủ? trương long thống khổ ho khan một cái. Hắn ngẩng đầu nhìn Cố Vũ một chút, liền gặp một trương mạnh mẽ bàn tay lớn hướng về chính mình bổ tới. "Ngươi không phải hỏi ta muốn bàn dao a?" "Dạng này bàn dao, ngươi còn vừa ý ư?" ảnh." Cố Vũ bàn tay lớn ấn xuống Trương Long đầu, không giữ hướng về trên sàn đập tới. Trương Long náo hải một trận choáng, yếu đất nói, "Không dám, nhỏ không. Không dám tìm đại nhân muốn bàn dao." "Xem đi, lúc này Trương Long biết bao nhu thuận. Dạng đạo lý loại việc này, vốn là không nên dùng miệng, mà là dùng đao, dùng năm đấm." Cố Vũ một mặt cười tủm tìm dáng dấp, hắn ngồi người xuống dò hỏi, không tìm ta muốn bàn giao rồi sao? vậy ta ngược lại muốn hỏi ngươi điểm sự tình. hỏi một chút hỏi, cứ hỏi, đại nhân ngài cứ hỏi. Cố Vũ ánh mắt run lên, âm thanh lạnh lùng nói: nói cho ta, lai liếu hà bên mở, những cái kia chết bởi huyết tâm cổ dân chúng, có phải hay không ngươi hạ độc thủ? Ma Khắc Thành thật khai báo, ngươi cho các thôn dân gieo xuống huyết tâm cổ, đến tột cùng có mục đích gì? Trương Long một mặt sợ hãi, liều mạng lắc đầu nói: ta, ta không biết rõ. vậy, Cố Vũ lại đem Trương Long đầu dùng sức đánh tới hướng mặt đất, trên sàn một mảnh vết thủy bắn tung tóe. Máu tươi từng mảnh từng mảnh chảy xuống, làm mơ hồ trương long hai mắt. Cố Vũ lại hỏi, "Hiện tại biết chưa?" "Thật không biết, đại nhân, ta Trương Long chính xác là không biết." "Vậy, như thế, hiện tại thế nào?" Lần này Cố Vũ nện đến càng nặng, nặng đến Trương Long đầu bên trong phát ra một trận thanh thủy tiếng rùng đức. Hắn nửa bên đầu sụp đổ đi vào một khối. Theo đầu chỗ lỗ hổng, có chút đỏ trắng nhiều đồ vật cùng nhau chạy xôi đi ra. Trương Long cảm thấy toàn thân lạnh quá. Hắn biết nếu như chính mình lại không bàn giao, toàn bộ người liền đến bàn giao tại sát tinh này trong tay. "Biết, ta biết. Đại nhân, là huyết công tử" Là huyết ứng tông huyết công tử. Hắn giao cho ta một chút huyết tâm cổ, để ta tìm kiếm tốt đẹp mục tiêu, gieo xuống những cổ trùng này. Huyết công tử. Cố Vũ thanh nhàn trong mấy ngày này, nhìn qua không ít liên quan thư tịch. Tỷ như khố phòng bên trong, những cái kia ghi chép lai liễu trấn xung quanh địa lý cùng thế lực thư tịch. Trương Long nâng lên huyết ứng tông, tọa lạc ở bên ngoài trấn nguyện đài sơn bên trong. Mà cái này cái gọi là huyết công tử chính là huyết ứng tông đại đệ tử Trần Minh. Là huyết công tử Trần Minh a. Người khác ở đâu? Trương Long trên mặt huyết lệ ngang giọng, hắn liều mạng lắc đầu giải thích. Đại nhân, ta đây thật không biết không có chút nào biết ta. Tối hôm qua cái kia huyết công tử đem huyết tâm cổ giao cho ta phía sau, toàn bộ người liền trọn vẹn biến mất. Hắn nói qua, làm nhiều hỏi ít hơn, chỉ cần ta nghe hắn mệnh lệnh làm việc là đủ. Còn nói được chuyện phía sau, hắn tự sẽ hiện thân lần nữa, tiếp đó truyền thụ cho ta huyết ứng tông truyền tông huyết sát đạo pháp. Ta chỉ là bị ma quỷ ám ảnh, ha muốn cái kia huyết ứng tông huyết sát đạo pháp, vậy mới. Trương Long một hồi bô bô, nói rất nhiều cho chính mình tội ác giải vây môn tử. Cố Vũ một câu cũng không nghe lọt ai ngược lại suy nghĩ lên. Nguyên cớ, đại nhân, cầu người tha ta một đầu. Người nhà thật tổn nào? cho ta mạnh suy nghĩ đều làm rối loạn. Cố vũ đứng dậy, nhấc chân đối trương long đầu mạnh mẽ dữ mạnh. Ba phun một tiếng, đồ vật gì tung té một chỗ. thân thanh tình nhiều, lần này cuối cùng thoải mái. chương chín, kim nê chấn ma quyền, ta lại mạnh lên. chương chín, kim nê chấn ma quyền, ta lại mạnh lên. Không còn trương long trang bước, cố vũ có thể tĩnh tâm suy nghĩ lên. Trương long một cái chết, manh mối chẳng lẽ liền như vậy chặt đưa ta? Thực ra không phải. căn cứ bộ hạ giáo bí lý tu nói, cái này huyết tâm cổ là một loại có chút chân quý cổ trùng. Cho dù hết công tử Trần Minh không nguyện buộc lên nguy hiểm chính mình tự thân đi làm, cũng không thể khẳng định hoàn toàn yên tâm giao cho Trương Long đi làm. Khả năng Trần Minh sẽ trốn ở trong tối, điều khiển trên mặt nổi đây hết thảy. Thậm chí rất có thể, hắn liền giấu ở trong lai liếu chấn này. Bên hai tiếng chấn liết đã sớm biến mất. Theo ngoài cửa trong viện lại đến nội đường dọc theo con đường này, nằm gần 30 cô ác long bang chúng thi thể. Các giáo úy theo giết chóc bên trong đã tỉnh hồi lại, thở phì phò, bị mắt không khỏi nhảy nhảy. Đi theo cố đại nhân cũng quá kích thích. Ra. Mới ngày đầu tiên tới tổng kỳ sở báo cải đến, liền đi ra đại khai sai giới chỉ là gần nửa ngày có thể bù đắp được người khác hai tháng công trạng. Năm người lại nghe đến cố vũ vân phó âm thanh truyền tới. Triển khoát, ngươi trở về tổng ký sở, mời các vị cẩm y để vệ đồng liêu vây bắt Trần minh. Để các đồng liêu chiếm cứ bên ngoài trấn vây các nơi yếu địa, tạo thành một trương lưới bao vây. Lý thu, ngươi đi một chuyến trấn nha môn, mệnh các sai dịch tới tây địa. Sau đó đem tất cả ác long bang chúng thi thể treo ở trong trấn quảng trường thị chúng. đều nói làm việc không muốn đánh rắn đậu cỏ, chúng ta hôm nay liền muốn kinh giật mình đầu này giấu đầu lộ đồ rắn. Thế sơn, ngươi mang hai người phụ trách xây nhà đem ác long băng cứ điểm bên trong, những cái kia đang tiền đồ vật toàn bộ cho chép đi ra. Tuân lệnh, các giáo ủy tuân theo cố vũ mệnh lệnh, bắt đầu chia ra làm việc. Thiết sơn cái này khôi ngô như tháp sắt tương tá, làm lên phá nhà nghề nghiệp tới, đó là thuận bổn suối gió. Các nơi bí ẩn xóa xỉnh, đều bị hắn đụng cái nháo ban át, tính toán từ đó tìm ra tốt hơn đồ vật tới. cố vũ đối mỗi người đều mang thi thể nhìn lướt qua, không ít trên đầu của thi thể phiêu đám từng cái bắt mắt quang ảnh bảo dương. cố vũ thò tay một chiều, những cái kia giết địch bảo dương quang ảnh biến hội tụ ở lòng bàn tay của hắn. Bảo Dương bên trong đại bộ phận đều là thôi diễn kinh nghiệm thêm vào, bất quá cũng khác biệt độ tốt. Chúc mừng ký chủ ngài thu được Kim Nê Trấn Ma Quyền. Chúc mừng ký chủ ngài thu được thôi diễn kinh nghiệm 790 điểm. Chúc mừng ký chủ ngài thu được Kim Nê Trấn Ma Quyền viên mãn linh ngộ sách. Cố Vũ nhảy đến lầu 2, tìm đến một đám chỉ toàn chính tề địa phương, bắt đầu nhắm mắt đả toạn. Lại có mới thôi diễn kinh nghiệm. Đầu tiên, đương nhiên vẫn là tăng lên cảnh giới của mình làm trọng. Tiêu phí 1.000 điểm kinh nghiệm, thôi diễn tẩy tùy kinh Trong chốc lát, Cố Vũ thể nội lên, như là thanh tuyền nhỏ xuống tại khe sâu thanh thủy tiếng linh đông. Nóng áp nội lực tụ thành cuốn chảy, một tiết một tiết loại bỏ gân mạch bên ngoài các nơi ngăn cản. Đông đông đông, xuôi theo gân mạch một đường chảy tới, rõ ràng liên tiếp phá vỡ lục đại thiếu huyệt. Nội lực tựa như cùng vui sướng dòng suối, một cố liệu lĩnh mới đạt thông thiếu huyệt, xúc dấu tại trong đó. Theo lấy thiếu huyệt đạt thông, Cố Vũ cảnh giới liền theo bắt phẩm sơ kỳ, vượt qua trung kỳ, đi thẳng đến bắt phẩm hậu kỳ. Hắn một năm gấp năm đấm. Thể nội cửu đại thiếu huyệt đều mở, nội lực mãnh liệt như muốn sôi trào. Trên nắm tay nháy mắt bốc hơi đến một mảnh nồng đậm sương mù. Một quyền này ẩn chứa bí lực, chính mình cũng không dám nghĩ. Đúng rồi, vừa mới chính mình hình như còn thu được một bản quyền pháp sách Kim Lê Chấn Ma Quyền. Toàn mê người, sư tử cổ sương. Cái này Kim Lê thì là Chấn Ma trượt Tà Kim Sư Tử. Nguyên cớ Kim Lê Chấn Ma Quyền, đi cũng là kiên cường hung mãnh đường lối, uy lực vô hạn. Quyền gia thời gian kinh hãi bách thú, quyền hạ thấp thời gian khuất phục quần hùng. Sử dụng Kim Lê Chấn Ma Quyền viên mãn linh nội sách. Ngoành, náo hải một trận chấn địa. Cố Bụng Phượng Phất trông thấy chính mình rõ mặt rõ, mưa mặt mưa, vùi đầu khổ luyện Kim Lê Chấn Ma Quyền. Quyền pháp này khẩu quyết không lưu loát khó hiểu, ngay từ đầu không phải thật hiểu thiêm có tiếng thêm. nhưng theo lấy tuổi tác thêm bảo, cố vũ cuối cùng có lĩnh ngộ chỉ thấy hắn hó bụng, chầm bay, ra quyền. cánh tay bao trùm ra tầng một hào quang màu vàng óng. theo lấy nắm đấm hung manh anh tạm mà ra. kim nê chấn ma quyền, liền đã nhập môn. lập tức tiếp tục liên tiếp tiêu thăng, trực tiếp bước qua tiểu thành cùng đại thành tốc độ, du ngoạn đến cảnh giới biên mãn. cố vũ vung vẩy nắm đấm, quyền mang bên mình động. màu vàng kim quyền ảnh liền như cuồng phong vũ, cường ra. một quyền đánh đến hung chặt đầu, hai quyền đánh đến tê nát ngạch. ba quyền đến hùng gãy cánh, bốn quyền đến trường kình liệt tích một quyển lại một quyển đều triển hiện kim nê chấn ma quyền bên trong những cái kia cương trực uy mạnh quyền triều mở ra bảng hệ thống tính danh cố vũ cảnh giới bát phẩm hậu kỳ nội công tẩy thủy kinh 17.5. công pháp kim nê chấn ma quyền viên mãn bốn phong đạo pháp tuyệt sát thôi diễn kinh nghiệm 200. cố vũ thỏa mãn nhìn xem bảng hệ thống chính mình lại mạnh lên một đoạn dài đại ung vương triều kim luân điện hôm nay tảo triều trọng điểm là thương nghị ung triều biên quan ngày càng dung chuyện sự tình đại ung phía bắc biên cảnh Cùng đại viêm vương triều mà sát càng ngày càng tăng, hiện ra một mảnh dương cung bạc kiếm và phi. Phía Đông Hải vực bên ngoài, cũng thỉnh thoảng có đông doanh hoa khấu tới tập kích vài dối. Tiểu hoàng đế Tần nguyên chủ trương phái ra ung triều hùng binh, tăng binh các nơi biên thành cùng bờ biển. Dùng cái này uy hiếp đối phương vương triều, cùng còn lại mấy cái bên kia dục dịch thế lực. Nhưng mà, rất nhiều trọng thần lại dùng hao người tốn của làm viện cớ quy mô phản đối. Trong đó dùng trung thư lệnh cùng y viễn hầu đứng đầu. Bọn hắn cho rằng cử động lần này sẽ trở nên gay gắt các triều ở giữa mâu thuẫn, làm cho đối phương làm ra càng hành động qua kích nói không chắc sẽ bạo phát chân chính huyết tinh ba chạm, thậm chí là chiến tranh toàn diện. Mới tự mình chấp chính tiểu hoàng đế Tân Uyên mang theo một mặt biển cười, cũng không có kiên trì ý mình. Bất quá đợi đến hết hướng, Ung hoàng Tân Uyên nụ cười ngưng kết, âm lánh lấy khuôn mặt. Đến trong ngự thư phòng, Ung hoàng Tân Uyên kêu một tiếng. "Địch Cương." Một người theo trô bóng tối đi ra, không người hành lễ nói, "Vì thần gặp qua bệ hạ, bệ hạ có gì phân phó?" Người này chính là Cẩm Ý Liệ vệ lão đại, chỉ uy sứ Địch Cương. Gần nhất trong Cẩm Ý Dề vệ, có cái gì mới nhưng nặng tài năng a. Địch Cương theo trong tay áo móc ra một trương giấy tuyên, tỉ mỉ mở ra tiếp đó cung kính đưa tới ung hoàng trước mặt, ung hoàng tần nguyên nhìn lướt qua danh sách, lông mày lập tức nhíu lại. ba, ung hoàng ném đi giấy tuyên, một bàn tay mạnh mẽ đập vào kim trên bàn, lại là như vậy mấy cái gương mặt quen, buồn cười, chẳng lẽ to như vậy cầm ý liềng vệ, liền không có càng nhiều nhưng nặng tài năng rồi sao? chấm ký hết tâm tư, lớn đầy quốc cố, sáng tạo cầm ý liềng vệ là vì sao? thiên tử thân quân, cha xét thiên hạ, tiền trạng hậu tấu, đây là nhiều lớn quyền thế a? những người này não có phải hay không đều mục nát, còn đem cầm ý liềng vệ trở thành bình thường nha môn? liên tận cố lấy suy nghĩ làm quan bình thường vững vàng chi đạo. Trẫm muốn làm mũi nhọn, khuất phục quần thần mũi nhọn. Địch Cương đệ thấp lấy đầu, không dám tiếp ung hoàng lời nói. Ung Hoàng đi đến địch cương bên cạnh, việc trịnh trọng ra lệnh. Địch Cương, không muốn đem ánh mắt của ngươi chỉ đặt ở cẩm y lìa vệ cao tầng. Nhìn lâu dài chút, ánh mắt tại trong cẩm y lìa vệ toàn diện trải rộng ra tới. Chấm mặc kệ đối phương là cái gì cực nhỏ tiểu quan, tổng kỳ cũng tốt, tiểu kỳ cũng được, thậm chí chỉ là bình thường nhất gia bí. Chỉ cần là người tài ba, ngoan nhân, đều cho chấm lưu ý lấy. Trẫm muốn để bọn hắn một bước lên mây. Cầm điệp vẻ chỉ uy sứ đi gương, Ôn Quần cung kính nói: "Vị thần tuân chỉ." Tung hoàng lại yếu đất thở dài một hơi, ngồi trở lại đến tim trước án. Hán Trương kia hơi có vẻ gương mặt non nớt bên trên, lại giống như một mảnh tĩnh mịch hàn đảm, những tông môn này thế già, còn có trong triều đỉnh nguyên lão đại thần nhỏ. Chính xác là thâm căn cố đế, thật sâu đâm vào trong toàn bộ đại ung cung triều. Nhưng chấm không nội, một ngày nào đó, chấm sẽ từng bước một đem bọn hắn nổ tận gốc. Chương 10, trẻ tuổi liền là tốt, nằm xuống liền ngủ. Chương 10, trẻ tuổi liền lá tốt, nằm xuống liền ngủ. Cố Vũ đứng dậy mở mắt ra, nơi núi lòng một thân căn cốt kim nghe chấn ma quyền đến biên mãn phía sau chính mình gân cốt cũng như trải qua một phen rèn luyện biến thành chân chính xương cốt cứng rắn hai cái nắm đấm cũng giống như cứng rắn như kim thiết oanh ảnh oanh thiết sơn nghệ bước bước chân nặng nề hai tay bắp thịt hùng dữ nâng lên ôm lấy một cái dương lớn đi tới dương vừa mở ra một mảnh ngân quang lấp lóe bên trong chứa đầy tất cả đều là trắng loa nến bạc tỉ mị đến một chút chương sáu ngàn lượng đông đúc lão đại thế nào phân uy của củ a trong cẩm ý vệ uy của cũ củ, liền là nộp lên trên một nửa nuốt riêng một nửa man nuốt riêng số lượng bên trong chính mình lưu một nửa bộ hạ lại phân một nửa. Mọi người đều có đến kiếm lợi, vui vẻ hòa thuận. Cái này một dương bạch ngân, Cố Vũ có thể phân đến 1500 lượng. Chỉ dựa vào sức mua tới tính toán, đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Cố Vũ ra đại viện, đứng ở cửa ác Long Bang. Thầy địa các sai dịch còn chưa tới, đánh rắn động của muội nữ cũng còn không vậy ra đi. Bất quá, ngược lại rất nhanh liền có đầu nối mới. Chính mình bộ hạ giáo úy triển khoát bước chân bội vàng, tới bẩm báo nói: "Cố đại nhân, có mới động tĩnh." Cẩm Ý vệ các đồng liêu đem lính gác đứng ở vị trí kín đáo đồ ra ngoài tại thôn chấn bốn phía bắt đầu theo dõi, liền mơ hồ phát hiện trần minh tung tích. cái kia biết công tử trần minh, rất có thể liền dấu ở tạ gia trong biệt viện. các đồng liêu co rút lại vòng đây, lặng lẽ bay quanh ở ngoài biệt viện. chỉ là cái kia tạ gia biệt viện một mực ngăn chúng ta, chúng ta thật không dám mạnh mẽ xông vào. triển quát nô tử, biến đến up up, up lên, cố vũ tự nhiên minh bạch nguyên do trong đó. mỗi một cái trong tổng kỳ sợ cẩm y rìa vệ đều bị tổng kỳ nghiêm khắc phân phó qua. đó chính là tuyệt đối không muốn thấy nhiều đến tạ gia trong biệt viện người, bởi vì cái này tạ gia lai lịch không nhỏ, là kinh thành tới, có bối cảnh. Cố vũ nắm chặt túi xuân đau, lập tức ra lệnh. Đi, theo ta đi tạ gia biệt viện. Triển khoát hơi có chân chờ. Cố đại nhân, chúng ta thật thật muốn bảo tạ gia trong biệt viện A. Cố vũ cười lạnh không vào cái kia tạ gia biệt viện, chẳng lẽ chờ lấy trần minh ở bên trong ăn tết à? Tạ gia biệt viện, thúy trúc núi dạ bên cạnh, nhìn như dịu dàng nhã nhặn tạ gia đại tiểu thư tạ thu yến, chính giữa đứng ở một đám bọn hộ viện trước mặt nói. Trắng non trên gương mặt lộ ra một chút hung tướng, uy phong lắm để nói. Bàn đại tiểu thư lập lại một lần, những cầm y liễu vệ kia còn dám tới quấy rối biệt viện, các ngươi liền cho ta mạnh mẽ đánh đã xảy ra chuyện gì ta tạo ra sẽ một mình gánh chịu phụ thân ta tốt xấu là đường đường quan ở kinh thành cho dù gửi sĩ người kia mạch cùng uy vọng cũng ở kinh thành bảy biển ta tạo ra tại lai liếu trấn xây biệt viện đó là toàn bộ lai liếu chấn vinh hạnh tiên đế càng đã từng ngự bút đệ tử ban cho ta tạo ra bảng hiệu một ai tại ngự tứ bảng hiệu phía trước bọn hắn chỉ có thể quỳ nào dám thở dốc cái gì cẩm ý đề vệ liên la một đám vắng vẻ trong tiểu chấn đồ nhà quê thôi thật cho hắn Thế thiên lúc này ngoài sân truyền đến một trận bụi vàng tiếng bước chân ta thu bánh nhăn đầu lông mày quay đầu cười lạnh nói hú còn thực có can đảm lại đến a ta ngược lại muốn xem xem là cái nào đầu lính dám to gan như vậy cố vũ một đoàn người đi tới tạ gia biệt viện cửa chính thiết sơn đó là tương đối cảm thấy trực tiếp một cái chạy lấy đà tụ lực bên giám chắc bọc sát cửa chính lập tức bị hắn đạp đến chia năm sẹo bảy mọi người mới bước vào trong viện liền nghe một cái sắc bén nổ khí giọng nữ truyền đến bàn đại tiểu thư nói ta tạ gia trong biệt viện không giấu bất luận cái gì cái xấu đến tội cùng là ai cho các ngươi gan chó còn dám đạp cửa ba nhìn xem bên mặt hớt hàm sai khiến tạ gia đại tiểu thư cố vũ trực tiếp không bước đến tay. một cái vang dội bản hai mạnh, lập tức qua tới. tạ thu vánh lời còn chưa dứt, liền đã tại chỗ cất cánh, bị rút đến thân thể tại không trung xoắn ốc chuyển vài vòng, tiếp đó bay vào một bên trong đùi quả hoa. đầu nàng nghiêng một cái, lập tức liền ngủ đến mười phần bình thản. trẻ tuổi liền là tốt. người cái này tiểu kỳ, to gan lớn mật, làm sao dám đánh ta nhà lớn nhỏ? ngoảnh ngoảnh ngoảnh, lại là vài cái tiếng tắt hai vang dội vang lên. đối mặt đồng dạng khí thế hùng hổ vọt tới bọn viện, cố vũ hai tay tay năm tay mười. trước mắt một mảnh bóng người phân rơi, theo lấy một trận lăn xuống âm thanh đã xanh tiểu đạo hai bên, lại nằm rất nhiều ngủ đến cực kỳ an ổn tiểu hòa tử. Cố Vũ đều lười đến nhìn thẳng nhìn những người này, giúp ngược lại liền xong việc. Nào có rảnh rỗi cùng những cái này ngu xuẩn dựa vào lý lẽ biện luận. Cuối cùng Trần Minh liền dấu ở nơi này, nếu là kéo dài phía sau, để hắn nghe được tiếng gió thổi trực tiếp chạy đây. Cái kia ác độc huyết tâm cổ đã hại 14 người. Cái này vụ trộn không biết rõ còn có bao nhiêu người gặp hai bạn. Loại này mối họa lớn nếu là thả chạy, loại hậu quả này ai có thể gánh chịu? Lục soát, Cố Vũ phất tay một chỉ, thiết sơn cái kia năm tên các giáo úy lẫn nhau làm nhiệm vụ. Hiện đội hình vào nhà bắt đầu lục soát, không còn tạo ra biệt viện tầng trở ngại này, còn lại tiểu kỳ cũng dẫn bộ hạ các giáo úy nối đuôi nhau mà vào. Mọi người thấy Tạ ra đại tiểu thư cùng đại tự nhiên làm bạn điểm nhiên dừng lại tại hoa cỏ chúng bên trong. Đầu tiên là giật mình, lập tức lặng lẽ đối cố vũ giơ ngón tay cái lên. Thật nụ phê, hô cố vũ chùm người xuống, mượn lực nô lên, hắn tay trái trèo ở mái hiên cạnh bóc, dùng sức hất lên. Lập tức thân như khí miến, hóa thành tàn ảnh phi bay, rơi vào một tòa cao nhất lầu các đỉnh. Nơi này chỉ là tạo ra một chỗ biệt viện, nhưng kiến tạo đến cũng rất là xa hoa núi đá thui trúc, hồ nước đinh hài, cẩm y liềng vệ các đồng liêu qua lại trùng điệp trong việc lạc. Mọi người tỉ mỉ tìm tòi một phen, không có phát hiện bất luận cái gì cùng Trần Minh tương quan bóng dáng. Chẳng lẽ Trần Minh đã chạy a? Cố vũ cao mày rơi vào trầm tư. Không, không thích hợp. Hắn thân mang tẩy tùy kinh, đi loạn sống rõ ràng, làm cho chính mình thai thính mắt tinh, không chỗ chỉ trệ. Bây giờ Cố vũ ngũ giác so phía trước nhảy cảm rất nhiều. Hắn ngửi thấy một chút cực kỳ cổ quái mùi, như là mùi máu tươi, lại như là lâu mùi thối. căn cứ bộ hạ giáo úy Lý Thù Châu miêu tả những cái kia đi qua huyết tâm cổ luyện chế thành huyết thi đại khái liền sẽ tản mát ra thứ mùi này nơi này khẳng định liền cất dấu trần minh ổ chỉ bất quá to như vậy biệt viện muốn đào ba thức đất tìm ra cũng không dễ dàng nhưng mà những cái kia tâm trí không hoàn toàn huyết thi đây bọn chúng giấu được a cố vũ phi thân rơi xuống quay đầu hỏi lý thu ngươi đã nói huyết thi không cách nào kháng cự huyết viêm hương hương vị đúng không giáo úy lý thu gật đầu nói cố đại nhân là dạng này lai liu hà bên kia thi thể tất cả đều là bởi vì huyết tâm cổ mà chết lúc ấy thuộc hạ liền nghĩ khẳng định còn có không ít đã bị huyết tâm cổ luyện chế ra huyết thi. nguyên cơ trước đây có thuộc hạ tổng kỳ sợ trong cố phòng xin một chút dược thảo, đội vàng điều phối chế được một chút huyết viêm hương. cố vũ chụp lấy bà vai của lý thu, tán thường nói, tốt. có loại này thông minh lại sẽ làm sự tình thuộc hạ, quả thật làm cho người bất lo. lý thu móc ra ba căn huyết viêm hương màu đỏ, có thể nhìn ra được là hắn trong lúc đội vàng điều chế. ba căn huyết viêm hương bên trên đều không có trọn vẹn khô thấu, còn bao chum lấy một chút thảo dược chất lỏng, toát ra nồng đậm nhạy bén cao nước muối vị. lý thu thiêu đốt huyết viêm hương. Trong viện một mảnh khói cháy tràn ngập, dân hương xì xì xì toát ra quỷ dị hường quang. Chương 11, người tới tẩy địa, kết thúc công việc. Chương 11, người tới tẩy địa, kết thúc công việc. Hống húng hống. Theo biệt viện trong đất, lập tức truyền đến một trận như là a đầm tiếng tê Trong viện thổ nhướng nộn nhịp gùi độc lên. Theo mềm mại trong đất bùn, rũa ra không ít heo vữa gầy yếu cánh tay. 20 cố giữ tận đáng sợ huyết thi, rất nhanh theo trong đất bùn leo đi ra. Bị huyết thi gỡ ra trong đất bùn, mơ hồ có khả năng trông thấy phía dưới cất giấu một cái tính mịch cửa động. Những cái này huyết thi đều là thân thể khô át, giống như bị lấy xương cốt, chỉ là bọn chúng hai mắt đỏ tươi, trên mình càng là sáng lên từng vòng từng vòng hoa văn màu đỏ. Hoa văn hình như tạo thành một cái quỷ dị đồ án. Đám Cẩm Ý Liệp Vệ nhìn một chút, không nguyên cớ vẻ mặt nổ. Rõ ràng nhiều như vậy, bọn chúng hiện tại là huyết thi, nhưng trước đây đều là người sống sờ sờ. Những đồ chơi này, rõ ràng liền dấu ở dưới mí mắt của tổng kỳ sợ. Thật là tùy ý làm vậy. Huyết thi gầm rú một tiếng, rũa ra hai tay chụp vào một tên cẩm ý liệp vệ tiểu kỳ. Cái kia tiểu kỳ tên gọi Lâm Nam, phản ứng cũng là rất nhanh hắn rút ra tu xuân đao liền chém, đem huyết thi cánh tay cùng nhau chém xuống. cù tay huyết thi không đau cũng không gọi, tiếp tục lanh lợi hướng về hắn đuổi tới. càng quỷ dị hơn là, cái tia huyết thi rơi xuống đất, hai tay cánh tay đột nhiên bắn lên, bắt được lâm nam hai chân. lâm nam giật nảy mình, nội lực tuôn ra đánh văng ra huyết thi của tay. hắn nâng đao chém ngang. huyết thi đầu quay tròn lăn xuống dưới đất, khiến tất cả cẩm gì rìa vệ đều dùng mình chính là, cái tia chóc ra đầu, rõ ràng đống nhiên mở hai mắt ra, chính mình tới không bay lên, cắn một cái vào lâm nam bắt đuổi. tiểu kỳ lâm nam cái nào gặp qua loại này bị dị trắng cảnh hiện tại vô ý trúng chiêu, bị cắn đến máu tươi chảy ròng. Cuối cùng là thứ quỷ gì? Lâm Nam một mặt bị đau, mồ hôi đầm đìa. Bây anh, Kinh phong đập vào mặt. Một bóng người xông vào tới. Lâm Nam thấy là cố vũ phi thần tới. Động tĩnh khổng lồ, dẫn đến từng cái huyết thi cũng bay nhảy hướng cố vũ bắt đi. Lâm Nam nhắc nhở, cố tiểu kỳ cẩn thận. cố vũ hai chân đầm, như thế chân bạc ở đây, xong quyền đập tới. Trước mặt bốn cái huyết thi, liền như là tứ chi pháo đông nổ tung. Hào Lâm Nam một mặt sền sệt đổ vật. Những vật này khó xử, khó ngửi đến muốn mạng nhưng Lâm Nam nhìn xem bóng lưng Cố Vũ, đó là tràn đầy cảm giác an toàn, liền nói ngay: đa tạ cố tiểu kỳ ân cứu mạng. trong lòng hắn không thể không thừa nhận, cái này cố Vũ là thật dữ dội, ai chính mình đối phó huyết thi, là vô ý thức nâng dao liền chặn. cố Vũ không giống nhau, một quyền liền đem huyết thi làm bạo, trực tiếp vật lý tan rã, quanh đến toàn bộ thành cát bã, xôn xao đổ đầy đất. động, ngươi lại động a? Lâm Nam hung dữ mắng, một bộ cáo mượn ngai hùm giáng dốc. chợt thấy cửa động kia bên trong, có một mảnh huyết quang phóng lên tận trời, một người đạp lên đá đèn phi tốc chui lên nóc nhà, liền muốn đào tẩu các ngươi những cái này cho săn, nổi lên còn rất nhanh. Hắc hát hắc, hát, sau này còn gặp lại, bản công tử cùng các ngươi không gặp không về. người này chính là Trần Minh, hắn sinh ra một trương âm nhu mặt, gương mặt trắng bệnh một mảnh, một bộ suy yếu đến tùy thời đều muốn tắt thở gián giớt, nhưng toàn thân tà khí. Trần Minh hoàng phất mới trải qua máu tươi ngầm, toàn thân máu tươi không ngừng nhỏ xuống. mắt thấy Trần Minh liền muốn nhào tới ngoài biệt viện, trong tay cố vũ vỏ đao bay ra, đập chúng trước người Trần Minh mạnh ngói, hơi ngăn cản cả lại, cố vũ thân ảnh nghiêng lấy lướt đi, bay đến núi giả bên cạnh cây trúc bên trên lại mượn vốn lượng cây trúc lực đàn hồi người như kinh hồn bay lên thân ảnh lóe lên ở giữa liền đã ngăn tại trước mặt trần minh trốn ta cho phép ngươi chạy trốn a trần minh đánh giá ngăn tại người tuổi trẻ trước mắt một chút như vậy dũng con tưởng rằng là tổng kỳ lăng vẫn tới nguyên lai like chỉ là một cái non nớt tiểu kỳ quan trần minh lộ ra răng cười một tiếng giữa hàm răng cũng thấm đầy máu tươi ta nhớ lai like liều trấn tiểu kỳ quan đều là bát phẩm sơ kỳ a tổng kỳ lăng vân không có tới chỉ là tiểu kỳ quan cũng dám ngăn bản công tử a tự tìm cái chết trần minh thâm trầm cười hai tiếng rút ra bên hông lỗ nào một mảnh huyết khí mịt mờ tuôn ra, lật tại lưỡi đao của hắn bên trên. Cái này làm cho Trần Minh loan đao trong tay liền giống như một lưỡi huyết nguyệt. Đây chính là huyết ứng tông truyền tông đao pháp, huyết sát đao pháp. Trần Minh Lăng không bật lên, đối cố vũ nổi giận một chém. Những cái kia huyết thi cũng bắt ra từng tia từng dòng huyết khí, như là huyết vong ngưng ở Trần Minh một thân. Trần Minh tả khí đại thịnh, khiến người sống lưng phát lạnh. Trong viện Cẩm Ý Liệ vệ đồng liêu đều là giật mình. Huyết ứng tông huyết sát đao pháp có một loại nhanh chóng lại tả môn lợi pháp, đó chính là hấp thu người khác huyết khí, tầm bổ đao pháp này bên trong huyết sát đao khí bây giờ nhìn hắn huyết sát đao khí bên trong ngẩn chứa vi lực, e rằng trần minh đã là bát phẩm địch phong. nguy rồi. mọi người bắt đầu lo lắng. tổng kỳ đi một chuyến trong huyện bách hộ sở vẫn chưa về. trước mắt trong sân tiểu kỳ chính xác không có bất kỳ người nào có khả năng ngăn trở trần minh. cho dù hợp lực bắt lấy hắn, sợ là cũng sẽ tổn thất nặng nề. lập tức lấy trần minh huyết sát đao khí chém xuống, mãnh liệt huyết khí tràn ngập trọn vẹn bao phủ lại cố vũ. cố vũ lại không đội không hoảng hốt, hắn bắt đầu gặp con chấm bay, quyền, kim chấn ma quyền. cố vũ thể nội cửu đại khiếu đều mở, nội lực giống như không muốn tiền một loại. Điên cuồng tràn vào nắm đấm. Đúng đúng đúng, ngươi Trần Minh đã bắt phẩm định phòng, 12 thiếu huyệt đều mở. Nhưng mà vậy thì thế nào? Cũng bất quá là 12 quả tiểu quả tao thôi. Đúng, đúng đúng đúng, ngươi Trần Minh một mặt tà tính hung thần. Nhưng lúc này Cố Vũ nhìn lên càng thêm nguy hiểm, tựa như là một cái giữ tận kim sư tử chính giữa nhe răng nhe mép. Cố Vũ nắm đấm lóe ra hào quang màu vàng nóng. Hắn lực quyền tinh mạnh, Cố Nhược Kim Thương đột nhiên đánh tới. Vèo tại Kim Lê trấn ma quyền phía trước, huyết sát đao khí tựa như là một mảnh yếu đất mảnh thủy tinh. vỡ vụn ra đi. Tại Trần Minh kinh ngạc trong ánh mắt, Cố vũ xong quyền tiến quân thần tốc, giã tại trên ngực của hắn. Thảo, lật truyền trong mương. Trong lòng Trần Minh thầm mắng một câu, nháy mắt cảm giác mình tựa như là một cái vắng bẹt đuối. Trong bụng đồ vật bị banh được đến về lăn lư. Bên hai anh minh không ngừng, đau nhức kịch liệt nháy mắt liền chuyển khắp bản thân. Và anh, Trần Minh bị một quyền đập bay, như là đạn pháo đánh tới hướng mặt đất. Hắn tại huyết địa bên trên lăn vài vòng, tiếp lấy nghiêng đầu một cái, trực tiếp liền nằm chỗ ấy. Thời tiết thật tốt, nằm xuống liền ngủ. Đối diện giao huyết thi cầm y vệ các đồng liêu, ánh mắt chéo qua thoáng nhìn một màn này từng cái trên mặt đều hiện lên ra chấn Kinh. không phải, ta vừa mới giúp đau ra, người bên kia liền xong việc, trực tiếp cho trần minh một quyền chơi ngã, cái này không đúng sao? căn cứ tổng kỳ sở tình báo, cái này huyết ứng tông đại đệ tử trần minh rất mạnh a, bát phẩm đỉnh phong lại thêm tà môn huyết sát đau pháp, chính xác rất mạnh, nhưng không có cách nào, sát tinh này dường như càng mạnh, hơn nữa mạnh ngoại hạng, trần minh một bộ mê đi qua, những cái kia huyết thi phản phất bị lớn suy yếu một loại, biến đến rất dễ đối phó, các đồng liêu trong tay đến nhàn, liền quay đầu nhìn xem cố vũ rơi xuống, tiếp đó hắn lấy đầu trần minh. Thướng xuống đất liền là một hồi đập mạnh. Wi wi thiên sinh tỉnh một chút, nơi này không phải chỗ ngủ. Ân, cái này đều bất tỉnh a, rõ ràng ngủ ngon như vậy. Mọi người thấy cô vũ cho trần minh một hồi gọn, đều không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Còn tốt giá hỏa này là chính mình đồng liêu. Về phần ngủ rất say, đây là cái quỷ gì hình dung? Trần minh phòng trừng mệnh đều thiếu đi hơn phân nửa, trực tiếp nằm cái kia. Hắn vì sao lại ngủ đến như thế hương? Chính ngươi trong lòng liền không điểm số a. Tính toán, ngươi ngủ trước lấy a. Thiết sơn, tới, đem hắn đánh về ta cầm y liệt vệ ngủ, thật tốt chiếu đái. Cố vũ vây tay gọi tới Giáo Huý Thế Sơn, nâng lên Trần Minh. Hắn nhìn xem những cái kia huyết thi đều bị thu thập, vỗ tay gật đầu nói, "Gọi các sai dịch tới tại địa, chúng ta kết thúc công việc." Chương 12, đại tiểu thư ngươi có thể còn sống, chỉ vì ngươi là một đầu đầu ngu. Chương 12, đại tiểu thư ngươi có thể còn sống, chỉ vì ngươi là một đầu đầu ngu lai liếu chấn tổng kỳ sở. Chiếu ngục. Trần Minh theo u ám ở mức chiếu ngục bên trong tỉnh lại. Hắn nhìn về phía trước. To bằng miệng chén hình vuông cửa chán, tỏa ra mịt mờ ánh sáng, soi sáng ra một người đường nét. Trương Kiêu Tuấn Tú gương mặt đã trở thành hắn đắc động. Là cái kia một quyền chơi ngã chính mình tiểu kỳ quan. Cố Vũ ngồi tại bên cạnh bàn, nhẹ nhàng nhấp một cái trà, gặp Trần Minh tỉnh lại, Liên hòa Ái Z gần xem lấy hắn. "Chính mình thành thật khai báo a. Lợi dụng huyết tâm cổ sát hại thôn dân, luyện chế ra nhiều máu như vậy thì làm chuyện gì?" Trần Minh xì một tiếng kinh miệt, phun ra đầy miệng máu tươi. "Ta là huyết công tử Trần Minh, tính cách tàn nhẫn." Liền điều tra tấn người, nhìn xem những cái kia dân đen khóc giống cầu xin tha thứ, trong lòng ta sảng khoái, không được a. "Ngươi cái này tiểu kỳ quan không phải cực kỳ lợi hại a, chính mình đoán đi a." Cố Vũ cười lạnh, vỗ tay vỗ tay nói, rất tốt, riêng ta thì thưởng thức loại người như ngươi có cốt khí hãn tử, không bằng để chiếu mục thực hình, bồi ngươi chơi vừa. cố vũ hướng về cửa chính vừa gọi, thượng thập tâm thích chỉ, triển quát lập tức lĩnh mệnh tới trước. hắn lấy ra 10 cái tinh tế đen kịt châm sắt, đối trần minh 10 cái đầu ngón tay móng tay mồi nối, mạnh mẽ đâm đi vào. đều nói tay đứt rồi sót, trần minh lập tức đau đến hai mắt lồi ra, bộ mặt một trận bẩn béo, lại đến lau rửa. lý thu xách đi vào một thùng nóng hổi nước sôi, đối trần minh liền quay đầu rội xuống. thiết sơn thì là gánh một cái bàn trải sắt, cái này bàn chải sắt bên trên đinh đầy dỉ xếp đinh sắt hắn một mặt nghe răng cười, đối Trần Minh mới bị bỏ nước sôi qua thân thể, qua lại lau rửa, tựa như cày đất đồng dạng, cày đến Trần Minh huyết đục bay. ách, a a a chiếu ngục bên trong, bất ngờ vang lên tiêu thảm như heo bị làm thịt. nghe tới người dùng mình, chờ Trần Minh bị soát đến da chóc thịt bong, lộ ra bạch cốt ở bù, hắn cuối cùng không chống nổi, hất hối nói: ta nói, ta hiện tại liền nói, ngừng ngừng ngừng, ta luyện chế những cái kia viết thì là làm, làm, làm tại sau 10 ngày, tập kích phụ cận ba trấn tổng ký sở, tập kích cẩm y lìa tổng sở. Gan còn thật không nhỏ a. Cố Vũ truy vấn, là muốn cất ngục, vẫn là đơn thuần phục thủ. Trần Minh Khí như tơ nện lắc đầu. Không không không, là làm che giấu hai mắt người, gây ra hỗn loạn, sau 10 ngày, có một nhóm đồ quân ngu sẽ theo lai Liêu trấn bên ngoài trải qua. Có người muốn cắt bỏ đám kia đồ quân ngu, lợi dụng huyết thi tập kích tổng kỳ sở, chính là vì để. Để các ngươi cầm y liệp vệ không dành quan tâm chuyện khác. Trăn giết vận chuyển vệ đội, cướp đoạt biên phòng quân đội ngũ đồ quân ngu. Lá gan này thật là lớn đến không biên giới. Phải biết gần đây vùng triều mỗi biên thành dung chuyện bất an, phía đông bờ biển cũng cực kỳ không yên ổn ung hoàng vì thế mười phần tức giận. Cái này phủ đầu các quân đội vũ khí đổ con du. Đây là thật sợ mình cả nhà cựu tộc đầu đều không đủ chém a. Là ai muốn cắt nhóm này đổ con du? Ai là phía sau màn chủ lưu? Trần Minh liều mạng lắc đầu. Cái này ta đây thật không biết, ta chỉ là nghe lệnh làm việc. Nhà ta tông chủ phân phó ta làm như vậy, có lẽ tông chủ sẽ biết càng nhiều nội tình. Cố vũ lại cho Trần Minh lên đủ loại tàn khốc hình phạt. Trần Minh đau đến không muốn sống, vẫn là lắc đầu kêu khóc lấy nói không biết rõ. Nhìn tới đây đúng là thật tình. mắt thấy Trần Minh đã chỉ có hít vào mà không có thở ra. Cố Vũ lo lắng hắn chết bởi hình phạt, không bảo sát địch bảo dương. Thế là một trưởng đánh ra, chấm dứt Trần Minh tính mạng. Đầu Trần Minh rủ xuống, trên đầu liền toát ra một cái quang ảnh bảo dương. Cố Vũ thò tay chủ tới. Chúc mừng ký chủ ngài thu được huyết sát đạo pháp. Chúc mừng ký chủ ngài thu được thôi diễn kinh nghiệm 610 điểm. Cố Vũ trở về chỗ Trần Minh lời nói. 10 ngày sau, sẽ có một nhóm đồ quân nhu theo Lai Liếu trấn từ ngoài đến qua. Tin tức này bọn hắn cầm ý Liễu vệ cũng không biết, huyết tông người lại biết. Thời gian cụ thể, cụ thể lộ tuyến đều có. Xem ra là có nội ứng a, hơn nữa khả năng lai lịch không nhỏ sau lưng âm mưu sợ là không đơn giản. cố vũ đứng dậy đi đến ngoại tầng phòng giam. tại một gian dựa nam trong phòng giam, hắn nhìn thấy một cái gương mặt quen. tạ gia đại tiểu thư tạ thu ánh, Vốn là nàng tạ gia ngăn cản cẩm ý lìa vệ phá án, chuyện này nói đến có thể lớn có thể nhỏ. thế nhưng đầu sỏ gây ra trần minh, còn thật sự giấu ở nhà ngươi trong biệt viện. đừng nói việc này cùng ngươi tạ gia có quan hệ hay không, đều đến tới trước chiếu ngục chơi vừa. bị xiềng xích chói lại tạ thu ánh, vẫn bày biện đại tiểu thư ngạo khí cùng tư thế. chỉ có nhìn thấy cố vũ phía sau, nhớ tới cái kia hung hăng một bàn tay trong ánh mắt mới có một chút sợ hãi. Cố Vũ mở ra bàn tay, lòng bàn tay nằm một cái ngón lút kích thước cổ trùng đỏ tươi. Cố Vũ đem xấu xí đáng sợ cổ trùng vung ra trên mình tạ thu bánh. Tạ thu bánh lập tức hồn phi phách tán, hù dọa đến loa hoa thét lên. Cũ không còn cách nào duy trì đại tiểu thư đoan trang. Ngươi, ngươi làm muốn nghiêm hình bức cung a? Trả ta nhất định, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Cố Vũ cười lạnh. nghiêm hình bức cung, đầu này cổ trùng gọi mẹ nó huyết cổ, đã hại hơn 10 đầu sống sờ sở, sở tí mạng, mà kia đầu sỏ gây ra trần minh liên dấu ở ngươi tạ ra biệt viện dưới đất cái gì tạ thu bánh thất kinh gương mặt ngáy mắt giật mình không không có khả năng cái này ta không biết ta thật thật không biết ba cố vũ nghe tới ồn nào trực tiếp một bàn tay vô đi lên phía đến tạ thu bánh tóc thay bù sùm xinh đẹp mặt sương phủ thành đầu heo ngươi bày ra bộ này vô tội mặt thối cho ai nhìn lao tử quản ngươi biết không biết ngươi tạ đại tiểu thư nhiều uy phong a ỉ vào tạ gia huy thế đem phá án cẩm y liềng vệ ngăn tại ngoài sân ta không dẫn người xông vào đến lúc đó không chừng chết nhiều bao nhiêu người Vậy liền đều là ngươi tạo ra tạo nghiệt. Tạ Thu Vánh cúi đầu, thần tình phức tạp lại mê mang, không ngừng tự lầm bẩm. Không biết, thật không biết, ta thật không biết. Cố Vũ bóp lấy cổ của Tạ Thu Vánh, nâng lên đầu của nàng, cùng nàng cặp kia chột dạ mắt nhìn nhau. "Tạ đại tiểu thư, ngươi biết vì sao ngươi có thể thật tốt sống sót đa? Ha ha ha ha ha, bởi vì ngươi là một đầu đầu ngu a. Trên đời này kẻ xấu nhóm, đều ước gì các ngươi những cái này không do thị phi đầu ngu sống đến lâu đây." Hai họa lưu lại ngàn năm đi. Cố Vũ đối Tạ Thu giết người Chu Tâm phía sau, liền chuẩn bị đứng dậy rời khỏi cuối cùng lại quay người bổ sung một câu. Thật tốt tại chiếu Ngục ở lấy A. Chuyện này, đã không phải là ngươi tạ ra hiểu rõ tình hình không biết liền có thể từ chối đến. Tổng Kỳ Lăng Vân theo trong huyện bách hộ sở gió bụi mệt mỏi chạy về. Vừa về tới chính mình tổng Kỳ sở, hắn cảm giác trời đều sụ. Đầu tiên nghe thấy Tạ gia đại tiểu thư bị bắt vào chiếu ngục tin tức, lập tức lại nghe thấy Trần Minh huyết tâm cổ nhất án. Cái này Trần Minh lợi dụng huyết tâm cổ giết hại thôn trấn xung quanh hơn 10 tới cái thôn trang, tổng cộng gần 50 đầu nhân mạng. Ngỗ chốt nhất là cái này đầu sỏ gây ra Trần Minh, còn thật dấu ở Tạ gia trong biệt viện. Chuyện này có chút phức tạp, khiến Lăng Vân một trận đau đầu. Ngay sau đó, Lăng Vân lại nghe đến Cố Vũ Khẩn cấp báo cáo. Tập kích tổng kỳ sở, chặn giết cướp đạo quân đội Đồ Quânu, một cuộc một cọc. Lăng Vân kèm chút hai mắt tối đen, hôn mê đi qua. Thật là thời buổi rối loạn a. Chương 13, như vậy tốt cấp trên, đi chỗ nào tìm? Chương 13, như vậy tốt cấp trên, đi chỗ nào tìm? Ai bảo cái này phá lai liêu trấn, cách bờ biển cùng biên thành đều như thế gần đây, không loạn mới là lạ. Lần này tổng kỳ Lăng Vân đi một chuyến trong huyện Bạch Sở, trong huyện không khí cũng tương đối kỳ quái cụ cận mỗi huyện mỗi Trấn bách Hộ cùng tổng kỳ nhóm đều đi qua tại cái kia hội tụ một đường trong quận thiên hộ đại nhân giá lâm cho cái này một nhóm đại toán chủ một nhóm giật vun nói cái gì chúng ta trời nam quận bắc tới biên triều đông gần đông doanh nào gần nhất tình thế nghiêm trọng các ngươi những cái này lo trước lo sau nhã đản nếu là không làm được cầm ý để vệ việc cần làm liền trực tiếp xéo đi nhìn xem thiên hộ đại nhân một mặt băng khí rất giống trước đây không lâu cũng bị phía trên người mang qua nguyên cớ đây là theo bên trên một đường mang xuống thiên hộ đại nhân chửi chúng ta đều là nhã đản Tổng kỳ Lăng Vân suy nghĩ trong đó, dụng ý muốn nói ta tổng kỳ sở bên trong cũng có một cái tuyệt đối không nhuyễn đàn. Liên cái kia tiểu kỳ cố vũ loán một cái ở giữa đồ diệt tác long bang, xông thẳng tạo ra biệt viện, bạo sát huyết công tử Trần Minh. Nhiều dũng đổi lại phía trước, tổng kỳ Lăng Vân khẳng định sẽ gọi cố vũ tới nói chuyện. Tận tình thuyết phục hắn, để hắn tuổi trẻ người không muốn quá khí thịnh, bởi vì cứng quá dễ gãy. Bất quá bây giờ nhìn tới cố vũ sát tinh này tác phòng, dường như càng phù hợp phía trên ý tứ. Lăng Vân hình như nghĩ thông suốt cái gì, đột nhiên vỗ một cái bàn nói: Ta đại tiểu thư nuốt tại ngủ vậy liên y nguyên giam giữ a ta lai liếu chấn tổng kỳ sở không phải nàng tạ gia nhân tình nha môn Lăng vân lại nghĩ tới quân đội đổ quân nhu sự tình chuyện này quan hệ đến trọng đại nhất định cần theo huyết ứng tông cái kia nại ra chút tin tức huyết ứng tông lại muốn dùng huyết thi tập kích tổng kỳ sở thật coi ta Lăng vân ăn cơm cô Lăng vân cắn răng khung tọt nói người tới thông chi an văn chấn cùng chết chấn có việc lớn chúng ta ba chấn tổng kỳ sở chuẩn bị đồng thời xuất động vây quét huyết ứng tông tuấn lệnh hai tên tiểu kỳ cưỡi ngựa theo tổng kỳ sở bên trong chạy ra nên ngang rời đi Một ngựa chạy đi an văn trấn, một người chạy đi chết trấn. Lăng Vân đưa mắt nhìn hai kỵ rời đi, sờ lấy bên hông tú xuân đao, rơi vào trầm tư. Ta cái này tổng kỳ, có phải hay không làm đến quá cẩn thận. Cố Vũ tiểu tử này ngược lại nhắc nhở ta. Chúng ta thế nhưng, thiên tử thân quân. Lăng Vân quay người lại phân phó nói, ngươi tới, Cố Vũ cái này nhất kỳ nhân mã, công lao to lớn, chúng điệp có thưởng. Đi cố phòng điều 20 bình bảo dược đi ra, cho bọn hắn đưa đi. Rất nhanh, Cố Vũ liền nhìn trước mắt chất gỗ trên hay, trưng bày một đống chai chai lọ lọ bảo dược. Cố Vũ là tiểu kỳ, cầm 10 bình Bộ hạ giáo bí mỗi người phân hai bình. Những cái này chân quý bảo dược, bình thường tông môn căn bản không đủ sức. Cũng liền là Cẩm Cẩm Y Liệp Vệ lại hộ, dựa lưng vào triều đình, cho nên mới như vậy tài đại khí thô. Chỉ cần ngươi chịu liều, có thể cầm công lao, bảo dược chỉ định không thiếu ngươi. Trong Cẩm Ý Liệp Vệ không ít người liền là bằng vào bảo dược, có thể một đường nhanh chóng tăng lên chính mình. Nhưng mà đối cô Vũ tới nói, không có tác dụng gì. Những cái này bảo dược đơn giản cũng là gột rửa thể nội tạp chất, rèn luyện bản thân rèn luyện toàn thân khí huyết. Tại trước mặt Tây Tỳ Kinh, chọn bệnh liền là tiểu Vu gặp đại bu. Nếu là muốn so hiệu quả, phòng trừng không kịp tẩy tủy kinh một trăm. Cố Vũ không dùng được bảo dược, tiện tay phân phát cho Thiết Sơn năm người. Cái này cho Thiết Sơn năm người cảm động đến nào nào. Như vậy tốt cấp trên chỗ nào đi tìm? Có nguy hiểm hắn là thật lên a. Hơn nữa một quyền liền trực tiếp chơi ngã đối phương sức chiến đấu cao nhất. Vơ Bết ra ngân lượng, hắn cũng là thật phát cho bọn thuộc hạ A liền cái này vô cùng chân quý bảo dược, đại nhân chính mình cũng luyến tiếp dùng, còn ban khoan thuộc hạ. Quả thực là cảm động lòng người, làm người lão trả rơi lệ. Cố Vũ gặp mặt phía trước một nhóm đại lao ra trong mắt hiện nước mắt, không khỏi một đầu nghi vấn. Mau mau cút, đều có đi, đừng đặt cái này mất mặt xấu hổ." Cố Vũ nhấc chân liền đạp, đem năm người đạp ra ngoài. Đường chậm Trễ ta dùng hệ thống tăng lên chính mình. Bị đạp đi các gia quý, nước mắt xoạt lạp liền xuống tới. "Thế không? đại nhân sợ chúng ta ngượng ngùng thu bảo dưỡng, cố tình trang cái kia nguy hiểm mặt, đạp đi chúng ta. Nhìn thấy, sau đó chúng ta tất định là cố đại nhân sông pha khói lửa, không chối từ." Cố Vũ đóng chặt cửa phòng, không từ một cái hắc hát gì. Sử dụng 500 kinh nghiệm, thôi diễn tẩy tùy kinh. Và anh." Cố Vũ náo hại trận Nội lực trong cơ thể tựa như ấm áp dòng suối, lao nhanh đến càng thêm vui sướng, từng lần một cọ rửa gần mạch. đùi phủ tại các nơi ba chỗ bí mật không gian, từng bước bị đã thông ra. 12 đại thiếu huyệt toàn bộ con thông. Nội lực mãnh liệt không ngừng, từng cái xúc tại trong đó. Cố Vũ lại nghĩ tới chính mình cái kia thần kỳ ví dụ. Người thường thiếu huyệt, chỉ có quả táo lớn nhỏ, mà chính mình thì như một cái quả táo lớn. Bây giờ cô Vũ đã cùng người bình thường kéo ra to lớn khoảng cách. Cái này cho hắn một loại tràn đầy cảm giác an toàn. Thiếu huyết đều mở, cũng liền tiêu chí lấy Cố Vũ bước vào Bắc Phẩm lĩnh phong mở ra bảng hệ thống, tính danh, cố vũ, cảnh giới, bát phẩm đỉnh phong, nội công, tẩy thủy tinh, 20. công pháp, huyết sát đao pháp, chưa nhập môn, kim nghe chấn ma quyền, viên mãn, cuốn phong đao pháp, tuyệt sát, thôi diễn kinh nghiệm, 310. tại chiếu ngục bên trong thu hoạch huyết sát đao pháp vẫn là chưa nhập môn trạng thái, này ngược lại là không nội. cuối cùng huyết sát đao pháp là thất phẩm đao pháp, cần thôi diễn kinh nghiệm nhiều, chính mình chắc chắn sẽ không như trần minh dạng kia lợi dụng kiếm tẩu thiên phong tà pháp đi giết người lấy máu, tập bộ huyết sát đao khí. nhưng mà trước mắt ba chấn tổng kỳ sở đang chuẩn bị hợp lực vây quét huyết tướng tông. Đến lúc đó, nổ kinh nghiệm còn biết đi ta. Lai Liếu trấn hai tên tiểu kỳ, rất nhanh đến An Văn trấn cùng chết chấn. Hai trấn tổng kỳ ngay xong, quan hệ quân đội biên phòng đổ con nhu đều là không dám thất lễ. Bất quá, làm không làm cho người chú ý đến trong đêm, bọn hắn mới dẫn đội tuấn mã mà ra. Mỗi một cái trong trấn tổng kỳ sở đều có năm cái tiểu kỳ. Hai trấn đều là lưu nhất kỳ nhân mã chấn thủ, còn lại tứ kỳ cầm ý liề vệ, toàn bộ dốc toàn bộ lực lượng. Trong bóng đêm, tướng đám cẩm ý liề vệ lướt qua bảo đao, đeo túi sách sắt Như gió cuốn mây tản, thướng về lai liều chân rong rồi mà đi chết chấn bên trong cái này một biu cẩm y diệt vệ nhân mã nhìn lên từng cái uy vũ bất phàm thực lực so cái khác chấn cẩm y diệt vệ đều mạnh hơn kình một chút ở trong đó lại có một tên cứng rắn hán tử càng làm cho người chú ý hắn như là nổi bật bao một chút ha <cười> ha cười nói tốt tốt tốt gần nhất kém chút ngạt chết cuối cùng là có động tác lớn mã mưu gần đây thiết đỉnh công tu đến biên mãn vừa vặn cầm hết ứng tông thử xem vi lực lời này lập tức gây nên nhiều tiếng hô kinh ngạc người cái này lô mãng nộ tính ngược lại mạnh liền biên mãn Viên Mãn cổ luyện Thiết đỉnh công, còn có ai có thể phá mã đại nhân phòng? Cái này lô mãng là chiếc trấn tiểu kỳ, tên là Mã Thiên Linh. Hắn là mang nghệ đầu cầm y diệp vệ, tu luyện Thiết đỉnh công cũng là có truyền thừa. Tại trong lúc khổ luyện, Thiết đỉnh công cũng có vang dội tiếng tuổi Nguyên cớ, này cũng không trách người xung quanh ngạc nhiên. Bởi vì đem một môn công pháp tu đến viên mãn, bản thân liền là một kiện chuyện rất khó. Về phần những cái này khổ luyện công pháp, hoàn toàn mài nước công phu, cái kia càng khó. Chương 14, trên mặt đất lạnh, thế nào nằm nơi này đi ngủ đây? Chương 14, trên mặt đất lạnh, thế nào nằm nơi này đi ngủ đây? Mã Thiết Linh quay đầu, nhìn xem Lai like Liêu Trấn Tiểu Kỳ Lâm Nam nói: Lâm Tiểu Kỳ, chờ một hồi cùng Mã Mỗ giao giao thủ như thế nào? Ta thật sự là nửa tay, bọn gia hỏa này đều bị ta đánh qua, không dám cùng ta đánh a. Lâm Nam lướt mắt, không nghĩ như thế nào phản ứng hắn. Đi, biết các ngươi chết chân châu. Bởi vì càng tới gần huyền thành, bình thường những vũ khí kia còn giới, hoặc là bảo dược bị tịch. Các ngươi chết chân chiếm cái nhà ở ven hồ hướng trước ánh trăng, dường như dù sao cũng hơn cái khác chân cao nhân nhất đẳng. Ngươi Ma Thiết Linh một cái bắt phẩm hậu kỳ, tìm ta bắt phẩm sơ kỳ đánh nhau. Ta hổ a. Lâm Nam thở dài, đống nhiên nghĩ đến cái gì, cười hát hắt nói: Ngựa tiểu kỳ a ta không muốn cùng ngươi đánh, nhưng mà ta lai like liếu chân trong tổng kỳ sở có cái sát tình, không bằng ngươi đi cùng hắn đụng một chút. Mã Thiết Linh nghe tới hai mắt tỏa sáng, xúc động hỏi: Hắn tên gọi là gì? Còn có, hắn trải qua đánh a. Lâm Nam nhếch miệng, lười đến tiếp tục nói: Trải qua không lịch sự đánh, chính ngươi cùng hắn đi đối đầu một thoáng a hai chân cẩm y liề vệ, thừa dịp bóng đêm hiểm hộ, đều lục tục no ngoe đều đến lai like liếu tổng kỳ sở. Hôm nay trong tổng kỳ sở, đặc biệt náo nhiệt, tam đại tổng kỳ tụ tại trong đại điện thương lượng vây quét huyết ứng tông tỉ mỉ, còn lại mỗi cẩm y dìa vệ đều tại ngoài đại điện trên quảng trường chờ một chút. Mã Thiết Ninh đẩy ra đám người, thương phấn hô lớn: Cố Vũ, cố tiểu ca ngươi ở đó không? Thừa dịp lỗ hồng, hai ta đụng một chút, cho đại gia hỏa rút trợ hứng. Yên tâm, ta không làm bị thương ngươi. Chiếc Chấn cùng Lai Liếu Chấn cẩm y dìa vệ còn chưa mở miệng, An Văn Chấn bên kia người nhìn xem cái này chiếc Chấn tiểu kỳ khí thế hung hăng dán dấp, lập tức liền nhìn không được. Các ngươi Triết Chấn người có chút quá mức a, vừa đến đã tìm người đánh nhau. Biết ngươi Triết Chấn người châu, nhưng cũng đừng khiêng người quá đáng a. Ngươi mã thiết binh tại Bắc Giáp trong quân đội nhiều năm như vậy, lại tại binh mã ti làm quả kém. Ngươi cố tiểu kỳ mới vào cầm ý diệp vệ bao lâu, ngươi liền bắt lấy người bắt nạt đúng không? Không biết xấu hổ. Lai liếu chấn đám cầm y diệp vệ, nghe được những cái này bên vực kẻ yếu lời nói, bọn hắn lập tức phốc xì một tiếng, đối diện cười một tiếng. Nhìn lời nói này, ai khi dễ ai, vậy thật là không nhất định đây. Cho ngươi chết chấn người châu quen thuộc đúng không? Bọn hắn lập tức nào. Đánh đánh đánh, treo lên tới. Lai Liễu chấn người một chỗ dỗ, trực tiếp cho cái khác hai chấn cẩm ý diệp vệ đều nhìn ngộ. Không phải Ngươi cố vũ nhân duyên kém như vậy a? Ngươi lai liếu chấn đồng liêu, có vẻ như ước gì nhìn ngươi chịu vào đây. Đột nhiên từ trong đám người truyền đến một cái âm thanh trong trẻo. Mã Thiết Linh đúng không? Toàn lực phòng ngự, ngươi có ba cái đếm được thời gian chuẩn bị. Ba. Mọi người không rõ ràng cho lắm, cái thanh âm kia đã bắt đầu đếm ngược. Mã Thiết Ninh ngược lại không nghĩ quá nhiều, hắn lập tức bày đến chính mình viên mãn cấp độ thiết đỉnh công. Chỉ thấy Mã Thiết Linh hai chân như rễ cây, một mực kiên định đâm tại mặt đất. Hắn chìm đầu gối, thẳng lưng, hai tay về rồi. Làn da của hắn bắt đầu nổi lên bận sóng tựa như là phủ đầy dị xét thiết bị, từng tầng từng tầng bao trùm tại trên đó, như một cái đao thương bất nhập thiên nhân, dẫn đến mọi người một trận trận trận trận. xứng đáng là viên mãn thiết đỉnh công, cái này căn bản là dày không thông rõ, không có chỗ xuống tay a. 2. 1. theo lấy đếm ngược kết thúc, cuốn phong đã đến, một bóng người lướt qua mọi người thủ lĩnh, tiếp đó rơi vào mã thiết đình bên cạnh, chỉ thấy cô vũ xong biển kéo trở về, lập tức cánh tay nổi lên kim chạch, đột nhiên hướng về mã thiết đình đặt tới, kim nê chấn ma quyền, với anh, phẫn nộ xong quyền, mạnh mẽ đệm tại mã thiết đình phần bụng. Mã Thiết Linh trên bụng tầng kia tầng dị sắc màu sắc, nháy mắt như là hòa tan mở ra đồ dạng. Theo lấy loảng xoảng một tiếng vang thật lớn, viên mãn thiết đỉnh công bị oanh đến vỡ vụn. Mã Thiết Linh bụng một trận vùng lên, thân thể kích thích gió gào ghét, liền tựa như kia trước bị đập bay ra ngoài. Tại mặt đất lăn vô số té ngã một cái phía sau, đổ vào trên mặt đất. Hắn động đều không nhúc đích, trực tiếp liền nằm ở nơi đó. Vây xem Cẩm Ý Liễu vệ một đầu nghi vấn, lập tức mới chuyển đổi thành vẻ kinh ngạc. Thảo, Mã Thiết Linh bị một quân miểu. Gặp Mã Thiết Linh vẫn không lúc ních, chấn Cẩm Ý Liễu giật mình lên. Bọn hắn mồ hôi đầm đìa chạy tới do xét lấy mã thiết bình hơi thở xem, cố vũ vậy mới nói, không sao, hắn chỉ là ngủ thiết đi, ngủ thiết đi. mọi người nghe tới kèm chút thổ huyết, ngay từ này mà dùng đến thật là tao nhã, lực sát thương không lớn, nhưng tính vũ nục cực mạnh. trong đại điện ba vị tổng kỳ nghe được động tĩnh, cú bay lướt đi tới xem xét, gặp chỉ là hữu nghị luận bàn, lúc này mới yên lòng lại. lai liễu chấn tổng kỳ lang vân đối chết chấn tổng kỳ phương huyền cười nói, nằm trên mặt đất vị kia khá quen, là Lao phương người một khoác lát tướng tài đắc lực mã thiết phương huyền sầm mặt lại, cúi đầu bắt đầu tìm cái đất nghe nói Mã Thiết Linh một thân khổ luyện Thiết Đỉnh Công, cường han vô địch. Phương Huyền khuôn mặt đen thành than gốc. Lão Phương A, ta phía trước tại huyện thành đụng đầu thời gian. Ngươi còn nói xung quanh trong chấn tiểu kỳ, Mã Thiết Linh sưng thứ hai, không ai dám sưng đối thứ nhất à? Phương Huyền mặt mò đa khí đến bắt đầu phát run. Ha ha ha, Mã Thiết Linh tiểu tử kia làm sao lại nằm chỗ ấy? Chỗ ấy lạnh, hai tử nằm trên mặt đất đi ngủ không tốt lắm đâu. Nếu là buồn ngủ quá, muốn đi ngủ, ta tổng kỳ sợ vẫn là có giường. Tới tới tới, đều có chút nhẫn lực, đem ngựa tiểu kỳ nhất trên giường đi nghỉ nơi thêm lấy. Phương Viên nội tâm đừng đề cập có nhiều nén giận. Ngươi nhà Lăng Vân, đủ rồi, nhanh im miệng a. Nếu không phải xem ở hai chúng ta giao tình nhiều năm như vậy bên trên, ta cao thấp cho ngươi trương này miệng túi sẽ nát. Lúc này Lăng Vân nội tâm chỉ có một cái cảm giác, sung sướng thoải mái. Để ngươi chết chấn bình thường cao nhân nhất đẳng, đều ở lão ca môn trước mặt khoe khoang. Nguyên lai like nhìn ngươi lão tiểu tử này ăn quả đắng, như vậy thoải mái a. Đêm nay Mã Thiết Đinh mơ tới rất nhiều vật ly kỳ cổ quái, còn mơ tới Thái Nại cùng hắn chào hỏi, nói muốn mang hắn đi một cái địa phương tốt, kém chút liền không tỉnh lại chờ hắn khi tỉnh lại, vừa hay nhìn thấy tổng kỳ phương huyền cái kia u ám ánh mắt, hù dọa đến mã thiết ninh tranh thủ thời gian cúi đầu. lần này mất mặt, xem như ném quá độ. nguyệt Đài sơn gần nhất nhiều mưa, thỉnh thoảng liền có mưa to rơi xuống. tại tí tách tí tách nước mưa bên trong, nguyệt Đài sơn mở miệng tại một mảnh lượn lờ vân vụ bên trong. huyết thống tông chính là ở chỗ này trong núi, chịu đựng nước mưa suối, người thân thể đương nhiên sẽ không dễ chịu. bất quá loại khí trời này, ngược lại thuận tiện tập kích vây quét. gió thổi qua, đùi còn nghiêng áp. Mơ hồ có thể nhìn thấy một mảng lớn mơ hồ bóng người, ngay tại trong đó chậm chậm di chuyển. Đám cẩm y rìa vệ đều đệ thấp lấy thân thể, một tay ôm lấy bọc sắt kinh nỏ, cái tay còn lại sờ lấy bên hông đau. Không khí có chút ngưng trệ. Trong huyết tương tông chủ yếu có tam đại uy hiếp, huyết tương tông chủ cùng hai vị trưởng lão đều là thất phẩm bảo giả, chỉ cần không ra bất ngờ, bọn hắn sẽ bị tam đại tổng kỳ ngăn chặn. Nhưng mà làm để phòng bắn nhất, lần này vây quét chiến vẫn làm kín đáo bố trí. Tất cả cẩm vệ bị chia làm đội sáu, đối với huyết tông tạo thành vây kín xu thế. Cửa chính đội nhân ma kia rất dễ bão lộ hơn nữa một khi bạo lộ liền sẽ trong khoảng thời gian ngắn tiếp nhận huyết ứng tông lớn nhất nội hỏa nguyên cơ cái này đội một cần một vị tổng kỳ dẫn vạm vỡ nhất hai kỳ nhân mã phần này chuyện tốt tự nhiên là rơi xuống cố vũ cùng mã thiết linh cái này hai cờ trên đầu chương 15, nguyệt đài sơn vây công huyết ứng tông chương 15, nguyệt đài sơn vây công huyết ứng tông cố vũ tự nhiên không cần nhiều lời dưới trường hắn năm vị gia quý nguyên bản là cựu phẩm đỉnh phong trước đây khen thưởng bảo dược còn không có tiêu xài xong liền đã ngưng luyện ra nội lực bước vào bát phẩm sơ kỳ lúc này một đoàn người giấu tại lõm trầm núi đá phía sau mắt nhìn phía trước, vận sức trở phát động. Huyết ứng tông cửa sân môn, có bốn tên huyết ứng tông đệ tử trông coi, mười phần cảnh giác. Cửa chính tập kết độ khó, so trong tưởng tượng càng cao. Bởi vì giữa hai ngọn núi còn cách lấy một tòa mục nát chất gỗ cầu treo, theo gió đong đưa không ngừng. Nếu là theo cầu gỗ kéo xuống, coi như không chết cũng đến tàn phế. Bên cạnh cố vũ, một cái đầu lặng lẽ ló ra. Cố tiểu ca, khẽ nghiêng đầu, liền trông thấy mã thiết đinh một trương mặt to bu lại. hắn bị cố vũ một quyền chơi ngã, ngược lại cũng không giận giận. Ngược lại thì nổi lên khâm phục tình trạng. Ngươi một quyền kia là thế nào? Ngươi là hỏi, một quyền kia thế nào lực độ vừa bạn, mà bức lại không nhức đầu. Mã Thiết Minh không thể chọn vẹn lý giải cái này vẻ thuận miệng, nhưng cảm giác đại khái ý tứ không sai biệt lắm, thế là gật đầu một cái. Cố Vũ một quyền kia lão bền chắc, trực tiếp cho hắn đánh ngủ mất. Mấu chốt là sau khi tỉnh lại, chính mình chẳng những không có thiếu cân ít hay, còn có thể tiếp tục nhảy nhót sung mừng. Loại trình độ này, nhất định là với nội lực cùng chiêu thức không chế, đạt tới trình độ đăng phong tạo cực. Nếu không ngươi hiện tại lại chịu một quyền, thử xem. Mã Thiết Minh liền vội vàng khoát tay nói, "Đừng đừng đừng, Cố tiểu ca, chờ một hồi a." không phải, ngươi còn thật muốn lại chịu một quyền a? ngươi có phải hay không có cái gì kỳ quái đam mê? còn thật cho ngươi chờ mong lên, chờ chúng ta vây quét huyết tương tông, an toàn sau khi trở về thử lại lần nữa. khá lắm, trước khi chiến đấu lập phật nhiều nguy hiểm a. tiểu tử ngươi tốt nhất đừng có việc. mỗi đội ngũ cầm y vệ đều ẩn nút đến dự định vị trí, tiêu diệt huyết ứng tông chính thức bắt đầu. cố vũ buông tay lên, liền theo phía sau núi vươn bốn thanh tình nỏ, bọc sắt kình nhắm chuẩn giữ cửa bốn người. thiu, u Lanh cung tên, lóe ra âm hàn hào quang, bay vụt đi qua. Mỗi một tên đều ổn định bắn chúng mỹ tâm, quán xuyên toàn bộ đầu. Bốn tên huyết ứng tông đệ tử còn chưa kịp phát ra cảnh cáo. Liên nộn nhịp ngã vị đến phía dưới cái kia thâm thúy trong sân gốc. Hai kỳ nhân mã đều để ép thân thể, chậm chậm lên thật dài cầu treo. Cầu treo lại bắt đầu qua lại lắc lư, làm người kinh tâm động phách. Tất cả mọi người căng thẳng tiếng lòng. Có đôi khi càng là cẩn thận cẩn thận, liền càng dễ dàng xảy ra chuyện. Cũng không phải ai sơ ý sơ suất, chỉ là cầu kia thực sự quá mức yếu đất, một thoáng chịu không được những người này. Có một khối cầu bản trải qua thuế nguyện an mòn, sớm đã rách tạt rồi một tên cẩm y lìa vệ mới đặt lên liền nghe răng rắc một tiếng ván gỗ dạn nước hướng bể sơn cốc rơi xuống tên đưa cẩm y lìa vệ nắm chắc dắt dây thừng hù dọa đến chỉ nửa bước lơ lửng nín thở ngưng thần không còn dám động đậy nhưng mà những cái này ấm hưởng vẫn bị huyết ương tông chú ý tới từ đằng xa truyền đến một đạo theo dõi ánh mắt tiếp theo là mấy đạo hơn mười đạo nghi hoặc thanh âm phẫn nộ tiếng mắng đù đùn kéo đến có bóng người từ các nơi hội tụ mỗi nâng binh khí giống như thủy triều vào tới ngang ở đối diện chật hẹp như cầu Cái chỗ chết tiệt này cũng thật là một người dự ải vạn người không thể qua a mắt thấy phía dưới sơn cốc đá nhọn san sát, rơi xuống còn đến. Lòng của mọi người đều nâng lên cổ họng, Cầm ý gì vệ quặp thế nào sợ lên tới. Làm thế nào? Có phải hay không đại sư Minh Luận chế vết thi sự tình đã bại lộ? Quần nó bại không bại lộ, chúng ta không có đường quay về có thể đi, giết bọn hắn, giết giết giết. Một tên huyết ứng tông đệ tử tay nâng trường đao, hắn nghĩ tới một cái đơn giản nhất đoàn diện biện pháp, đó chính là chém cổ. Chỉ thấy cánh tay hắn bắt thịt nâng lên, nâng trường đao sắc bén liền muốn mạnh mẽ chặt xuống. Phá chúng cẩm ý lìa vệ tiến lùi không môn, chẳng lẽ xuất sư không nhanh, liền muốn tan xương nát điệp. hô, trong lúc mui cấp liền gặp một đạo thân ảnh mang do giận xông tới, căn cứ mọi người sau đó giảng thuật. lúc ấy cố tiểu kỳ làm mọi người an uy, là quả quyết như vậy dứt khoát. hắn đem chính mình bạo lộ tại vô số địch nhân đao binh phía dưới, hung hắn không sợ chết, tựa như đã quyết định nào đó quyết tâm. kỳ thực lúc này cố vũ nghĩ là, nhiều như vậy bảo dương tại miệng cầu chặn đường đây, đều cho đại gia ta bạo bảo dương. cố vũ nội lực ngưng ở góc chân, thôi hóa tốc độ, phi tốc lướt qua cầu treo, len Cố vũ rút dao, tú xuân dao như một vũng hàn đạm nước sạch, theo trong vỏ dao lóe ra. Do lớn nào ạ? Nãy bén tiếng còi như là diêm vương đùa đòi mạng. Cố vũ một dao chém nghiêng xuống, liền nghe tới phía trước lốt bốt một trận bang, không ít vết ứng tông đệ tử bình khí trong tay miền nát ra, sáng như tuyết thanh hàn đao quang, nảy vào độ ngực của bọn hắn bên trong, tàn chi đoạn khu bắn ra ngoài, tung vó người xung quanh một mặt máu. Có người phẫn nộ hô, tới một kẻ khó chơi, mọi người bên trên hung ác ra hỏa cho hắn gọi. Thật có can đảm cứng như vậy xong, thật coi chính ngươi là? Cố vũ quay người một dao cho hắn trực tiếp tới cái chém đầu đệ tử kia đầu cũng bay lên trương tia cứng rắn lạ thường miệng phản phất còn tại bá bá không ngừng liền ngươi nha nói nhiều đúng không mắt thấy bên trái mỗi đệ tử nâng binh khí bổ tới tầm mười cố binh khí mở miệng thành một đoàn hào quang cố vũ đạp lên địch nhân lưới đao phi thân lên tú xuân đao vào vỏ kim nê chấn ma quyền đánh ra nắm đấm vừa ra mang theo khí kình liền như là một quả đạn áo trong đám người nổ bể ra tới đối huyết tướng tông đệ tử đầu theo trên hướng xuống băng liệt không phải đánh bị thương cũng không phải thuần vi đánh chết mà là trực tiếp đem mấy người hoàn toàn đánh nổ bạo đến huyết thủy thì bọn lưu loát rơi vào miệng cầu, mã thiết ninh trực tiếp liền nhìn sửng suốt, đây cũng quá thô bạo hung tàn, hắn cũng dựa vào ghét ác như kiểu, sát phạt quyết đoán. thế nhưng cùng cố vũ một đôi, liền chọn bẹn không đáng chú ý mã thiết ninh bắt đầu vui mừng, nhờ có cố vũ là chính mình đồng liêu, không phải sát bên hắn một bên kia, chính mình liền không chỉ là nằm một chỗ ngủ chết đi, sẽ nằm đến khắp nơi đều là, đồng thời vừa ngủ không nổi, mã thiết ninh lấy lại tinh thần, liền kêu gọi chúng cầm y để vệ một chỗ hướng qua cầu treo, cũng chém giết đi qua. nhưng mà nơi nơi bọn hắn những nhân tài này rút dao ra, đang chuẩn bị một dao chém tới ba một cái, định nhân trước mắt liền nháy mắt nổ tung, theo tung bay trong huyết vụ, nhìn thấy cố vũ bận rộn thân ảnh, mới manh bạo một cái, thân hình của hắn lại độc lên, không giữ thẳng hướng một người khác. Một bên cắt rau gọt dưa, một bên nhỏ giọng lẩm bẩm cái gì, hung ác, hung ác, không tệ, cái này huyết tương tông một mực làm sằng làm bậy, hung ác tràn đầy, cố tiểu kỳ xứng đáng là sát tinh bám thân, vậy mà như thế ghét gắt như kiểu. Bảo dương, bảo dương, cố vũ xông vào trong đám đệ tử huyết tông, một bên thu hoạch, một bên lẩm bẩm nhắc tới, hắn còn tỉnh lấy nội lực dùng, không phải sẽ càng thêm tàn bạo chợt thấy phương xa một đạo thân ảnh màu đen bạo khởi, như gió cuốn mây tản tập lướt đi tới. tốt tốt tốt, khá lắm cẩm y hiệp vệ. liền như vậy công khai giết đến tận cửa. thật coi chúng ta huyết ứng tông sợ các ngươi a? chết đi cho ta. người tới là huyết ứng tông trưởng lão vương thần, hắn tu luyện là có chút quỷ dị hấp hát tinh mà trưởng. chương 16, lão đăng, cho ta bạo bảo dương. chương 16, lão đăng, cho ta bạo bảo dương. tổng kỳ lăng vân bay vút mà tới, đạo thân lên trước cùng vương thần chạm nhau một trường. hung mãnh khí kình theo trưởng phong bên trong đổ xuống mà ra. hai người đều thối lui mấy bước. vương thần hai tay thả lỏng sau lưng. Bày ra một bộ cao nhân tư thế cười gần nói, "Nguyên lai là Lai Liễu trấn tổng kỳ lăng vân a, ngươi cũng bất quá như vậy." Theo ta thấy, ngươi? "Hả?" Vương Thần ánh mắt xéo qua thoáng nhìn một người hai tay nắm đao, nâng cao quá mức bạo chém vào tới. "Không phải cái này hay vậy? Biết hay không điểm cấp bậc lễ nghĩa?" Lão tử lời nói cũng còn không có nói xong đây, ngươi rút đao liền chặt, là sốt ruột đội vàng đi đầu thai a? "A, Nguyên lai chỉ là chỉ là bát phẩm tiểu kỳ." Vương Thần vẫn nộ bỗ tới một trường. Gió tanh đột nhiên nổi lên, gió tụ tại lòng bàn tay của hắn, hóa thành một bàn kéo dài khói đen cái này khói đen người nghe liền sẽ đầu váng mắt hoa một khi gió thanh hút vào và bụng sẽ ở trong đó không ngừng thổi lên làm cho chúng chiêu người toàn thân bành trướng gấp mấy lần lập tức bạo liệt mà chết cố vũ không dám nắm chắc đổi chém làm ném nội lực cuốn theo tú xuân nào bán ra tú xuân Đao tại vương thần trên cánh tay phủi đi mở một đầu dài mảnh vết đao, máu tươi từ bên trong tuôn trào ra vương thần sắc mặt giật mình ta bị chỉ là bắt phẩm võ giả thương đến Như không phải hắn làm lẽ tránh ta mà trưởng gió thanh là nâng đao chém tới Chỉ sợ cũng không chỉ là đường, mà là ta cái này nguyên một cánh tay đều mất đi a. Tên mắt con này rất ác độc a. Vương Thần trong lòng kinh ngạc, người còn không đứng vững. Lăng Vân bên kia chuẩn pháp, lại liên miên không ngừng công tới. Lúc này Vương Thần tâm tình, tựa như ăn cướp chó đồng dạng. Nhỏ không giảng bó được, lớn cũng không cần mặt. Vương Thần đột nhiên không kịp chuẩn bị tiếp trưởng Hoa Chiêu, bắt đầu có chút đáp ứng cùng sởẻ. Hắn mới vừa vặn cùng Lăng Vân đối đầu chiều, sau lưng lại là một trận cuồng phong bạ hưởng. Có phong mang ý nghĩ, phản phất cắt lưng mà tới. Không dứt đúng không? Cái kia nhái con lại tới không cho lão tử một cái thở dốc thời gian. Cố vũ mắt thấy vương thần rơi vào thế bất lợi, lo lắng hắn một trường liền bị lăng vân cho đập chết. đến lúc đó không tính chính mình đánh giết, sẽ không bạo sát địch bảo dương. vậy liền thua thiệt lớn. cố vũ có thể an loại này thua thiệt a? tự nhiên không thể. đầu người này nhất định cần cướp. nguyên cớ lao đăng, tranh thủ thời gian cho ta bạo bảo dương a. cố vũ nội lực tuôn ra, sử dụng ra cuồng phong đao pháp tuyệt kỹ kinh phong độ đào chạm. hắn bay vút tới không trung, tiếng gió như cuồng nộ ra thú, sáng như tuyết bao quang tại không trung tùy ý lật gáy. Tú Xuân đao cuốn theo lấy không gì không phá xu thế, ở băng chém xuống. A! Vương Thần gào lên đau lớn một tiếng, đột nhiên phun ra một bụng máu lớn tới. Hắn quay đầu, khiếp sợ nhìn xem sau lưng cái kia vinh bá hung hăng người trẻ tuổi. Sau lưng của mình có một cô manh liệt xé rách cảm giác. Hắn lại cúi đầu nhìn lại, rõ ràng người trẻ tuổi kia đã thu đao, nhưng phản phất dư thế vẫn giấu tại thân thể của mình ở giữa. Lan ra bụng, bị sắc bén dư thế một chút cắt, máu tươi tuôn ra. Vương Thần tốn sức ho khan vài tiếng, nghiêng đầu một cái, ngã xuống đất liền cát. Một Dao kia là thật hung ác Thung ác đến tổng kỳ, Lăng Vân rộng ra một hơi phía sau, đều không khỏi kinh ngạc nhìn xem Cố Vũ. Tiểu tử này tốc độ tiến triển cũng quá nhanh a. Một chiêu này Lăng Vân tự nhiên nhìn ra được, chính là cuốn Phong đào pháp sát chiêu. Cho dù đây là cẩm ý Liệp Vệ cơ sở nhất đạo pháp, thế nhưng muốn tu luyện ra sát chiêu, cũng không phải người bình thường, cần khủng khiếp nội tính. Thân là tổng kỳ, Lăng Vân là đã vui mừng, lại có một loại bị thuộc hạ siêu việt cảm giác bị thất bại. Tiểu tử này chẳng lẽ vẫn luôn tại dấu giốt? Bất quá, mặc kệ cụ thể là loại nào tình huống, Lăng Vân đã dự liệu được. Chính mình cái này nho nhỏ tổng kỳ sở rất nhanh liền chứa không được cái này đại phật. hắn cũng chuyện đương nhiên, nắm giữ càng rộng lớn hơn tiên địa. tất nhiên trước mắt chính mình vẫn là hắn tổng kỳ, nên nói vẫn phải nói. thế là lăng vân cố tình bản lấy khuôn mặt nghiêm túc dạy dỗ. cố vũ, ngươi không cần quá bận tâm an nguy của ta. ngươi dùng bát phẩm cảnh giới, cuốn vào thất phẩm võ giả quyết đấu, loại hành vi này tương đối nguy hiểm. bạn sự trước nhìn tốt cái mạng nhỏ của mình, đã hiểu chưa? a. cố vũ đầu tiên là sở, tiếp đó mặt mo đỏ ửng. trong lòng hắn nói, tổng kỳ đại nhân ngươi nghĩ đi đâu vậy? ta, ta ngược lại không như vậy không cầu lợi. Chỉ, chỉ là muốn cướp người đầu." Đa Tạ Tổng Kỳ đại nhân dạy bảo. Mắt thấy vương thần trên thi thể, nổi lên quang ảnh bảo dương, Cố Vũ khoe miệng, treo lên một vòng nhàn nhạt cười. Lúc này, từ phương xa truyền đến một trận thê thảm gào lên đau đớn âm thanh. Lăng Vân nghe tới mày nhân lại, đại đạo không ổn. Hắn có thể nghe được, đó là chiếc chấn tổng kỳ phương huyền âm thanh. Chẳng lẽ bên kia ra bất ngờ gì, liền tổng kỳ phương huyền đều bị thương. Đi, chúng ta tranh thủ thời gian một đường giết đi qua." Lăng Vân dẫn chúng cầm y liề vệ, hướng về vết ứng tông chỗ cảng sâu đánh tới. Vừa mới chính mình chém không ít người, Cố Vũ nhìn thấy không ít huyết ứng tông đệ tử trên thi thể, đều hiện lên lấy quang hành bảo dương, thế là thò tay ba quát, từng cái bảo dương bay vào trong tay, nghiền nát không gặp. Lần này loại trừ thôi diễn kinh nghiệm, còn bạo một chút những vật khác. Thu được thôi diễn kinh nghiệm 1600 điểm, thu được cực nộ đan một mai, thu được hàm xương đao. Cố Vũ thu hoạch bảo dương, không kịp nhìn kỹ, liền vội vội vàng từng theo hầu đi. Đến huyết ứng điện phía trước, cầm ý liền vệ các đồng liêu đang cùng huyết ứng tông đệ tử chém giết tại một chỗ. Quảng trường chính giữa huyết ứng trên đồ án, huyết ứng tông tông chủ Khang Dị đứng thẳng thân thể, tay cầm bảo đao. Bảo đao như là bị máu tươi nhúng qua đầu dạng, tươi đẹp tươi ác. Bên cạnh hắn tràn ngập huyết sát dao khí, tựa như từng đoàn từng đoàn không có tạm chất đá quý màu đỏ ngỏm. Xứng đáng là huyết ứng tông tông chủ, chỉ là đứng ở cái kia, liền có thể để Cố Vũ cảm giác được, hắn cùng Trần Minh huyết sát đao pháp khác biệt, một cái tại trời, một cái dưới đất. Một bên chiếc trấn tổng kỳ phương huyền dùng đau chống đất, miệng lớn thở phì phò. Sắc mặt hắn trắng bệ, trước ngực quần áo nổ tung, lộ ra một đạo đáng sợ với đao. Quỷ dị chính là, vết đao cũng không có truyền ra máu. Ngược lại hiện đầy kỳ quái vết máu, tựa như là tươi đẹp độc thảo chính giữa an mòn miệng vết thương của hắn. Lao phương. Lang Phương, Lăng Vân lo lắng kêu một tiếng. Phương Huyền khoát tay lo lắng chặn lại nói: trước, trước đừng tới đây, ta không sao, chớ bị thương thế của ta phân tâm. Cái này Khang Dị huyết sát đao pháp khá quỷ dị, cần cẩn thận đối phó. Đại gia hỏa trước cầm xuống hắn, ép hỏi ra trận đường cướp của quân đội đồ quân nhu sự tình làm trọng. Huyết Uyng Tông chủ Khang Dị điên cuồng cười lớn: ha ha ha bắt lại ta, các ngươi phối a. Hắn quét mắt xung quanh một vòng, các đệ tử huyết Tông tại cẩm y rìa vệ vây quét bên trong, liên tục bại lui. Còn có một tên trưởng lão chính giữa cùng mắt khác một tên tổng kỳ đối đầu cũng là rơi vào thế bất lợi có thể nói huyết tương tông đã mặt trời lặn phía tây nhưng mà khang dị cũng không khí cũng không buồn mà là tiếp tục cười nói trong này nước nhưng đục ngầu cực kỳ không phải các ngươi chỉ là tổng kỳ sở có thể lượng từ đến hôm nay khang mô không phục hồi các vị sau này còn gặp lại khang dị đối huyết ứng tông bại cục không đau lòng bắt đầu chuẩn bị phá đây hắn quanh người bên ngoài ba cái phương vị đều ngăn một tên tổng kỳ khang dị dựa vào không giả bọn hắn bất kỳ người nào nhưng đã là pháp đây tự nhiên muốn tìm nhất không trở ngại một cái phương hướng phương huyền là bị thương, nhưng mới vừa rồi cùng hắn đối đầu thời gian, Khang Dị biết hắn là một kẻ hung ác, Vạn Nhất hắn kéo lấy thân thể bị trọng thương, muốn cùng chính mình đồng quy vô tận, vậy liền mã thất tiền đề. Nguyên cớ, lựa chọn của Khang Dị chỉ có một cái. Chương 17, vào thất phẩm, nộ kim nê chu tả bạo. Chương 17, vào thất phẩm, nộ kim nê chu tà bạo. Hắn nhìn hướng cửa chính phương hướng, chỗ ấy chỉ đứng đấy một cái non nớt tiểu kỳ quan. Người kia chính là Cố Vũ. Vạn Nhất ngoài núi còn có Cẩm Ý Liễu vệ ở đây, vừa vặn cưỡng ép bắt lấy hắn, làm ý biết. Vừa nghĩ đến đây, bóng dáng Khang Dị lơ lửng thẳng đến Cố Vũ mà đi, mọi người đều có kinh hãi. Lăng Vân trước hết nhất phản ứng lại, lên tiếng nhắc nhở: "Hoàng Bét, hắn muốn chạy trốn, cẩn thận, mau tránh ra." Lăng Vân muốn ra sau tới trước, ngăn lại Khang Dị, lại phát hiện đã chậm. Khang Dị liền như một cái dương cánh ngừng, phi tốc nào về phía Cố Vũ. Cố Vũ nắm chặt vào đao, nữ mày. Mặc dù mình vừa mới chém giết huyết ứng tông trưởng lao. nhưng đó là tổng kỳ tại một bên kiềm chế, gánh chịu đại bộ phận hỏa lực. Chính mình là có hay không có một trận chiến thất phẩm thực lực, rất khó nói. Nguyên cớ, Cố Vũ không thể cầm tính mạng của mình tới cược một loại chưa xác định phong đoán. Thúy Chi, cái này huyết tương tông chủ rõ ràng so trưởng lão kia mạnh hơn rất nhiều. Cố Vũ nhún người nhảy lên, liền muốn né tránh. Cái này tránh qua, cố Vũ liền phát hiện chính mình lớn nhất được điểm. Đó chính là thân pháp. Hắn chưa từng học qua đường đường chính chính thân pháp. Bình thường đều là dùng cơ sở nhất để khí thuật, coi như khinh công. Thực tế không được liền vận dụng nội lực gia trì, thôi hóa tốc độ. Không đụng phải ngoan nhân thời gian, cố Vũ không cảm thấy cái này có cái gì. Giờ khắc này hắn mới phát hiện, cái này được điểm quả thật có chút chí mạng. Khang dị thân pháp là huyết ứng tông thiên ứng sáu bước, lơ lửng giữa dị. Thân ảnh thời gian lập lòe, liên cách Cố Vũ càng ngày càng gần. Cố Vũ đã đánh hơi được huyết sát đạo khí nồng đậm mùi máu tươi. Hắn biết chỉ chạy không được, căn bản là không có khả năng kéo dài khoảng cách. Thế là Cố Vũ ngược lại quay người xem xét, nhìn quy nhanh nào mà đến khang dị. Lập tức đặt mông liền ngồi vào trên mặt đất, bắt đầu nhắm mắt đả tọa. Cử động này, không chỉ để cầm ý liề vệ các đồng liêu đều mắt tròn váng. liền khang dị cũng là sững sờ một chút. Giã hỏa này làm gì vậy? Là biết rõ chính mình không được lại, đã lười đến cùng ấy trực tiếp ngay tại chỗ ngồi xuống chờ chết. Cố Vũ dĩ nhiên không phải chờ chết. Hắn nhắm mắt mở ra bảng hệ thống. Lúc này mọi giới tốc độ thời gian trôi qua sẽ biến đến cực chậm, cơ hội là số 0. Tất nhiên, chính mình cũng chỉ có thể tiến hành cùng hệ thống tương quan thao tác, không làm được chuyện khác. Ha ha, ngươi huyết ứng tông chủ muốn giết ta. Ta Cố Vũ dựa vào cố gắng của mình cùng mồ hôi, thật vất vả đi tới hôm nay một bước này, lại có thể tùy tiện bị ngươi giết chết. Hệ thống, cho ta thêm điểm. Thiêu hao 1000 kinh nghiệm, thôi diễn tẩy tùy kinh. Ngoan. Cố Vũ thể nội nội lực như muốn sôi trào giống như là một mảnh nhiệt nóng hồ nước, từ ngực từ từ từ không ngừng bốc hơi toát ra hơi nóng. Nhiệt nóng nội lực tại mỗi kinh mạch cuộn trào mãnh liệt, phá vỡ một tòa kiến cấu ngăn cản. Thế là, trước mắt trời cao biển rộng. Từ lúc Cố Vũ toàn bộ triển khai 12 đại phiếu việt phía sau, hắn lại xông vào một mảnh trời mới. Đây là thuộc về thất phẩm võ giả thiên địa. Tu luyện tới thất phẩm phía sau, võ giả lại đến mặt khác mở 36 hiếm thấy việt. Cố Vũ nội lực trong cơ thể không ngừng hướng về mua liêm thấy huyết cỏ giữa đi qua, một tiết ngay cả một tiết. Rất nhanh liền liên thông trong đó 1/4, cũng liền là cựu đại hiếm thấy việt. Cố Vũ thất phẩm hiếm thấy việt. Cũng cùng cùng bắt phẩm khiếu huyệt đồng dạng, so người khác không gian càng rộng lớn hơn. Lại đem võ giả bình thường hiếm thấy huyệt lớn nhỏ so sánh quả táo, như thế cô Vũ hiếm thấy huyệt không gian liền là bí đỏ. Một cái hiếm thấy huyệt khoảng cách còn như vậy, nếu là 36 hiếm thấy huyệt đều mở, đó chính là một đầu rộng lớn hồng câu, giống như cách nhau một trời một vực. Hơn nữa võ giả tầm thường phải bị là làm từng bước từng bước từng bước mở ra. Nào giống cô Vũ như vậy, vừa đến bắt phẩm sơ kỳ, liền tam khiếu huyệt đều mở. Vừa đến bây giờ thất phẩm sơ kỳ, liền là chín hiếm thấy huyệt đều mở. Nếu là cái khác võ giả biết việc này, Tâm thái kém chút người trực tiếp sẽ tức chết không ít. Hiển nhiên tẩy tùy kinh hàm kim lượng, vẫn tại tiêu thăng. Cố Vũ lại lập tức dùng hết phía trước nổ cực nộ đan. Cố Vũ nhìn xem trong hệ thống viên mãn kim lê chấn ma quyền. Đầu óc hắn một mảnh không minh, vô số đặc sắc tuyệt luân ý niệm từng cái hiện lên. Giống như thiểm điện sấm sét, hắn theo ngàn vạn tia bên trong, bắt được nhất nhỏ yếu một chút cảm nộ. Chính mình hiểu ra. Nộ ra được kim lê trấn ma quyền sát chiêu, kim lê chu tả bạo. Tính danh: Cố Vũ. Cảnh giới: Thất phẩm sơ kỳ. Nội công: tẩy Tủy kinh, 22.5. Công pháp: Huyết sát đạo pháp. Chưa nhập môn, kim nghe trấn ma quyền, Tuyệt sát, Cổ phong đao pháp, Tuyệt sát. Thôi diễn kinh nghiệm 910. Cố Vũ đóng lại bảng, đột nhiên mở hai mắt ra. Khang Dị gặp Cố Vũ ngồi xuống đất, nhắm mắt chờ chết. Chỉ là khép lại mở ra ở giữa, khí thế trên người đã đột nhiên bạo tăng. Mới vừa rồi còn đang liều mạng chạy trốn, lúc này lại trực tiếp thân hình bạo khởi, đối với mình nâng quyền liên hoàn. Tiểu tử này cái quỷ gì? Khang Dị kinh nghi phía sau, rảo rút đao. Huyết sát đao pháp tại trong tay hắn bung vẩy đến cực hạn. màu đỏ sẫm huyết khí, từng tia từng tia quấn quanh đi qua. Trong cơ khí nhiễm phải một mảng lớn huyết tinh màu sắc, nồng đậm tà khí, tựa hồ muốn cố vũ toàn bộ thôn vệ hết. cố vũ không đội không hoảng hốt xoành ra sông quyền. hắn một thức này sát triều, không giữ lại chút nào. mười hai khiếu huyệt cùng cựu đại hiếm thấy trong huyệt tất cả nội lực, toàn bộ thao thao bất tuyệt đổ xuống mà ra. lúc này cố vũ không chỉ là nắm đấm, thậm chí toàn thân đều bao trùm lấy tầng một ánh sáng vàng kim động lấy. hắn cán răng, tựa như là một đầu chấn nhất của ma kim sư tử, chính giữa gầm kết chấn động thế gian. im nghe chu tà bạo, sắc quyền bạo mà đi. Và anh, nét mặt của khát dị từ dữ tợn biến thành kinh hãi hắn cuối cùng cảm nhận được đệ tử đắc ý trần minh loại kia cảm giác tuyệt vọng cảm giác hắn nhìn xem chính mình huyết sát đau khí trong tay bảo đao lồng ngực cũng trong lồng ngực sơn sườn. tại một quyền này uy lực phía dưới tầng tầng lớp lớp nghiền nát đi ra Khang dị thân thể về sau một lạng đà dạn nứt xương sườn xé mở phần lưng của hắn đấm máu nghiêng đâm mà ra Khang dị vắng vẻ thân thể một trận loạn trò loạn trạng trên mặt vẫn là vẻ mặt không thể tin ta rút khô tất cả khiếu huyệt cùng hiếm thấy huyệt nội lực vẫn ngăn không được hắn một quyền a xung quanh cẩm ý vệ các đồng liêu cũng tất cả đều mắt mắc tất cả mọi người là đầu góc mơ hồ có chút không biết rõ tình huống, chỉ thấy cô vũ đặt chỗ ấy ngồi xuống, lên thời gian toàn bộ người liền thăng hoa. cái này khiến mọi người nghĩ đến trong Phật môn một bài thứ, như là lập địa thành Phật bởi vì nó không chỉ là một loại quay đầu là bờ khuyên đủ, cũng là Phật môn cao tăng tu luyện một loại ngộ công, thường có cao tăng đạm đất mà nộ, như gặp liên hoa khô cốt, phồn thế luân hồi, lại nổi lên lúc tới, Phật pháp cảnh giới liền đã tiến triển cực nhanh, không thể so sánh nổi. chẳng lẽ cô vũ tiểu tử này cũng hiểu Phật môn nộ công lập địa thành Phật, hoặc là nói có tương tự nộ công bản lĩnh, khang dị lại lão đảo đi vài bước cuối cùng không chịu nổi đánh nặng, đổ vào trên mặt đất. Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, Cố Vũ đã vừa xài bước đi qua. Hắn nắm chặt đầu Khang Dị, hướng xuống đất đều là mạnh mẽ đụng một cái. "Vệ ảnh, đừng cho ta giả chết, ta biết ngươi còn sống." Mở ra ngươi cái kia bức miệng, thành thật khai báo, "Là ai muốn chặn đường cướp của bộ đội biên phòng đội ngũ đồ con lu?" Mau đem trốn ở người sau lưng thành viên cùng thế lực, toàn bộ từng cái bàn giao đi ra. Chương 18, Lăng Ba Vi Bộ, đủ đắp được điểm. Chương 18, Lăng Ba Vi Bộ, đủ đáp điểm. Khang Dị trong miệng há miệng phun ra máu tươi, mở rộng miệng lẩm bẩm nói: thua ở ngươi tiểu bối này, lớp trong đây thật là xỉ nhục ca. xỉ nhục đúng không? bản sự không lớn, ngươi cái này miệng chính xác quá cứng rắn. Vô hình ngoài ảnh, cố vũ đè xuống đầu của hắn, vừa hung ác đối đá đụng mấy lần, đụng đến khang dị bể đầu chảy máu, một trận đầu váng mắt hoa, hiện tại còn xỉ nhục ca. ta tốt xấu là một tông chi chủ, ngươi dám? Một tông chi chủ đúng không? Ngay sau đó, đầu khang dị tựa như là gật đầu cơ hội đồng dạng, bị cố vũ nhấn lấy đối đá phanh phanh phanh nện cái không ngừng, vúi hảo cảm một điểm người, lúc này phòng trường liền đánh nhịp hử lên ta tới nên nói không nói, cái này khang dị chính xác là cái xương cốt cứng rắn, đầu bị đập đến ngáo loạn, liền bộ dáng này còn phát ra một trận bi thảm cười to, sĩ si có thể chết nhưng không thể nụm. ha ha ha ha, ta sẽ không vào các ngươi cầm y liệt vệ chiếu ngủ. dứt lời khang dị quả quyết cắn đứt lưỡi, bắt đầu nghịch đi gần mạnh. phốc phốc phốc, bên trong thân thể của hắn toát ra không ít lô máu, huyết tiến theo trong động một hồi bắn mạnh mà ra, rất nhanh khang dị liền nghiêng đầu một cái, vùi vào bên trong bụi cỏ. chúng cẩm y vệ đồng liêu xuống tới, tỉ mỉ kiểm tra một phen, khang dị là thật chết, chỉ là đáng tiếc không có tử trong miệng của hắn thu được huy hiệu manh mối về phần còn lại huyết ứng tông đệ tử trần minh thân là huyết ứng tông đại đệ tử cũng không biết cụ thể nội tình bọn hắn thì càng không cần nói Lăng vân phân phó nói mọi người không cần nhủ trí lục soát đem huyết ứng tông cho ta lục soát cái đấy nhìn lên ta cũng không tin không bay ra khỏi một chút xíu manh mối tới mọi người vẫn ngây ngất tại cố vũ vừa mới cái kia nóng nảy một quyền bên, bên trong cùng cùng đánh khang dị vận luật bên trong nguyên lai cẩm vệ còn có thể như vậy làm tinh khiết ôn Thằng đến Lăng Vân lại tăng thêm ngữ khí phân phó một lần, mọi người vậy mới tuân lệnh làm việc. Cố Vũ gặp trên đầu của Khang Dị bước lên một cái quang ảnh màu dương, liền thỏ tay chủ tới. Thu được thôi diễn kinh nghiệm 710 điểm. Thu được Lăng Bà Vi bộ. Cố Vũ mở người. Kim thư bên trong Lăng Bà Vi bộ a. Đồ tốt ta, đây chính là tiêu giao phái trung cực làm thượng thừa khinh công thân pháp. Cái gọi thể nhanh chóng phi phủ, lơ lửng như thần là đây. Mới vừa rồi còn đang lo thân pháp của mình có nhược điểm đây, lập tức liền tới một môn bù đắc lực điểm thượng thừa khinh công. Mặc dù mình đi là cương manh bá đạo nội tình, trọng sát phạt nhưng mà nếu như mình thân pháp quá kém đuổi không tìm người bị người làm chó đồng dạng nhìn lấy thả diều cái kia nhiều khó khăn có thể có lăng ba vi bộ khối này nhược điểm xem như bị bộ quyết lên cố vũ thu lại khuôn mặt vui mừng theo lấy đồng liêu một chỗ bắt đầu lục xoát huyết ương tông nguyệt đài sơn trên núi ngoài núi huyết ương tông trong điện ngoài điện tất cả mọi người tỉ mỉ tìm tòi một phen ngay từ đầu đều là không thu hoạch được gì thằng đến cố vũ tại một gian không đáng chú ý căn phòng bên trong vặn mèo một cái hoa mai bình hai bên giá sách từ đó tới phía ngoài rời đi lộ ra một gian xà hoa mật thất tới trong mật thất này cũng không có thiết lập cái gì cơ quan, cũng không phải cất giấu thần công mật quyển, vàng bạc tài bảo, chỉ là cúng bái một tay đao. đó là một thanh đen kịt đao võ sĩ, lưỡi đao trên nhất bưng in dấu lấy một cái chai chữ. cố vũ hồi tưởng nhìn qua khoa vạn vật thư tịch, một cái thế lực tên từ trong miệng hắn thoát ra. chai ý bạt đao tông, ba tên tổng kỳ đều là gật đầu. Lăng Vân nói, không tệ, tại bờ biển bên ngoài đông doanh đảo bên trên là có như vậy một cái thế lực. tiếng chai ý bạt đao tông này tên không nhỏ, cất giấu không ít cao thủ. những năm này duyên hải biên trấn biên thành, không thể thiếu có khấu quái nhiễu nhìn tới chuyện này, cung hoa khấu cùng trai ý bạt đao tông thoát không khỏi liên quan. nếu là người đông đánh dính vào muốn cướp bóc quân đội đổ quân đu, vậy liền việc này lớn, đến mau tới báo. hoa khấu, cố vũ nháy mắt huyết mạch thức tỉnh, trong mắt tràn lan sát ý người muốn nói cái này, ta coi như thật không mệnh động. lúc này, chịu huyết sát đao khí xâm nhiễm phương huyền, cuối cùng chống đỡ không nổi, hắn thân thể lung lay sắp đổ, hướng bên cạnh cái đảo, mọi người lâm vào một trận bối rối. phương đại nhân, lão phương, ngươi không phải nói thương thế của ngươi không có gì đáng ngại a? cố vũ liếc qua thần tình lo lắng mã thiết đình, thở nghĩ điều từ ngươi trước khi chiến đấu đặt chỗ ấy lập thời lặn, chính mình không trúng chiêu, ứng nghiệm cho nhà ngươi tổng kỳ đúng không? May mắn vương huyền vết đau mặc dù sâu nhưng cũng không chí mạng, vây quét huyết ứng tông sự tỉnh, cũng coi như có một kết thúc. Do xét huyết ứng tông nhà trong tông truyền tông cấm pháp như là huyết sát đao pháp cùng thiên ứng sáu bước căn loại, liền bổ sung vào cẩm y liệt vệ bả cố. Bất quá cái này huyết sát đao pháp bình thường tốc độ tu luyện chậm, nếu là hướng huyết ứng tông người đồng dạng giết người lấy máu, tập bù huyết sát đao khí cũng không phải địa bộ của cẩm y địa vệ. Nguyên cơ tuy là cái này huyết sát đao pháp xảo quyệt quỷ dị, uy lực vô cùng lớn, nhưng phòng trường không có người nào dám luyện. Cố Bưu có thôi diễn kinh nghiệm, liền không loại này lo lắng. Cùng huyết tương tông tương quan sự tình bị viết thành mật thư, đi qua cẩm y lìa vệ lính gác đứng ở vị trí kín đáo truyền đi lên. Vốn là mọi người cho rằng, chuyện này nhiều nhất truyền đến quận bên trong thiên hộ đại nhân trên bản, sẽ chống rước. Không nghĩ tới một chuyện, liền trực tiếp truyền đến ngự tiền, ngự thư phòng. Ung Hoàng Tần Uyên nhìn xong cẩm y mật thư, mặt không chút thay đổi nói: Không chỉ là trời Nam quận, chính mình ngôi đám sâu mọi, tại mỗi quận đều bắt đầu không thành thật. Thế nào? Tiên đế đi về coi tiên không lâu, chấm mới tự mình chấp chính, liền không chịu nổi mình, bắt đầu dục dịch. Ung Hoàng Tần Nguyên nhìn xem cung kính dựng ở một bên cẩm ý dìa vệ chỉ huy sứ địch cương, hỏi: Chấm để ngươi phóng nhãn toàn bộ cẩm ý dìa vệ chọn lựa nhưng nặng tài năng, nhưng có cái gì thu mày mới? Có. Địch cương móc ra một trương tinh tế giấy tuyên, chậm chậm bày ra, hiện ra tại Ung Hoàng trước mặt. Lần này trên giấy danh sách, chính xác là so lên một lần muốn thêm rất nhiều. Ung Hoàng cuối cùng nổi lên vẻ tươi cười. Quả nhiên, so với trong triều đỉnh những cái kia mục nát không chịu nổi lão giả những cái này huyết khí phương cương người trẻ tuổi, trẫm nhìn đến thuận mắt nên nhiều. Ung Hoàng duỗi ra ngón tay, tại trên giấy tuyên di chuyển, cuối cùng đứng tại một cái tên bên trên. cố vũ, địch cương đọc lên cái tên này, gật đầu nói, tiểu tử này là thật rất ác độc, làm việc lôi lệ phong hành. huyết tâm của vụ án phát sinh sáng sớm ngày thứ hai, cái kia liên lụy trong đó huyết tương tông, liền toàn bộ đều bị hất lên. huyết tương tông tông chủ đều chết bởi quyền của hắn bên dưới. Ung Hoàng duỗi cái lưng mệt mỏi, lười biếng mở miệng nói, những cái này còn không tệ người trẻ tuổi, đều đứng nâng lên nhắc lên a xem bọn hắn có phải hay không có bản lĩnh thật sự, nếu có, chấm để bọn hắn một bước lên mây. Tuấn Chỉ, các hạng cất nhắc mệnh lệnh, dùng chỉ huy sứ thi còn ấn, hạ đạt trấn phủ thi. Ngay sau đó lại truyền tới thiên hộ sở. Khác biệt duy nhất chính là có một phần bổ nhiệm văn thư từ mấy kỵ rục ngựa mang theo, là trực tiếp theo hoàng cung chạy gấp mà ra. Dẫn đầu là ngự tiền một tên công công. Các công công không ngừng không nghỉ, hỏa tốc chạy tới Lai Liêu trấn. Lai Liêu chấn tổng kỳ sở hai ngày này, cũng là tính toán thanh nhàn. Bóc quân đội đầu quân nhu sự tỉnh vừa lên báo. Những cái kia đồ quân nhu vận chuyển thời gian cùng con đường Tự nhiên sẽ làm ra thay đổi. Mọi người lúc trước cũng nghĩ qua, dùng việc này câu cá bắt được phía sau màn thế lực. Nhưng huyết tướng tông đã bị tiêu diệt, chuyện này truyền ra ngoài, sau lưng âm lưu thế lực là có nhiều nốc. Còn biết cắn cái này câu a? Tuy là câu không được cá, nhưng mọi người cũng là không có sợ hãi. Cuối cùng còn có trai ý bạn đao chạm một đường này lấy. chương 19, đầu giảm xuống đất, ngươi không phải làm cái này đại lễ. chương 19, đầu giảm xuống đất, ngươi không phải làm cái này đại lễ. Tăng lên cố vũ làm tổng kỳ mệnh lệnh, rất nhanh liền đến lai like lưu Trấn Cuối cùng để Lai like Liếu trấn tổng kỳ sợ lên một chút bọn sóng, mọi người cũng không phải kinh ngạc cố Vũ thăng nhanh hơn, đổi lại người không biết chuyện, chính xác có khả năng sẽ hỏi, cái này cô Vũ là ai vậy? Dựa vào cái gì mới làm tiểu kỳ một tháng, liền có thể thăng nhiệm tổng kỳ? Cái này không công bằng. Bất quá đối với Lai like Liếu trấn mọi người mà nói, chỉ biết cảm thấy cái này mới phần hợp lý. Hắn không thăng lên đó mới không công bằng. Để mọi người kinh ngạc sự tình là, đạm này để bạt bổ nhiệm là trong cung công công trực tiếp tới truyền đạt. Ở trong đó liền ẩn chứa một chút vi rượu thăm ý trước khi đi. Tổng Kỳ Lăng Vân đem Cố Vũ kéo đến đại điện, hai người nói chuyện. Ngươi cũng đã biết Tổng Kỳ bổ nhiệm, luôn luôn là từ Thiên hộ sở tới quyết định là được rồi. Ngươi lần này cũng là ngự tiền công công gia doi thuốc ngựa tới truyền đạt. Lăng Vân dùng hắn cái kia ánh mắt ý vị thông trưởng, nhìn xem Cố Vũ. Cố Vũ tất nhiên hiểu ánh mắt này hàng nghĩa. Còn thiếu lời rõ ràng trực tiếp hỏi, "Tiểu tử ngươi có phải hay không có cái gì không thể bối cảnh, giấu lấy đại gia ở đây? Không phải là ở kinh thành có thiên đại chỗ dựa a?" nói Lăng Vân có chút mộng, Cố Vũ chính mình cũng ngậm. Ta có cái dám chỗ dựa. Nguyên thân đường đường chính chính một cái phố phường nhai lưu tử, không trâu nương tượng. Về phần mình tại xuyên qua phía trước, cũng là tinh khiết xã hội trâu ngựa một cái, cho nên mới sẽ chăm chú nắm chặt cơ hội, nhất định phải bằng vào cố gắng của mình cùng mồ hôi, đi lên nhân sinh đỉnh phong. Loại chuyện này, căn bản là giải thích không rõ. Người càng phủ định không có, người khác chỉ biết ra một tiếng. Ta hiểu, ta đều hiểu, không thể nói rõ. Nguyên cớ tùy tiện đi a, thế nào não bộ đều được. Cố vũ cưới ngựa nhậm trước phía trước, sách một cái yêu cầu. Ta có thể mang theo bộ hạ các giáo quý cùng đi tiền nhiều a. Lăng Vân trả lời là có thể nhưng mà không thể toàn bộ mang, ngươi toàn bộ mang đi, tổng kỳ sở liền ít đi nhất kỳ nhân mã, lai liếu chấn cái chỗ chết tiện này lại loạn cực kỳ, lại từ phía trên bổ người rất chậm, cố vũ tỏ ra là đã hiểu, liền điểm danh muốn thiết sơn, lý thu cùng triển khoát ba người, ba người này làm việc đều cực kỳ nhanh nhẹ, liền thiết sơn cái kia to con đều là can đảm cẩn trọng, dùng đến thuận tâm bất lo, cố vũ đem ba người gọi tới bên cạnh, hỏi thăm chính bọn hắn ý kiến, ba người đó là bước gì đi theo cố vũ một chỗ la luận, làm sao phản đối? thế là một nhóm đối kỵ thung nửa dơ roi đã chạy ra lai liếu chấn mà trước lúc này nguyên bản giam giữ tại lai liu chân chiếu ngục tạ thu hoáng cũng bị sớm di chuyển đi chết chân chiếu ngục Chiếc chân tổng kỳ sở phương huyền ngồi tại xe trắng cũng liền là chất gỗ trên xe lăn hắn nhìn bầu trời xanh bạch vân, thở dài một tiếng khang dị một bóc kia tương đối hung ác mấu chốt nhất là hắn bị đối phương trong đau huyết sát đau khí thương tới tâm mạch tuy là ngăn chặn lại chuyển biến xấu xu thế tính mạng trước mắt không ngại nhưng mà không cách nào vật công một khi vật công hắn liền sẽ tiếp tục bị vết sát đao khí ăn mòn nguyên cơ cái này cẩm vệ tổng kỳ phương huyền là làm không được bắt đầu sớm dưỡng lão. Phương Huyền lại thở dài một hơi, lắc đầu. Mã thiết Ninh vương bắn Huyền Tâm nghĩ tích tụ, liền ăn mũi. Đại nhân, ngươi là không yên lòng chúng ta tổng kỳ sở a? Mã thiết Ninh vô ngực bảo đảm nói. Yên tâm đi, có chúng ta ở đây, trong tổng kỳ sở nhất định sẽ ngay ngắn rõ ràng. Ngài tuy là trên danh nghĩa đã không phải là tổng kỳ, nhưng mà tại trong lòng chúng ta, ngươi chính là tổng kỳ phương đại nhân. Hôm nay cái kia mới tổng kỳ liền lên mặt cho chúng ta cho hắn một hạ mã huy, để cho trong lòng hắn minh bạch. Hắn mặc dù là trên danh nghĩa tổng kỳ, nhưng mà tại chiếc chấn tổng kỳ sở mãi mãi cũng chỉ có một cái phương tổng kỳ. Dứt lời. Liên nghe được ngoài sân có tiếng bước chân trầm ổn truyền đến, mọi người đều là ngưng thần nhìn tới. Liên gặp bốn người đã long tương hồ bộ, bước vào tổng kỳ sở cửa chính. Đi đầu một người dáng người càng rắn giỏi, khí vũ nghiêm ngang. Mã Thiết Minh thấy rõ trương kia tuấn tú mặt, hắn đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức sắc mặt ổn định, khâm phục tình trạng hiện lên. Lập tức dẫn chúng quỳ một chân trên đất, ôm lấy tiếng quyền âm thanh vang dội hô: "Tiểu kỳ Mã Thiết Minh, lĩnh chết chấn tổng kỳ sở chúng đồng liêu, cung nên tổng kỳ cố đại nhân." Nguyện ý nghe cố đại nhân điều khiển, sông pha khói lửa, không chối từ. Phương Viễn Tiểu tử ngươi có phải hay không quên chính mình mới vừa nói cái gì ạ Cái này diện mạo chuyển biến nhanh chóng, thật là khiến người lử lưới. Đồng thời bởi vì mã Thiết Ninh quá mức xúc động, tùy xuống động tác biên độ quá lớn, không chú ý kéo theo Phương Huyền ngồi xe trắng, trực tiếp đem xe trắng cho lật ngược. Phương Huyền thương thế còn thật nặng, thân thể cứng ngắc, có chút động đậy không được. Thế là theo lấy xe trắng ngã lật, toàn bộ người cũng té xuống. Hắn đầu lún xuống, hai tay nằm sấp mở, chặt chẽ vững vàng hướng mặt đất khéi đảo. Đông, lập tức liền đối cố vũ Phương Hướng đập một cái cấu đầu. Phương Huyền, có các ngươi bọn nhóc con này tại thật là phía ta huyền phúc khí a mã thiết linh vậy mới nhìn thấy nhà hắn phương đại nhân động tác không khỏi đến sưng sở phương đại nhân ngươi cũng kích động như vậy a làm sao đến mức này a ngược lại cố vũ tay mắt lanh lẹ vội vã đỡ dậy phương huyền đem hắn đỡ đến xe trắng bên trong ngồi xuống vậy mới nói phương đại nhân ngươi không phải làm cái này đại lễ phương huyền một gương mặt mo nín đến đỏ bừng kém chút lại nín ra điểm mới thương tới ta hành đại lễ ta đi cái quỷ đại lễ nha còn không phải đám này thôi thôi cười nói sớm muộn sẽ bị bọn nhóc con này tước chết trong huyện náo kịch mới kết thúc, ngoài sân đột nhiên truyền đến một cái cực kỳ không thân thiện âm thanh. Phương tổng kỳ, ta tạo ra cùng ngươi trắng không thù oán a. ngươi như vậy không cho ta tạo ra mặt mũi, đây là cớ gì a? Phương Huyền như mày, không rõ lời này ý gì. nhưng nghe cái này bất thiện ngữ khí, rõ ràng mang theo bất mãn cùng oán hận, khác hẳn một bộ muốn gây chuyện ý tứ. chạy đến cửa tổng kỳ sở đến gây chuyện, thật lớn gan chó. Mã Thiết Ninh không giấu được suy nghĩ, vẻ giận dữ hiện lên khuôn mặt. hắn đẩy Phương Huyền, dẫn một đám cẩm y vệ khí thế hùng hổ đi ra ngoài. liền gặp tại ngoài tổng kỳ sở trên đường lớn, đang đứng hai người phía trước một người trưởng thành đến có chút mập mạp, gương mặt cổng kính trắng nõn, trong tay quật lại hai quả bóng loáng không dính nước bảo ngọc châu tử. Hầu Vương một người ăn mặc trang phục màu đen, chừng 30 tuổi, một bộ khí định thần nhàn răng dấp, chính giữa nhắm mắt nuôi thần. Thỉnh Phượng hơi hơi mở mắt ra, từ đó lấp loé qua một chút tinh quang. Mã Thiết Ninh nổi giận nói: "Các ngươi là người nào? Cả gan tại cửa tổng kỳ sở nào? náo?" Phương huyền nhìn một chút, nhận ra thân phận của hai người tới. Cái kia mập mạp là tạ phủ quản gia Lý Thông Tam. Chính giữa nhắm mắt dưỡng thần người là tạ phủ mời cung phụ, sư thừa hạ cảnh nhút, người xương thiết chỉ thần toàn hành. Cái kia tạm phủ quận gia Lý Thông Tam ngẩng lên một quải hồ mập, lỗ mũi phun khí thô, ồm ồm nói: "Lý Mỗ hôm nay tới trước, là muốn thay ta tạm phủ đòi hỏi một cái thuyết pháp. Các ngươi cầm ý địa vệ biết rất rõ ràng, ta tạm phủ cùng huyết tâm cổ nhất án không có quan hệ, cùng huyết ương tông càng không dính dáng. Cớ gì đem ta tạm phủ đại tiểu thư một mực giam giữ tại chiếu ngục, cho cái rõ ràng thuyết pháp." Phương Huyền Lặng lẽ nói: cẩm ý địa vệ làm việc, tự có cầm ý địa vệ đạo lý của mình. Tạm phủ phải chăng có liên quan vụ án, các ngươi nói không tính, liền không nhọc thay ta cầm ý địa vệ hao tâm tổn trí." Chương 20: Ngươi là ai? Nể mặt ngươi. Chương 20, ngươi là ai, nể mặt ngươi. Tạ phủ quản gia Lý Thông Tam nhìn xem Phương Huyền một mặt suy yếu, đến ngồi xe trắng mới có thể xuất hành, liền tán dương nói: Phương đại nhân quả thật chuyên nghiệp, không hổ là một chỗ tổng kỳ. Nghe nói Phương đại nhân bị cái kia Khang Dị Thương đến không ít, như vậy bị thương nặng, còn đến làm chuyện rắc rối buôn ba. Mã Thiết Ninh là mã phu, nhưng cũng không nốc. Theo Lý Thông Tam âm dương quái khí bên trong, nghe được ý chế nào, hắn là cái bạo tính tình, thay chính mình tổng kỳ không giận, lập tức rút dao nói: Tiểu ban tử, ngươi nói cái gì đây? Tiểu kỳ Mã Thiết Ninh nổ một cái dao sau lưng cẩm ý các giáo úy nộ nhiệm rút áo, không khí một mảnh dương cung mặt kiếm. Thiết chỉ thần toán tống hành mở mắt ra, nhìn mã thiết đinh một chút, lập tức lại lắc đầu nhắm mắt, cái nhìn này nhìn đến mã thiết đinh như có gai ở sau lưng, hắn biết giá hỏa này khẳng định không phải hiền lành, đều nói tống Hoành sắt chỉ vô địch, mặc kệ thân thể ngươi biết bao cứng rắn, chỉ cần bị hắn cái kia sắt chỉ điểm đến, liền là hai cái thông tấu lỗ máu. lúc này tống Hoành sắt chỉ không ra, chỉ là bằng vào ánh mắt sắc bén, tới khiến mã thiết đinh có chút rụt rè, phương huyền nâng lên tay, tốn sức đẩy ra mã thiết đinh. Hắn ngược lại lơ đến, như cũ cười nói: "Phương muốn là bản thân bị trọng thương, như thế nào? Chẳng lẽ Lý quản gia mấu chốt lấy tạ gia nuôi cung phụng, tới cấp ta cầm ý liễu vệ chiếu mục à? Lý Thông Tam nhíu môi chắp tay, si cười nói: "Cất mục, phương đại nhân thật biết nói đùa. Ta tạ phủ là gia đại nghiệp đại, nhưng mà chúng ta cũng không ngốc. Ngươi cầm ý liễu vệ nắm giữ cha xét thiên hạ quyền, đó là biết bao vi phong bát diện a. Chẳng trận cướp ngươi cầm ý liễu vệ mục, tộc đầu cũng không cần. Vất quá, tuy là lao ra nhà ta gửi sĩ, nhưng mà uy tín vẫn còn ở đó. Chỉ cần một phong thư đi kinh thành, cho ấy các ngự sử liền sẽ lập tức bắt đầu dùng ngói bút làm vũ khí bọn hắn không làm gì được cẩm ý gì vệ nhưng để ngươi một cái chỉ là tông kỳ làm miệng dưới đao phá hôi vẫn là dễ như trở bàn tay a phương đại nhân ngươi là người thông minh sao không tạo thuận lợi đây đại nhân cùng tạo phủ đôi bên cùng có lợi tất cả đều vui vẻ phương hiển nhíu mày gật đầu nói ta xem như nghe rõ các ngươi tạo phủ tại uy hiếp phương mẫu lý thông tam khoát tay lắc đầu nói không không không phương đại nhân ngài nghe lầm đây là đề nghị là tới từ tạo phủ nhất cung kính mà khiêm tốn đề nghị Lý Thông Tam trong miệng nói xong cung kính nhưng trên mặt cười lại che không được, cười đến cái kia mặt mũi tràn đầy thịt mỡ bắt đầu run lên run lên lên. Phương Huyền trừng trừng nhìn xem Lý Thông Tam, hỏi: Nguyên cớ các ngươi tạ phụ uy hiếp là phía ta nào đó, vẫn là chiếc chấn tổng kỳ. Lý Thông Tam không khỏi sững sờ, cái này khác nhau ở chỗ nào a? Phía ngươi Huyền, chẳng phải là chiếc chấn tổng kỳ a? Phương Huyền lại yếu đất thở dài một hơi nói: Ta xem như suy nghĩ minh bạch, ta đã nói rồi, cái kia Tạ Thu bánh ram giữ tại lai liếu chiếu ngục quản đến ta tốt. Vì sao lại bỗng nhiên liền chuyển đến ta chiết chiếu ngục Ta cũng là mới biết được, đây là nghi phạm theo quan mới một chỗ đến nơi đây. Đúng không, Cố đại nhân? Lý Thông tam sắc mặt bắt đầu trở nên lạnh. Phương Tổng Kỳ, đừng có lại hồ lập mê hoặc. Thả cùng không thả, cho một câu thống khoái lời nói. Ta đại tiểu thư tại các ngươi chiếu ngủ ăn lâu như vậy khổ, là nên cho tạ phụ một câu trả lời. Bàn giao. Một cái thở ơ âm thanh, theo Tổng Kỳ sở bên trong truyền đến. Chúng cầm ý liền vệ thu đao như người, tránh ra một đầu rộng lớn con được tới. Một người theo cửa chính đi ra. Đầu tiên hiện lên chính là một chương trẻ tuổi tuấn dật mặt, lập tức thân thể như ngọc dáng người. Cố Vũ không có xuyên quan bảo, nguyên cơ Lý Thông Tam căn bản không biết rõ đây là người nào. Ta cùng Vương Tổng Kỳ nói chuyện, có người sẽ bảo. Lý Thông Tam lời còn chưa dứt, Cố Vũ thân ảnh liền động lên. Hắn cướp tới trước người Lý Thông Tam, đưa tay liền làm một quyền. Bố anh. Lý Thông Tam cái kia to mập bụng lớn, tựa như là nổ tung sườn ngưỡng, hào hào một hồi bang. Cảm nhận được nguy hiểm tiến đến, Lý Thông Tam tụ tập nội lực toàn thân ngăn cản, vẫn bị Cố Vũ một quyền đánh tan. Hắn cái kia cồng kềnh thân thể, liền giống bị thả khí bóng hơi, tiêu đông chốc bị đánh bay lên trời, với hung ác ngã xuống tại mặt đất sám đầu mặt trắng quay cuồng tầm vài vòng núi dừng lại. Lý Thông Tam một trận đầu váng mắt hoa, còn chưa kịp nhìn rõ ràng tình huống, liền gặp mắt tối sầm lại, một cái cứng rắn đáy lớn dầy đạp trúng mặt của hắn. lập tức, sau gáy của Lý Thông Tam cùng gương mặt, một mảnh vết máu mơ hồ. Cố Vũ trên cao nhìn xuống, nhìn xem như heo chết Lý Thông Tam, hỏi bản giao. có đôi khi thật không hiểu rõ, các ngươi cả đám đều ưa thích hỏi bản đại nhân muốn bản giao. thật cho các ngươi bản giao, các ngươi lại không vui. Lý Thông Tam bị đạp đến thở không nổi, cắn răng nói, ngươi là ai? Ta là Tạ Phủ quản gia, ta khuyên ngươi. hả? Nguyên lai là tạ phụ cho a. Tống Hành cố vũ mạnh mẽ một cước đạp đi, thằng đạp đến Lý Thông Tam ngũ quan xoay nát, đạp đến hắn sau gãy thật sâu lom vào tảng đá xanh bên trong. Một trận tiếng xương nứt vang, Lý Thông Tam cảm thấy trong đầu của mình đồ vật như bột nhao đồng dạng khê thành một đoạn. Lý Thông Tam đau đến kém chút ngất đi, hắn hao hết lực khí toàn thân hô. Tống Hành lao ra tiêu phí rất nhiều ngân lượng nuôi ngươi. Bây giờ tạ phủ người bị khi dễ, ngươi liền đứng ở đằng kia làm nhìn xem a. Tống Hành thần tình ngưng trọng nhìn xem cố vũ. Hắn đầu tiên là bày ra gia giang hồ tư thế, ôm nói, vị đại nhân này ta là hạ cánh giúp phá thần chỉ thiên toán lao nhân tọa hạ đệ tử người xưng thiết chỉ thần toán tống hoành đại nhân có thể cho ta tống hoành một bộ mặt thả để mặt ngươi cố vũ dường như nghe được một cái sức xẹo truyền cười hắn cười lạnh giơ chân lên phần chân tụ lực bao bọc manh liệt nội lực đối đầu lý thông tam âm vang dẫm đạp mà xuống Tích một tiếng vang dọn. lý thông tam cái kia to mập thân thể bằng vào xuất lại ý thức run lên mấy run lập tức lại không động tĩnh về phần hắn đầu bị đạp đến như nổ tung bóng hơi đỏ trắng bắn tung tóe một chỗ nói đùa cái gì đây để ta cho ngươi tống hành mặt mũi người tạo phủ người, chạy đến cửa tổng kỳ sợ tới bên mặt hất hàm sai khiến, còn cho ngươi mặt mũi. Thật coi ta cầm ý liễu về nơi này là chửi đồng chỗ đây. Nệ mặt ngươi, vậy ta cầm ý liễu về mặt mũi đặt ở nơi nào? Ha, ngươi là đồ vật gì, còn cho ngươi mặt mũi. Tống Hoành nhìn xem Lý Thông Tam đầu bạo một chỗ, sắc mặt biến đến rất là khó coi. Hắn nhìn kỹ cô Vũ gương mặt, âm thanh khỳ đến bắt đầu phát run, gắng răng nói: "Vị đại nhân này, ngươi là có hay không quá đến để ý không dung tha người? Ta theo quy củ của giang hồ cho ngươi khách khí cùng quan binh, ngươi lại không muốn. Vậy liền không thể trách ta không khách khí." Ta Tống Hành, Len Gen, Cố Vũ rút ra túi sơn ao. đao tại tay, hắn nâng đao liền chặt, muốn đánh liền đánh, nói nhảm nhiều quá. Tống Hành không khỏi nhíu mắt, người trẻ tuổi kia không biết rõ cụ thể cái gì nguồn gốc, thô bạo, tàn nhẫn, chọn bẹn không theo sáo lộ ra bài, liền để ta lời nói xong thời gian cũng không cho a. Tống Hành quyết định chắc chắn, tốt tốt tốt, Si Nhu Nhẫn, không thể nhẫn đủ. Chính mình thất phẩm trung kỳ, như thế nào Lý Thông Tam tên phế vật kia có thể so? Nhất định cần muốn cho người trẻ tuổi kia một bài học. Nháy mắt, Tống Hành ánh mắt đột nhiên sắc bén như chim ưng. Hai tay của hắn rũ ra, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại rũ thẳng. Nội lực tại đầu ngón tay hội tụ, làm cho ngón tay của hắn giống như lưỡi kiếm ra khỏi vỏ, hướng về cố Vũ nhân tới. Chương 21, tới, tính một lần ngươi hôm nay mệnh có nên hay không tuyệt. Chương 21, tới, tính một lần ngươi hôm nay mệnh có nên hay không tuyệt. Hai tay đây đối với lăng lệ tản nhận sát chỉ, liền là tống hoành tuyệt kỹ thành danh. Điểm đá xuyên đá, điểm sắt lưu ấn, tương đối bá đạo. Hắn nam hiểu hơn hai ngón kẹp lấy binh khí, tay không tức vũ khí giao sắc. Đường quản binh khí phẩm chất là cứng rắn, lại hoặc là mềm dẻo, hết thảy đều có thể cho người bẻ gãy. Tống Hành tay phải hai ngón đi cả đau, tay trái hai ngón đi để bay. Thế tất yếu tại trên bờ vai cố vũ lưu lại lô máu, nhưng gặp cố vũ vẫn như cũ một đao gác lại bộ tới, rõ ràng đều không cần biến chiêu. Sát mặt Tống Hành vui vẻ, thành, hắn đang muốn mạnh mẽ kẹp lấy túi xuân đao. Đống nhiên cảm nhận được trên lưới đao chấn động một mảnh nhiệt nóng nội lực, làm cho ngón tay mình run lên. Tống Hành còn chưa rõ trong đó quỷ gì chỗ, liền có đau nhức kịch liệt đánh tới. Hắn hai cái sắt chỉ bay lên trời, một đao kia cũng liền rắn chắc bổ xuống, đem Tống Hành cánh tay phải toàn bộ trả đứt, đồng thời theo vai phải đến bên trái lồng ngực. Hiện ra một đạo đáng sợ vết đau tới, Tống Hành đau đến không cách nào tiếp tục xuất chiêu, lại tại giữa không trùng chịu Cố Vũ một cước, trước mắt một mảnh kim tinh phả ra, mạnh mẽ ngã xuống dưới đất. hành, Một cái lớn dày là tới, Tống Hành cũng như vừa mới quản ra Lý Thông Tam đồng dạng, bị hung hăng đạp đè ở mặt đất. Trong tay Cố Vũ đao quang lóe lên, Tống Hành cái tay còn lại cánh tay cũng bị toàn bộ chặt đứt. Sát chỉ." Rất yếu, Tống Hành trên gương mặt một nửa là máu, một nửa là đổ mồ hôi. Hắn chịu đựng đau nhức kịch liệt môi rồ đan, cũng không suy nghĩ đến chiếc chấn bên trong có như vậy một kẻ hung ác. Rõ ràng liền hạ cánh giúp Thiên Toán mặt mũi của ông lão, đều một điểm không cho. Cẩm Ý Diệp Vệ liền có thể ngang ngược như vậy ương mạnh a? Gặp Tống Hoành gắng gượng lấy một hơi, cũng không nói chuyện. Cố Vũ cười, ngươi không phải danh xưng Thiết Chỉ Thần toán a? Sắt Chỉ đây, đã là trò mệm, không phải còn có thần toán a? Cho ta bày ra bày ra. Không tệ. Thiết Chỉ Thần toán chỉ là Tống Hoành một đôi tay cùng một cái miệng. Hán miệng lưỡi linh lợi, dựa vào thần cơ diệu toán, có thể đạo số mệnh trước kia, có thể nói phúc họa hung cát. Bây giờ Sắt Chỉ không còn, chỉ ít còn thừa lại một cái thần toán không bằng ngươi coi như tính toán, chính ngươi vận mệnh. thì như, ngươi hôm nay có thể hay không chết ở chỗ này? cái gì? để ta tính toán tính mạng của mình? này làm sao tính toán? Tống hoành mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chỗ cụt tay không ngừng mất máu. trong đầu hắn mơ hồ một mảnh, tận lực chuyển động đầu góc. ta tống hoành chỉ là một cái tạo ra cung dụng, cùng người trẻ tuổi kia trắng không gắn cứu. ta dựa hạ cái rút, đừng nói là tại chết chấn, coi như tại ngọc đêm thành cũng là có mặt mũi. sư phụ Thiên toán lao nhân, càng là như sấm bên tai nhân vật. nguyên cớ người trẻ tuổi kia chỉ là từ giao sẽ không giết ta bởi vì cái gọi là quan mới đến đốt ba đống lửa, ta thành hắn lập ebook cháy một buổi lửa. nghĩ đến những cái này, tống hoành mơ mơ màng màng nói: đại nhân, ta tính toán, tính ra tới, mạng ta không có đến về lộ. ngươi đại nhân có quan sát, không, sẽ không giết ta. cố vũ thật cao dơ chân lên, chân bắt kịp nội lực mãn liệt, hắn cười lạnh nói: ngượng ngùng, ngươi tính toán sai, nguyên cớ, ngươi phải chết. tống hoành mồ hôi lấm đìa, hù dọa đến thanh tỉnh không biết lập tức đổi giọng nói: không không không, đại nhân, ta cương, mới có căng thẳng, ta lại lần nữa tính toán một cái ta đại khái là chút, sẽ chết ở chỗ này." Cố Vũ nhế mép cười một tiếng, "Có chút bản sự, ngươi tính toán đến thật chuẩn." Dứt lời, Cố Vũ nâng cao lên chân mạnh mẽ đặt xuống. Đầu tiên là thanh thúy một vàng, lập tức ba phun một tiếng. Đầu tống hoành liền như nổ tung dưa hấu, tung tóe một chỗ. "Người tới, thời điểm." Phương Huyền nhìn xem trên đất hai cố thi thể không đầu. Tâm tình chỉ dùng một cái từ liền có thể hình dung. "Sảng khoái." Hai người này đi tới tổng kỳ sở chỉ trỏ, hồ to hết nhỏ. Nói nhỏ chuyện đi là cản trở cấp vụ, gây trở ngại vương pháp. Nói lớn chuyện ra đó chính là khiêu khích cẩm y yểm vệ, miệt thị thiên gia uy nghiêm. cái này một cái chụp mũ chụp trên đầu ngươi, gỡ đều gỡ không hết. loại người này không nghiêm trị, người khác liền đều học theo. có chút nghi vấn liền cả đám đều chạy đến cửa chính tới kêu gào, thiên tử thân quân uy nghiêm ở đâu? nguyên bản lần này từ nhiệm, phương huyền tâm lý bao nhiêu sẽ có chút tiếc bối. cái này sảng khoái một màn, ngược lại để tâm tình của hắn đạt được một chút bù đắp. cố đại nhân, bọn nhóc con này giao đến trong tay của ngươi, phương mô yên tâm. tổng kỳ sở có ngươi toa chấn, phương mô càng yên tâm hơn. núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, sau này không gặp lại. Phương Huyền tốn sức thôi động xe trắng, chậm chậm tới phía ngoài bên cạnh đại đạo di chuyển, thân hình có chút hiệu quản. Cố Vũ lập tức phân phó: "Thiết Sơn, Lý Thu, triển khoát, đi đưa Tiễn Phương đại nhân." "Tuân mệnh." Cố Vũ quay đầu, đối thi thể bên trên hai cái quang ảnh bảo dương thò tay chụp tới. Lần này chỉ bảo ngẫu nhiên thôi diễn kinh nghiệm, thu được thôi diễn kinh nghiệm 960 điểm. Đưa mắt nhìn một đoàn người rời đi xa xa, Cố Vũ quay người vào viện. Đi vào chính mình tổng kỳ chỗ ở, đóng chặt cửa phòng, bắt đầu bất và cần cù mà tăng lên chính mình. Tiêu hao 1000 điểm kinh nghiệm, thôi diễn tẩy tùy kinh. Cố Vũ nhắm mắt đạt tọa, lương tâm tĩnh khí. Hắn lấy ý niệm làm gương, dẫn dắt lấy nội lực chậm chậm du tẩu tại mỗi gân mạch bên trong. Hết thể tựa như nước chảy thành sông, đường đi ở trước mắt từng cái trải ra mở. Lại có cựu đại hiếm thấy huyệt, tự nhiên mà lại hiện lên ở thể nội. Bây giờ thất phẩm đường, Cố Vũ đã đi một nửa, bước vào thất phẩm trung kỳ. Mười tám lớn hiếm thấy huyệt mở rộng, nội lực càng thêm bành trướng thâm hậu. Tiêu hao 600 điểm kinh nghiệm, thôi diễn lăng ba vi bộ. Cái này lăng ba vi bộ là một môn dùng dịch tinh 64 quẻ làm cơ sở khinh công. Theo lấy thôi diễn kinh nghiệm đầu nhập, Cố Vũ phảng phất trông thấy chính mình tại giữa rừng núi nhảy gọn, tại một mảnh nong đưa bóng cây ở giữa, chính mình không ngừng tránh chuyện xê dịch, qua lại trong đó, như quỷ mị lơ lửng, lại như tiêu hương nhanh chóng, như gió nhẹ thổi, lại như ánh trăng nhẹ nhàng, lăng ba vi bộ vậy mới nhập môn, liền như thế tinh diệu dị thường, khiến Cố Vũ có chút thích thú. Tiêu hao 600 kinh nghiệm, thôi diễn huyết sát đào pháp, liền gặp trong đầu, chính mình chính giữa rút đao mà đứng, huyết quang thấm bảo thân đao, theo trời cao bên trong vù qua, tựa như cùng một vòng vị dị vết nguyệt hiện lên trên không. Lưỡi đao chô chỗ, một mảnh thê lương gạc bảng vật bố số oan hồn tại tiêu tên. Môn này quỷ dị tà dị huyết sát đạo pháp, cũng nhập môn thành. Tính danh: Cố Vũ. Cảnh giới: Thất phẩm trung kỳ. Nội công: Thể thủy kinh, 25. công pháp: Lăng 3 vi bộ, nhập môn, huyết sát đạo pháp, nhập môn, kim nghe trấn ma quyển, truyền sát, hồn phong đạo pháp, truyền sát. thôi diễn kinh nghiệm: 380. Cố Vũ đóng lại bảng hệ thống, rút ra bên hông túi xuân đao. Nhất thời thể nội huyết khí sôi trào, như quỷ vụ màu đỏ tuôn hướng lư lao. Lư lao đỏ tươi một mảnh, yêu dã dị thường. Đúng rồi, đao Phía trước tại vây quét huyết ương tông thời gian, Bảo Dương bên trong còn bảo một cái hàm xương đao. Lấy ra hàm xương đao, Cố Vũ hai tay mở ra, trong đây nhiều một chuôi nhẹ nhàng bảo đao. Cái này hàm xương đao đao hình rất là ưu mỹ. Trên chuôi đao còn bao bọc tầng một mềm mại da vỏ, nắm lấy rất là dễ chịu. Tê Cố bên trên khảm nạm một khỏa lục rộng đá. Lên keng. Cố Vũ rút ra hàm xương đao, liền gặp lưỡi đao thông thấu, ánh mặt trời chiếu sáng mà tới, như là một mảnh khinh bạc tuyết, đến phả ra hàn khí. Thật là một cái hảo đao. Bây giờ chính mình có hai thanh đao một cây đao biểu tượng thân phận, một cây đao đại biểu thực lực, không biết rõ sau đó có thể hay không học được, tương tự tả hữu hô Bắc công pháp. Vậy liền có thể một tay nắm lấy một thanh đao, vung vậy khác biệt công pháp chiêu thức. Quả thực là quỷ thần có lượng, khó mà ngăn cản. Chương 22, trai ý bạt đạo tông, hoa khấu. Chương 22, trai ý bạt đạo tông, hoa khấu. Cố Vũ ra chỗ ở, đi tới chính điện phía trước của trường. 30 tên tả hữu cầm ý liễu vệ thân hình thẳng tớm, tinh thần sáng láng. Bọn hắn cùng kính chờ đợi tại hai bên, cùng nhau quát lên nói: Gặp qua Cố đại nhân. Cố Vũ vừa đầu nơi này đại đa số người cố vũ đều tại Nguyệt đài sơn bên trên đặt qua cuối cùng mọi người đã từng một chỗ vây quét qua huyết tướng tông mọi người nhớ tới cố vũ một quyền danh sắc khác dị trong lòng có chút sợ ý càng nhiều hơn chính là khâm phục gặp có chút người thủy trung căng thẳng tiếng lòng, hôm nay dù sao cũng rảnh rỗi cố vũ liền hô sau đó đại gia hỏa cùng đi chân hưởng lầu các ngươi cứ thoải mái ăn uống bản đại nhân ăn khách Đà tạ cố tổng cờ chân hưởng lầu là một nhà trang trí có chút xa hoa có rượu tại lai liếu cái kia địa phương nhỏ thật là không có loại này mặt bài có rượu cuối cùng chiếc chấn lân cận lấy ngọc đêm huyền thành lui tới tiểu thương người đi đường rất nhiều đương nhìn chỉ là một cái chén nhỏ nhưng mà rất là náo nhiệt chân hưởng lầu sinh ý cũng rất hòa bạo cố vũ đến chân hưởng lầu lầu 2 đặt trước 6 bàn rượu ngon thức ăn ngon cho bọn hắn bao no tại loại này lấy võ vi tôn thế giới chỉ cần có thực lực năng lượng tài phú căn bản sẽ không thiếu nguyên cớ mời thuộc hạ các đồng liêu ăn uống cũng không cần đến khu khu siêu siêu thịt rượu rất đủ mọi người bắt đầu nâng ly cạn chén không khí một mảnh vui vẻ hòa thuận chỉ có căng thẳng cùng ngăn cách cảm giác cũng tan dã trước mặt cố vũ bảy biện một đạo mũ vị hạnh là gà Cái này thịt gà chất mềm nát, lại có hạnh lạc nước tới lên phía trên. Mỗi cắn một cái, đều mang theo cam thoải mái trong veo cảm giác, làm người dư vị vô hạn. Ăn lấy ăn lấy, chuyện quát thần tình ngưng trọng đi đến, đối cố Vũ Dĩ thay vài câu. Đại nhân, có cái khắc trấn cẩm ý liề vệ lính gác đứng ở vị trí kín đáo, truyền tin tức tới. Nói là có một chiếc lâu thuyền hướng chúng ta trở tới. Cái kia thuyền có chút cổ quái, khả năng cùng trai ý bạt đao tổng có quan hệ. Thiết Sơn chính giữa ăn đến miệng đầy là dầu, ở một cái, cười nói: "Triển tiểu ca a, ta biết người tin tức linh thông, nhưng mà đại nhân khó được thanh nhàn, nếu là chuyện nhỏ" cũng đừng tới phiền người lớn. nếu như là sự tình gì khác, cố vũ hôm nay còn thật đến ăn uống no đủ mới đi. nhưng mà vừa nghe đến trai ý bạt đau tông mấy chữ này, cố vũ nháy mắt sát ý sôi chảo. huyết ứng tông chỗ ấy mất đi manh mối, hình như muốn xúc lên cố vũ đống nhiên đứng lên. chúng cầm ý lìa vệ thấy tình huống không đúng, nhộn nhịp dừng lại ăn uống. bọn hắn nắm lấy bên hương nào, chỉ chờ cố vũ phân phó. lý thu đóng gói không động tới đua mỹ vị món ngon. mang về, chờ một hồi giao cho triển khoát cùng mỗi cầm y vệ lính gác đứng ở vị trí kín đáo các huynh đệ. cố vũ theo lai like liu chân mang tới ba vị thủ hạng mỗi người mỗi vẻ, Thiết Sơn sức chiến đấu nhất dữ dội, Lý Thu xuất thân y dược thế ra, đối độc cùng cổ đều hiểu sơ một chút, triển khai kinh công tốt nhất, suy nghĩ cũng rất là tinh tế. Thế là thường xuyên bị cố vũ phái đi tìm hiểu tình báo, cùng mỗi lính gác đứng ở vị trí kín đáo trao đổi tin tức. Mã Thiết Ninh, Thiết Sơn, hai người các ngươi theo ta một chỗ trước đi qua. Những người còn lại biến trắng thành đen, trước đừng chơi ra quá lớn động tĩnh, yên lặng giám thị lấy toàn bộ chiếc chấn. Nếu có chỗ nào không thích hợp, liền nhanh chóng tiến đến trợ rút. Tuân mệnh. Một chiếc lâu thuyền chạy tại bên mông vô bờ trên mặt biển rất nhanh theo biển vào cửa sông và một mảnh bụi cỏ lao Hôm nay thời tiết tốt, trời xanh không mây, nhìn đến xa. Theo đầu thuyền đã mơ hồ có khả năng trông thấy cách đó không xa chết chấn. Sẽ đi qua một điểm, liền là từng tòa nguyên nga từng thành. Đó là ngọc đêm huyện huyện thành ngọc đêm thành. Chủ thuyền tiền tam mắt thấy phía trước, luôn cảm giác trong lòng hơi có bất an. Hậu phương trên bong thuyền đứng đấy một tên thu kệ thái tử. Hắn đối tiền tam, ném đi một cái căng phồng túi vài tới. Tiền tam thò tay một mực tiếp được, trong túi phát ra một tiếng vang trầm. Bên trong lấy một túi chiếu nặng ngân lượng. Nội tâm sầu lo làm cho Tiền Tam cũng không có bởi vì thu được một bút tài phú mà vui vẻ. Uy, người nào? Còn bao lâu sẽ tới bến cảng? Phía sau cái kia thu kệ hắn tử, nói xong một cái sức xẻo ung chiều tiếng phổ thông. Hắn cùng trên thuyền những người còn lại đồng dạng đều giữ lại kỳ quái lê tẩm tiểu tóc. Bên hông kẹp một cái con vỏ đao võ sĩ. Vừa nhìn liền biết là bờ biển đối diện người đông đành. Thiên Tam chỉ có thể ở cầu nguyện trong lòng. Hy vọng những người này là bình thường tới buôn bán tiểu thương. Nhưng ngàn vạn hẳn là những cái kia đáng giết ngàn đao hải tặc cùng bà khâu a. Thiên Tam hướng phía trước một chỉ, thờ phạc mà nói phía trước chỗ không xa có hai chỗ bến cảng có thể cả bến Chiếc chấn có một chỗ bến cảng nhỏ ngọc đêm thành chỗ ấy thì là có một chỗ bến cảng lớn không biết khách quan các người. các người muốn đi đâu đây há tử kia lộ ra một mặt hung tướng chán ghét đẩy ra tiền tam mau mau cút lắm miệng ung chiều người tiền tam mang lo sợ bất an tâm tỉnh đi vào thượng tầng khoang thuyền hắn còn không ngồi liền nghe phía dưới truyền đến một trận khốc liệt kêu đau đớn âm thanh xảy ra chuyện gì tiền tam nhòm mắt một mặt đuôi rôi hướng xuống tầng chạy tới chỉ thấy tại một chỗ chợt hẹp xóa xỉnh, một tên tài công bị chém dụng một cánh tay. hắn ngồi liệt tại dưới đất, sắc mặt trắng bệnh, máu tươi chảy khắp nơi. cầu thang bên cạnh đứng đấy một tên khôi ngô người đồng anh, đang dùng lưỡi dao vỗ tên kia cột tay tại công gương mặt. ba ạ! đã sớm nói qua cho các ngươi những cái này dân đen, không cho phép nhìn lén tầng dưới chót khoang thuyền hàng hóa. ngươi lô thay đi cả. giữ lời, cái kia người đông anh giơ tay chém xuống, trực tiếp cho tài công một phong cổ hậu. tiền tam vốn là còn muốn nói điểm lời hay văn hài, thấy tình cảnh này, hù dọa đến hai chân run lên, nào còn dám lắm miệng cái kia người Đông Doanh nghiêng đầu lại, cười gần nhìn xem Tiền Tam hỏi, những hàng hóa kia, người sẽ không cũng bụng trộm nhìn qua Tiền Tam đội vã từ từ nhắm hai mắt, điên cuồng lắc đầu, lập tức liền muốn xuôi theo trên bậc thang đi. Không, chưa có xem, ta chưa có xem, nào có thể đoán được cái kia người Đông Doanh trực tiếp đem Tiền Tam sách? Ha ha ha ha, nhất như chuột ung chiều người, người sợ cái gì? Tới xem một chút, nhìn một chút hàng hóa của chúng ta là cái gì? Người Đông Doanh trực tiếp đẩy ra Tiền Tam mắt, nhấn lấy đầu của hắn đi đến rồi ra, Tiền Tam thất kinh đi đến nhìn lướt qua. Hơn phân nửa trong khoang thuyền đều chất đầy đủ loại bao tải. Trong bao tải một trận cô tuân, hình như có việc gì vật tài đậu đậy. Tiền tam muốn cho là bên trong đựng là động vật gì, nhưng mà xuôi theo bao tải miệng đi đến xem xét. đều là người, đều là mới mấy tuổi tiểu hải. Những tiểu hài này thần tình chết lặng ngốc trệ, mở ra lấy miệng một hồi y y để nha nha, liền là nói không ra lời. Tiền tam ngựa đú ám hào quang, nhìn thấy những đứa trẻ trong miệng đều là trông giống. hắn ra đầu tê dại một hồi. Những thằng ngắt con này tiểu hài toàn bộ đều bị cắt lưới, tuổi con nhỏ liên bị vây ở cái này tối tam không ánh mặt trời khoang thuyền đấy, biết bao bi thảm tiền tam nhớ tới trong nhà cái kia nhu thuận đáng yêu nữ nhi tròn vo mặt nhỏ cùng tổng yêu chu miệng nhỏ tiền tam cắn răng trong lòng một trận chua xót chết tiệt người đông anh toàn bộ mẹ nó là xuất sinh nhìn đủ a tiền tam chịu một cú đạp nặng nề bị đạp ra ngoài lăn xuống tại khoang thuyền xóa hình đột nhiên hắn cảm thấy trên mặt có một mảnh lạnh buốt xúc cảm nguyên lai là một cái lạnh giá tay nhỏ duỗi tới tiền tam nhịn đau quay đầu nhìn đi qua là một cái tiểu nữ hoa nàng không giống cái khác hoa, hoa dạng kia một mặt ngốc trệ có vết tính ánh mắt trong suốt. Trong tay nàng cầm lấy một khối bẩn thiểu khăn, thay tiền tam chửi miệng bên cạnh vết máu. Trong lúc nhất thời, tiền tam trong lòng chua xót tương đường, lại lòng như lao cắt, khí đến phát run. Thậm chí muốn một cái cướp đoạt qua dao võ sĩ. Chỉ cần dao võ sĩ tại tay, dù cho giết một cái người đông đồng đánh cũng coi như đủ bốn. Chương 23, liền ngươi nha nói nhảm nhiều, ngươi chết trước á chương 23, liền ngươi nha nói nhảm nhiều, ngươi chết trước á lúc này. Lại có mấy tên người đông đồng đi xuống, lạnh như băng hỏi: "Mau nói, chuyện dừng sắt ở cái nào bến càng tốt?" "Đúng rồi, các ngươi hung triều có cái cái gì?" à đúng gọi cái gì cẩm y liệt vệ bên nào trên bến cảng cẩm y liệt vệ sẽ ít một chút đúng thiên tam hai mắt tỏa sáng cẩm y liệt vệ chính mình muốn biện pháp thừa dịp những cái này người đông đên không chú ý chạy tới báo tin ngược lại chính mình nhìn thấy những cái này hàng hóa cao thấp là không sống nổi đã đều là chết không bằng nắm lại có khả năng làm chút gì chí ít để nhóm này xuất sinh trả giá một chút thiên tam lồng đầu lộ ra một mặt cười thảm nói đi ngọc đêm thành bến cảng a cái kia trong thành đang muốn có một nhà đại hộ lao ra muốn mừng thọ sinh chỗ ấy rất là nóng nhiệt người đến người đi Hơn nữa Ngư Long hộ tạng, các ngươi trả trộn vào đi rất dễ dàng." Một tên người Đông Ninh sắc mặt lạnh lẽo, cả giận nói: "Baka, rào hoạt vô sỉ ung chiều người. Thật coi chúng ta cực kỳ xuẩn, rất dễ lừa a." Ngọc đêm trong thành có Cẩm Ý lìa vệ bách hộ sợ toát chấn, Cẩm Ý Liễu vệ ít. "Ha ha, coi chúng ta bên này một điểm tình báo đều không có. Chúng ta còn biết gần nhất chết trấn tổng kỳ trọng thương, cơ hồ thành phế nhân. Nguyên cơ tại chết trấn, chúng ta mới là chân chính có khả năng muốn làm gì thì làm. Ta chính là muốn thử một chút ngươi tên chó chết này có trung thực hay không. Cái này người Đông mang theo tiền tang cũ áo đem tiền tam mạnh mẽ ném tới cầu thang, tranh thủ thời gian lăn đi lên cầm lái, không cho phép trực tiếp ngừng bến cảng, tìm cái nước cạn địa phương, đốm vào đuổi cỏ lao bên trong liền có thể. mắt thấy tiền tam liên tục lăn lộn đi bên trên khoang thuyền, người đông đanh lập tức cởi vang. một tên ánh mắt lăng lệ người đông đanh ngồi tại thùng tròn bên trên, dùng gấm bóc không ngừng lao sạch lấy bảo đao. trên lưới đao mới vị trí, in dấu lấy một cái chai chữ. có người đông đanh xu nghĩ nói, Oda đại nhân, nghe nói ngươi đã là thất phẩm hậu kỳ đào khách, trong tay ngươi bận đao chạm, thế tất nhanh như thiểm điện, không có gì không chém a. không biết rõ lúc nào cho chúng ta mở mang kiến thức một chút. Chính giữa lướt qua đau người đồng đánh tên gọi ODA thương giới, nghe vậy Niết Miệng nói: "Đi thôi, đều đi bong thuyền, chuẩn bị dỡ hàng. Tiếp đó đi trai ý bản đạo tông cứ điểm, cùng mọi người tập hợp. A, nếu là có cẩm ý đi vệ giám cản đường, ta sẽ bày ra cho các ngươi nhìn." Một bên khác, tiền Tam đến bong thuyền, mắt thấy trên bong thuyền ba tên người đồng danh lực chú ý, đều không tại trên người mình. Hắn liều mạng toàn lực chạy nhanh, nhảy ra ngoài. Hoạt động. Tiền tam nhảy tới trong sông, đầu không chú ý đập đến tảng đá cứng rắn, náo hải một trận thoáng máu tươi chói nhĩm nước sông. Tiền Tam nhịn đau cắn răng, toàn lực du động, chỉ hy vọng trước khi chết có thể gây nên chú ý, đem tin tức chuyển cho cẩm ý để vệ nha môn. Bơi lên bơi lên, Tiền Tam liền cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, hình như có mấy đạo giống như rắn độc ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tới. Ngay sau đó liền là một trận chế dế. Hắn muốn chạy trốn, hắn rõ ràng còn muốn trốn, biết bao khôi hài chọc cười ung chiều người. Một tên võ sĩ nhảy xuống thuyền, đạp nước mà qua. Hắn một mặt giữ tợn, giơ đao lên đối Tiền Tam sau lưng liền muốn chém đi xuống. Bù bù, một màn hàn quang lăn Liên gặp một cái túi xuân đao cuốn theo lấy nội lực, phá không mà tới. Ai? Cái kia võ sĩ cao mày, trong tay đao võ sĩ chém ngang mà đi, muốn đánh vỡ túi xuân đao. Nào có thể đoán được túi xuân đao bên trên ẩn chứa một cô mãnh kình. Trực tiếp đứt đoạn trong tay hắn đao võ sĩ, hắn chỉ có thể chơ mắt nhìn, thanh kia túi xuân đao đâm tới. Mạnh mẽ vỡ ra bộ ngực của hắn, chặt đứt xương sườn của hắn, lập tức mang theo hắn bay ngược ra ngoài, gắt gao đính tại tại mạn thuyền mà bên. Tiền Tam vẫn chưa hết sợ hãi, nhìn lại, gặp một người ăn mặc phi ngư phục dậm chân mà tới. Hắn cuối cùng là nuối lòng một hơi nhưng lại gặp cố vũ chỉ có một người đồng thời nhìn lên hết sức trẻ tuổi không khỏi lo lắng nhắc nhở đại nhân bọn hắn người nhiều người ghi nhớ kỹ cẩn thận một chút xoát lạm ba tên hung ác người đông đanh nhảy xuống thuyền trên bong thuyền ODA thường giới không động tay hắn đặt ở bên hông đao võ sĩ bên trên chính giữa nổi lên bản đao chạm muốn tại thời cơ thỏa đáng nhất sử dụng ra hắn cái kia sắc bén nhất bản đao chạm ba cái người đông đanh bao vây cố vũ nhanh chóng xưng tên ra nếu là hạ người vô danh không xứng chết tại cố vũ thân động vận lên lăng ba vi bộ hắn chỉ là thân ảnh thân qua. Quỷ dị chớp động mấy lần, liền đi tới một tên người đông đinh trước người, liền ngươi nha nói nhảm nhiều. 3. Cố Vũ trực tiếp một cái bạt thai mạnh bung mạnh đi lên, giúp đến cái kia người đông đinh khuôn mặt sụp đổ một nửa. Cố Vũ đè lại hốt của hắn, dùng sức hướng xuống chấn động. Tạch tạch tạch tạch một trận đoản vang. theo xương đỉnh đầu đến xương chán, lại đến xương ngực cùng xương lưng. Trong cơ thể hắn mấy trăm cây xương cốt tầng tầng lớp lớp theo trên hướng xuống. Toàn bộ bị Cố Vũ mãnh liệt nội lực chấn đến dạn nứt đi ra. Đau nhức kịch liệt cùng chấn kinh, lập khiến hắn trường kia bạn bè mặt Hàn Tại Đông doanh đảo bên trên, chưa từng có nhìn thấy có bất luận cái nào thất phẩm võ giả, sẽ có như thế cường han bá đạo nội lực. Chờ cô Vũ rung lòng tay, mất đi khung xương chống đỡ, cái kia người đông doanh tựa như là một bản lớn tối nát thịt tê liệt xuống dưới, Tại khó mà tiếp nhận trong thống khổ chết đi. Tiếng gió thổi mãnh liệt. Sau lưng có hai đạo thân ảnh, như quỷ mị nhanh chóng phủ tới. Cố Vũ xoay người lại một cái, lăng không đột lên, một cước mạnh mẽ đặt tới, nội lực mãnh liệt như muốn sôi trào. Toàn bộ chút xuống tại một tên người đông doanh trên đầu. "Oanh!" Chỉ thấy trước người Cố Vũ một tên người đông doanh vẫn duy trì lấy đứng yên tư thế. bên hông hắn đao võ sĩ chỉ nổ ra một nửa, nhưng mà đầu của hắn lại như bóng đá đồng dạng bị cố vũ đá đến bay ra ngoài, ở giữa không trung nổ tung ra. 8. vây công tới một tên sau cùng người đông đánh đang muốn mắng lên, nhưng mà bà cạ dắt chữ còn không có nói ra, cố vũ đã đột nhiên ra quyền, gọi cha không dùng, cố vũ đối bộ lực của hắn liền mạnh mẽ một quyền đánh tới, thân pháp nhanh, nội lực bá đạo, nắm đấm dữ dội, cái này người đông đánh khi nào gặp qua loại này sát tinh lập tức sợ hãi một trốn, nhưng nơi nào còn kịp nháy mắt liền bị cố vũ cùng bạo một quyền đánh đến người đều thấp một đoạn, cũng không phải cái này người đông đanh đống nhiên biến thấp, mà là hắn toàn bộ lồng ngực đều bị tiểu đức đoạn cho đánh nát, thế là đầu liền trực tiếp rất xuống trên háng, ít người hơn phân nửa. cố vũ thân pháp cực nhanh, xuất thủ vô cùng mãn động, trong chớp mắt liền bạo sát ba người. trên bong thuyền may mắn còn sống sót cuối cùng ba người một mặt kinh hải, cuối cùng như gặp đại địch, liền ODA thương giới đều chỉnh trọng nhìn xem cố vũ, hắn cái kia nắm lấy vỏ đao tay, bắt đầu điên cuồng chấn động, bạt đao chạm trọng điểm, chính là ở cuối cùng một cái chữ chạm. Trong đao đã mang theo vô cùng sắc bén, thế tất trạng phá hết thảy. Thế là hắn liều mạng áp chế sao động đao võ sĩ, phản phất là tại chờ đợi thời cơ tốt nhất chém ra một đao. Nưu Đồ nháy mắt giết chết cẩm ý Liễu Vệ trước mắt tổng kỳ, phân ra làm nhiệm. Hai tên khác người đồng mệnh có chút bối rối, đội vàng hướng quang thuyền chạy tới. Tiền Tam Cố bất cập đau đớn, hô to nhắc nhở: "Đại nhân, dưới quang thuyền giam giữ thật nhiều vô tội tiểu hòa nhi." Hai cái kia cái chó chết đoán chừng là muốn đi cưỡng ép bọn hắn, xem như bị hiệp, soạn lập một trận đáp hưởng. Mã Thiết Linh cùng Thiết Sơn theo hai cánh bay ra, ngăn lại hai tên người đồng mệnh đừng đi chém giết tại một chỗ. Đồng nhiên, Cố vũ cảm thấy một mảnh cắt đứt sắc bén ý nghi đánh tới. Chương 24, đao đều không rút ra được, ngươi cũng xứng gọi rút đao tông. Chương 24, đao đều không rút ra được, ngươi cũng xứng gọi rút đao tông. Bàn đao chạm, Oda thương dời quát lên một tiếng lớn, liền muốn rút đao. Đao của hắn mới bị rút ra một dìa. Với anh, một cái mạnh mẽ bàn tay lớn như là kiếm sắt gắt gao ấn xuống hắn, mảnh liệt đao kình tại trong vỏ đao nổ tung. Nóng này sắc bén hướng xuống đánh tới, lột bỏ hắn nửa cái bàn chân. A. Tô Thương giới kêu đau đớn một tiếng, kinh ngạc liếc nhìn phía trước người trẻ tuổi một chút. Hắn đem một đời tâm huyết đều chìm đắm tại cái này xúc thế phía sau nhanh như thiểm điện rút dao một chém. Không nghĩ tới thân là đường đường trai ý bạc đao tông cao thủ, ở trước mặt hắn liền đao đều rút không ra. Đây là một loại lục nhã quá lớn. Tô Thương giới nổi giận. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, hóa thành một đoàn mông lung khói đen, thân ảnh một mảnh hoàng hốt, bốc lên. Tô Thương giới trước đạp buồn bã xe bị, đổi lại thành lửa cắt bị. Hắn tốt vết xẻ quyên đau, mười phần sung sướng tự đắc cho rằng chính mình đã sắc tuyệt luân nhẫn tuận, đã để cái này ung chiều đổ nhà quê không kịp nhìn. Bất quá đối với Cố Vũ tới nói, chính xác, ngươi một trận này hoa hoè hoa sói đồ vật, nhìn lên dường như cực kỳ trâu bộ dáng, nhưng mà biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Ta chỉ cần tìm tới ngươi, tiếp đó một quyền xuống dưới, ngươi nằm chỗ ấy là được rồi. Vậy phần làm sao tìm được ngươi? Không có cách nào, ta nội lực mạnh mẽ, mạnh mẽ đến như không muốn tiền đồng dạng. Còn sợ tìm không thấy ngươi. Hơn nữa Cố Vũ phát hiện một cái càng trực quan biện pháp. Oda thương giới hoán đổi tới thiên ẩn nhất nhân bị, niềm tin của hắn mười phần giấu kỹ chính mình. Chỉ cần mang một ít kiên nhẫn, đối phương nhất định sẽ mạnh mẽ đâm tới chạy tới mất mạng. Chính mình một cái bạn đao chạm, liền có thể hoàn thành hoàn mỹ thu hoạch. Oda thương giới tự tin mở to mắt, cố vũ chính xác là tới, bất quá không phải mất mạng. Đưa tới là bao cắt lớn nằm đấm. Trên nắm tay bao khỏa mãnh liệt kim trạch, trong lỗ hai hình như còn có thể nghe được sư tử giống lên một tiếng. Oda thương giới hành đao mà ngăn, đao nát người mạnh mẽ rơi xuống dưới. Hắn đập vào lâu thuyền mũi thuyền, đập ra một cái to lớn lỗ hổng chỗ tổn hại lộ ra bọc sắc tàn phiến, phá đến hắn phần lưng một mảnh huyết đục ngựa bọn. Ngươi thế nào? Sao có thể tìm tới vị trí của ta? Về phần sao có thể một mực tìm tới vị trí của ngươi? Bởi vì ngươi cái này nhược chí mới bị cắt đứt nửa cái bàn chân, đứt gãy một mực tại giọt máu kia a ngươi đặt chỗ ấy một hồi hoa mắt tú cái gì đây? Cái nào mảnh không trung tại không ngừng rớm máu, ngươi khẳng định ngay tại chỗ nào a nhiều đơn giản a. Tô Đê thương giới chỉ thấy Cố Vũ khỏe miệng mỉm cười không nói, không hiểu cao thâm mặt chắc, nhất thời không khỏi sợ hãi. Hai nghe đến dưới thuyền không ngừng vang lên râm chào tiếng nước. Hắn muốn mượn vị độ chỉ là người còn không động, chấn kinh trước bộ đầy gương mặt của hắn. hắn phát hiện vừa mới còn tại đuôi thuyền cố vũ, thân ảnh lóe lên liền ngăn tại trước mặt hắn. nhân thuật bị phá, đánh không được, chạy không thoát, chỉ còn giữ lại tuyệt vọng. cố vũ lập tức rảo rảo rút dao. Thú xuân đau còn tại mạn thuyền mặt bên đinh lấy, cố vũ rút ra chính là hàm xương đao. huyết sát đao pháp chém ra, một luồng huyết nguyệt phun trào ra mỏng manh huyết khí, tới không chém xuống. ODA thương giới cảm giác bản thân huyết khí phản phất bị dẫn dắt, sôi trào khắp trốn không cách nào tự kiểm chế. hắn cúi đầu, nhìn xem phần bụng có một đạo màu đỏ vết đau. Vết đao này không sâu, lại dị thường bị dị. Sì sì lên huyết khí, không ngừng ăn mòn đi bảo. Huyết sát đao pháp. Trai ý bạn đao tông cùng huyết tương tông từng có cấu kết, nguyên cơ ODA thương giới tự nhiên nhận thức huyết sát đao pháp. Người căn bản cũng không phải là chiết chấn tổng kỳ phương huyền, người đến tuổi cũng là. Vậy anh, cố vũ một cước đặt tới. Đem ODA thương giới thật bất và tụ tập tất cả toàn bộ nội lực bã tan, đạp đến hắn xương cốt vỡ tan, vũ tạng lục lệch vị trí. Hung quá mênh mông nội lực, ODA thương giới trực tiếp bị đạp đến mất đi. Tựa như là một đầu chó chết đầu dạng, nằm chỗ ấy. Hỏi một chút hỏi, liền đưa thích hỏi, "Ta là ai trọng yếu sao?" đừng mẹ nó bày ra một bộ 18 năm hậu báo thủ không muộn gián dẫm. "Ngươi thua ở ta trong tay Cố Vũ, ngươi liền không có cơ hội này." Lại nói, "Nếu không phải vì để ngươi đi hưởng thụ một chút chiếu ngủ hình phạt, để moi ra càng nhiều tình báo, ngươi như là được trí đồng dạng tú nhẫn bị thời điểm, liền một phần cho ngươi manh sát." Một bên khác, Thiết Sơn cùng Mã Thiết Linh đã sớm chém giết hai người đồng đanh. Bọn hắn thu đao chính giữa chờ Cố Vũ phân phó. Tiền Tam cũng nhịn đau leo lên bong thuyền, không kịp an chưa tỉnh hồn tâm tình, cũng tính nói, "Các vị cầm ý liề vệ các đại nhân." ta mang các ngươi đi đến tầng quan thuyền. nghe được tiếng đánh nhau, không ít cẩm ý để vệ lần lượt chạy đến. tầng dưới chốt chật hẹp trong quan thuyền, đầy áp đứng đầy người. mọi người thấy trong bao tải từng cái non nớt đờ đẫn hải đồng, trên mặt đều là một mảnh vẻ tức giận. đám này đông danh xuất sinh, cố vũ tay cầm đao, cũng tăng thêm mấy phần lực. hắn lập tức ở triển quát, tại đi liên hệ mỗi chấn đồng liêu, tìm ra những hải tử này đều là theo nhà nào ném. đồng thời tra một chút, hoa khấu lửa bán những cái này bị cắt lưới hải đồng ý muốn như thế nào. tuân mệnh. tiền tăng công vẫn không chịu nổi, xuống phong nhận được nói đại nhân, chúng ta đi đường thủy đi thuyền giao thiệp cũng rộng, tin tức linh thông. như đại nhân không chê, chúng ta mạn thuyền có thể giúp đỡ chút. cố vũ nhìn tiền tam một chút, trầm tư chốc lát, quan phủ có quan phủ tin tức con đường, dân gian mỗi thế lực cũng có chính mình mạng lưới liên lạc, có mạn thuyền cạnh góc giúp đỡ, chính xác có thể đỡ tốn thời gian công sức. Liên gật đầu nói, có thể. Triển khoát, người dẫn hắn trước đi qua. đưa mắt nhìn hai người rời khỏi, cố vũ tiếp tục phân phó nói, thiết sơn, đem hôn mê cái kia ném vào chúng ta chiếu ngủ, tàn khốc hình phạt, thay nhau cho hắn thể nghiệm một lần. đừng hỏi dùng nhiều chỉ cần tại hắn thổ lộ ra hữu hiệu tin tức phía trước, treo một hơi đừng chết là được. Thiết Sơn hai mắt mở sáng, giữ tận cười nói: "Cái ta này sở trường, tuân mệnh." Lý Thu lập tức phối một loại độc dược đi ra. Độc tính có mạnh hay không không trọng yếu, nhất định phải có thể để đối phương nếm tận cực kỳ bi thảm thống khổ. Lý Thu sưng sờ một chút: "Đại nhân, ta cái này, cái này sâu cốc lý ra là y dược thế ra, không phải độc. Vậy ngươi sẽ phối độc thuốc a, ngược lại sẽ phối một chút như vậy, cái kia chẳng phải kết?" Lý Thu gật đầu một cái, cũng đúng, nhưng lại cảm giác không đúng chỗ nào. Cố Vũ trở lại bong thuyền, thò tay chụp tới Bảo Dương. Thu được thôi diễn kinh nghiệm 1260 điểm. Vì để tránh cho đánh rắn độ cổ, Cố Vũ mệnh các đồng liêu quét dọn nhiệt trường, lại để cho Tiền Tam đem phá thuyền lái đi, tạm thời trước dấu tới. Trở lại tổng kỳ sở chỗ ở, Cố Vũ đóng chặt cửa phòng, tiếp tục tăng lên chính mình. Lại có hơn 1000 điểm thôi diễn kinh nghiệm có thể tiêu xài. Mở ra bảng hệ thống. Tính danh: Cố Vũ. Cảnh giới: Thất phẩm trung kỳ. Nội công: Thể thủy kinh, 25. công pháp: Lăng ba vi bộ, nhập môn, huyết sát đạo pháp. Nhập môn, im nghe chấn ma quyền, tuyệt sát, cồn phong đạo pháp, tuyệt sát. Thôi diễn kinh nghiệm, 1.640. Quy củ cũ, trước thăng một đợt võ giả cảnh giới. thiêu hao 1.000 kinh nghiệm, thôi diễn tẩy tùy kinh. Cố vũ nội lực trong cơ thể nhiệt nóng, tại mỗi trong gân mạch lao nhanh không ngừng. Thất phẩm hành trình thuận lợi đi 3 phần tư, lại giải khai bế tắc cửu đại hiếm thấy huyệt. Bây giờ cố vũ thể nội, 12 đại thiếu huyệt, cùng 27 lớn hiếm thấy huyệt mở rộng, bên trong đều xúc lấy đẩy áp nội lực. Bang vào mượn những cái này mạnh mẽ bên mông nội lực, cố vũ liền có thể chọn bẹn nghiền ép cùng cảnh võ giả. Chương 25, tiểu tử ngươi sẽ là câu cá chấp pháp. Chương 25, tiểu tử ngươi sẽ là câu cá chấp pháp. Cố Vũ bước vào thất phẩm hậu kỳ, thậm chí hắn đã mơ hồ cảm nhận được đan điền tồn tại. Đan điền, võ giả cơ sở. Đan điền nếu như là biển, như thế mỗi khiếu việt cùng hiếm thấy việt liền là từng tòa chứa nước hồ. Đan điền vừa hiện, toàn thân đã thông. Đến lúc đó liền là Cố Vũ đem nội lực số lượng biến thành tinh thuần chất lượng quá trình. Bất quá vậy cũng là lục phẩm sự tỉnh, ngược lại trước không đợi. Tiêu hao 600 kinh nghiệm, tôi diễn huyết sát đạo pháp trong đầu lại thêm một đoạn tu luyện ký ức của huyết sát đao pháp đối với môn này quỷ dị đao pháp nắm giữ cố vũ càng thêm thuần thụ đã có tiểu thành tăng lên hoàn tất cố vũ bảo chiếu ngủ đại nhân ngươi muối cá đậu phụ cùng hồ lô vịt mới từ chân hưởng lẩu nâng nóng ở đây một tên cẩm y giáo ý bưng lấy một cái hộp cơm đưa tới tuất đặt chỗ oda cố vũ ngồi vào hình bung hẹp bên cửa sổ liền lấy mỏng manh ánh sáng bắt đầu ăn bên trong truyền đến oda thương giới tiếng kêu thảm thiết thê lương cố vũ một cái hương thịt vịt lại có lấy một cái bên ngoài xốp trong mềm muối cá đậu phụ em theo các phạm nhân bị khóc sói đảo có một phong vị khác loại trừ tăng thực lực lên bên ngoài cố vũ hình như vừa tìm được cái khác hứng thú làm cái quái hoạt tan hàng bên trong tiếng kêu thảm thiết rừng rừng, thiết sơn có lẽ là người thấy lưu vị lộ ra một cái đầu tới hắn nhìn xem trên bàn mỹ thực hai mắt phát quang giỡn cổ lên nuốt một ngụm nước bọt cố vũ có chút bất đắc dĩ đem hổ lô vịt đưa tới đi một chút đi cầm lấy đi ăn hắc hắc đa tạ đại nhân vậy ta liền không khách khí thiết sơn cũng không để ý dính đầy vết máu hai tay cầm lấy hổ lô vịt liền mạnh mẽ gầm mấy cái rất nhanh chiếu ngục bên trong chuyển ra thiết sơn cái kia nghe răng cười âm thành nhìn đây là cái gì ngươi mới mỹ vị hồ lô vịt có muốn hay không ăn đừng sợ rất thơm tới tới tới tới ăn một miếng a hố ngươi còn thật ăn a tự tìm cái chết ái đã a a a lập tức chiếu ngục bên trong tiếng kêu thảm thiết biến đến càng thê thảm hơn thỉnh thoảng kèm theo thiết sơn cái kia mất trí khủng bố tiếng cười câu cá chấp pháp xem như cho tiểu tử ngươi chơi minh bạch chỉ chốc lát sau truyền quát nhịp bước vội vàng đi vào bẩm báo nói đại nhân có một điểm đầu mối mới, mới. Những hài đồng kia tới từ quận bên trong các nơi, có chút đã tìm tới là nhà nào ném. Còn có một bộ phận, các đồng liêu ngay tại tiếp tục cố gắng, bất quá ở trong quá trình này, chúng ta so sánh đám trẻ con ngày sinh tháng đẻ, từ đó phát hiện một chút kỳ quặc. Những hài đồng kia ngày sinh tháng đẻ, không bàn mà hợp nào đó quy luật. Khiến ta nghĩ đến một môn cực kỳ âm độc ma công, gọi bẩy lạnh mục nát cốt trạo. Muốn tốc luyện cái này tà môn ma công, cần không ít đặc biệt ngày sinh tháng để trẻ em. Lấy trẻ em máu, trẻ em thịt, trẻ em xương làm đá, sinh ra thi độc, dùng cái này mới có thể tốt thành. Cố Vũ lông mày thật sâu nhíu lại, lại một môn âm tả ma công. Nguyên cớ, hoa khấu nhóm mắt tới nhóm này hai đồng, là làm cho người khác tu luyện bảy lạnh mục nát cốt trảo. Triển quát gật đầu. Rất có loại khả năng này. Cố Vũ lập tức phân phó nói, đem việc này hướng lên thông báo, thu thập một thoáng tình báo. Nhìn một chút chiếc trấn phủ cận địa khu, có hay không có luyện tập bảy lạnh mục nát cốt trảo người. Cho dù là lén lút tu luyện, tại mạng lưới tình báo của Cẩm Y Liễu vệ phía dưới, hẳn là cũng sẽ lộ ra sơ hở. Tuân mệnh. Triển quát mới đi ra chiếu ngục. Thiết Sơn cuối cùng lắc lắc đẩy tay máu tươi, vui mừng hớn hở bẩm báo nói. Triều, đại nhân cái kia chó chết cuối cùng chiều. Nguyên lai like ODA thương giới đám kia người đồng hành, chuyến này tới chết chấn có hai cái mục đích. Một liền là đưa hàng đám kia hải đồng liền là hàng. Bọn hắn chính xác là muốn đem hàng đưa cho một thần bí nhân. Về phần là ai, dùng tới làm gì, bọn hắn chưa từng hỏi đến. Thứ hai thì là cùng trai ý bạn đao tông người tại phụ cận cứ điểm tụ hợp. Sát mặt Cố Vũ phát lệnh, chủ bạn nói, đám kia trai ý bạn đao tông hoa cấu, tại chết trấn phụ cận đều tạo thành cứ điểm. Không tệ, ngay tại chết trấn ba dặm có hơn, một tòa bỏ hoang trong nhà lầu. Trong cứ điểm cụ thể có bao nhiêu người? Đều là thực lực gì? Thiết Sơn tiếc hận lắc đầu nói: Đại nhân, cái hắn này cũng không rõ ràng. Chỉ biết là tại tiếp ứng nhân trung, lợi hại nhất một người, đại gia hỏa đều xưng hô hắn là đao tá đại nhân. Chắc hẳn tại trai ý bạt đao Tông bên trong có địa vị tương đối cao. Cố Vũ gật đầu suy nghĩ sâu xa lấy. Lý Thu xài bước đi đi vào, hắn lấy ra một cái bọc giấy, tại trước mặt cố Vũ mở ra, trong này ôm lấy một đoàn đen như mực độc phấn, có một cỗ thấu xương khó ngửi mùi. Đại nhân, đây là loạn kiến phấn, là dựa theo yêu cầu của ngài điều phối. Độc tính của nó rất là bình thường nhưng mà người sau khi ăn như là toàn thân bị kiến găm cắn, có bạn kiếp bất phục đau lớn. Bình thường muốn đau cái 10 ngày 10 đêm, nhân tài sẽ chết đi. Cố vũ rất là vừa ý, đối trong ngục chỉ và nói, không tệ, là cái thứ tốt. Đi, cho bên trong cái kia bà khấu y, đừng lãng phí, một chút đều không cho còn lại. Tuân mệnh. Cố vũ ánh mắt đống nhiên biến đến sắp bén, ra lệnh. Thông chi toàn thể cẩm y lìa vệ tập hợp, tối nay chúng ta giả tập trai ý bạn đào tông cứ điểm. Tại ODA thương giới kêu lên tiếng cầu xin tha thứ bên trong, cố vũ đi ra chiếu ngục chiết chấn đám cẩm y lìa vệ hội tụ một đường nghe được muốn đối ba khấu động thủ từng cái hưng phấn vô cùng bọn hắn dáng người thẳng tắp sướng sướng năm trận đau đằng đằng sát khí phần nay nổi khí không chỉ bởi vì cái kia thuyền vô tội hài đồng năm gần đây duyên hải mũi chấn mũi thành thường có ba khấu tập kích quậy rối làm sàng làm bậy mọi người là hận không thể lập tức phóng đi cứ điểm cho ba khấu một hồi chiến liệt cố vũ đứng thẳng tại đội ngũ hàng trước nhất phân phó nói cứ điểm bên trong có lẽ có trai ý bạn đau tông kẻ khó chơi các ngươi không thể sơ suất cần chuẩn bị đầy đủ bọc sắt kinh nỏ một người một cái nhất định cần mang lên còn có sắt lưới huyết bóng, cái kia đồ chơi ở trong phòng liền là thuần cối xe thịt, đều chuẩn bị lên. tốt, lúc này vừa mới hoàng hôn, cho ta ăn uống no đủ, ngay tại chỗ nghỉ ngơi. đến đêm kia chúng ta di chuyển xuất động. trời tối người yên, trăng sáng sao thưa, toàn bộ chiếc chấn đều ngủ say tại trong bóng đêm. chỗ bóng tối, từng đội từng đội cẩm y liệt vệ như là dạ hành bị quái, lặng yên không một tiếng động ra chết chấn. hắc hát ám trong phòng, không đốt đến, chỉ từ giấy ráng cửa sổ xuyên qua một chút ánh sáng phía dưới, có thể thấy rõ trong gian nhà hai người đang ngồi đối diện lấy. một người trong đó thở dài một hơi mở miệng hỏi sư minh ta hàng chậm chạm chưa tới có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không cái này bảy lệnh mục nát cốt chảo ta đã tu luyện tới chỗ nấu chốt không thể liền như vậy lửa biếng một người khác canh đuổi đừng nội chờ một chút đi không nhất định là xảy ra chuyện còn có một khả năng khác a đám tia trai ý bạn đau tông người muốn ngay tại chỗ lên giá lúc trước mở miệng người kia như cũ mặt mũi tràn đầy bất an nói hôm nay ta luôn tâm thần không yên vạn nhất là ra vấn đề nào đó đây chúng ta có cần hay không phái một người đi bọn hắn cứ điểm chỗ ấy hỏi một chút một người khác nhấp một miếng trà không khỏi cười lạnh nói, a, nếu là hàng thật xảy ra vấn đề, đó là bọn họ nổi. có lẽ bọn hắn phái người tới tạ lỗi, trước chờ xem. Trơ qua tối nay lại nói. Chương 26, mọi người đều nhìn thấy a, là hắn cầm đao đâm chính mình. Chương 26, mọi người đều nhìn thấy a, là hắn cầm đao đâm chính mình chết chấn bên ngoài. Một tòa bỏ hoang rộng lớn nhà gỗ bên trong, lầu hai cửa chắn, một đạo hắc hát ảnh lói lên, rơi vào trong phòng, lộ ra một thân bị trang phục bao quanh nhiều điệu dáng người. Nàng quy xuống đất ôm quyền bầm bão nói, Đao tá đại nhân, ta lại lặng lẽ đi chết chấn bờ sông kiểm tra một lần không có phát hiện bất luận cái gì tranh đấu dấu tích, không giống xảy ra chuyện. Có phải hay không là ODA cái kia hôn tiểu tử uống rượu làm lỡ sự tình, nguyên cớ duyên mộ giờ. Được xưng là Đao tá đại nhân bên trong thôn Du người thủy trung cao mày, nhìn ngoài cửa sổ lờ mờ bóng đêm, hắn lắc đầu nói. Cho dù thật là ODA thương giới uống rượu làm lỡ sự tình, nhưng bây giờ nửa điểm tin tức cũng không. Chúng ta tốt nhất làm ra kém nhất tình huống tới ứng phó, thì như bọn hắn đã bị cầm ý để vệ phục kích, mở sông không có dấu tích, khả năng là xử lý rất sạch sẽ. hoặc là nói, còn chưa tới đến chiếc chấn mở sông, liền đã gặp được thủ bên trong thôn du người nhìn xem dưới bóng đêm từng mảnh từng mảnh bóng cây không ngừng lún lún trong lòng hắn buộc phát bất an tiếp tục nói tình huống xấu nhất là đám người này chẳng những gặp phù kích thậm chí khả năng bàn giao chúng ta cứ điểm vị trí cầm ý lìa vệ hoặc là cái khác nha môn người đã trải qua bắt đầu tới vây quét chỉ là chúng ta còn đến bao che đám kia đồ vật bên trong thôn du thân thể bên cạnh một nam một nữ không khỏi lên nhau Đao tá đại nhân có thể hay không quá mức cẩn thận bên trong thôn du người lập tức phân phó nói tắt mất tất cả họ đến ngụy trang thành chúng ta đã đi vào giấc ngủ nghỉ nơi ráng dấp bên trong thôn du người đứng dậy đến đầu bậc thang phía dưới tầng một trong phòng chỉnh tề ngồi hai mươi cái người đông nhanh bọn hắn đều ăn mặc bó chặt áo đen đen túi chỉ lộ ra một đôi mắt u ám ngọn đến tuổi diện những người này liền triệt để hòa vào trong hắc ám nhanh đem mấy dập đều bày ra tới các người tầng này môn cùng cửa sổ tất cả khả năng vào người vị trí cũng không cần bỏ sót chờ một hồi bất luận kẻ nào chỉ cần không có đối ám hiệu liền trực tiếp xuống tới chỉ có một chữ chết người đông nhanh nghe theo bên trong thôn du người mệnh lệnh bắt đầu bố trí bẫy dập mỗi lối vào đều đặt lấy không đáng chú ý kiểu phát động vương lấy có thể phát động dấu giếm xương độc cùng xương mù tên. Theo sát lại bày biện vô số làm bằng sắt gai nhọn cùng các loại sắt bén binh khí. Lít nha lít nhí, từng cái trải rộng ra. Bảo đảm chỉ cần bất luận kẻ nào dám tới trước lối cửa, hoặc là nhảy cửa sổ xuống tới, hoặc chịu độc, hoặc liền bị đao chém kiếm chặt, tuyệt không đường sống. Bên trong thôn du người nhìn xem lầu một yến đáo bấy dập bố trí, gật đầu một cái, trong lòng an bình rất nhiều. Hắn lại trở lại lâu hai, nhìn xem bên cửa sổ một nam một nữ hai tên thuộc hạ. Bên trong thôn du người càng ngỡ thích gọi bọn hắn ngoại hiệu, mà không phải danh tự. Nữ tên là Mai Nhẫn, nam gọi máu nhẫn mai nhẫn một tay hoa mai thập tự mũi tên nhanh như thiểm điện, lệ vô hư phát. máu nhẫn một thân ẩn nấp chi thuật, không lưu dấu tích, nơi nơi giết người trong vô hình bên trong. lại thêm chính mình vụ ẩn bạn đáo trạm. bây giờ trong phòng hai cái thất phẩm trung kỳ, thêm chính mình một cái thất phẩm đỉnh phong, chỉ cần không phải kinh động đến ngọc đêm thành người, liền chết chấn đám kia cầm ý lìa vệ thực lực, tới cũng là đưa. ta quả nhiên vẫn là quá mức cẩn thận rồi sao? không sao, cẩn thận số ngàn năm. bên trong thôn du người trầm tĩnh lại, thành thơi thành thơi phân phó nói, ngày mai chúng ta đem phần kia hậu lễ cho đưa qua thọ lao ra đưa qua cũng liền có thể cùng các đại nhân thông thông khí. đến lúc đó chúng ta trai ý bạt đào tông liền có thể triệt để tại ung chiều cắm dễ đặt chân. máu nhẫn một bên gật đầu, một bên lộ ra âm lãnh cười. nói thật, đào tá đại nhân, ta ngược lại thật hy vọng tối nay có người tới chịu chết. máu nhẫn dùng góc áo lau sạch lấy một chôi chống rông huyết văn đoản nhận. ta một mực giấu ở nơi này, nó cũng đi theo chịu khổ. rất lâu không có uống qua ung chiều người sú máu. là thời điểm cái kia chủ mấy cái ung chiều người, để ta cái này bảo nhận uống máu hiểu giải khát. máu nhẫn lời còn chưa dứt, sau lưng cửa gỗ đống nhiên vỡ tan máy liệt khí kình như cuồng phong chuốt xuống đi vào, mạnh mẽ vang đến máu nhận trên lưng, đẩy thân thể của hắn hướng phía trước đưa tới. Thế là hắn trơ mắt nhìn chính mình bụng, đột nhiên bọn tới trong tay viết văn đoạn nhận bên trên. Sì, sắc bén đoạn nhận gọn gàng rứt khoát đâm vào bụng của hắn bên trong. Cái này bảo nhận cuối cùng được tọa nguyện uống đến máu, bất quá uống chính là chủ nhân máu, cố vũ nhảy đến vỡ tan trên bệ cửa sổ. Hắn nhìn xem trong phòng tình cảnh kỳ lạ này, không khỏi sương sờ. Đây là tình huống như thế nào? Ta cái này còn chưa có bắt đầu động thủ đây, làm sao lại có một người tại cầm đao cắm chính mình đây? À đúng rồi, là tại bảo vệ cái kia võ sĩ đạo vinh dự, tăng bụng tự sát a. Dường như không quá cắt đi bảo. Tính toán, ai kêu bản đại gia thiện tâm đây, giúp ngươi một cái a. Cố Vũ xúc thế một cước, đối máu nhận lưng mạnh mẽ đập tới. Máu nhận chính giữa cắn răng muốn rút ra trong bụng đợm nhận, nào có thể đoán được sau lưng lại có một cô manh kình đánh tới. Lần này trực tiếp cho hắn ghim một cái xuyên thấu lạnh xuyên tim. Ai vậy? Như vậy không có lòng công đức, không biết rõ người khác chơi đao thời điểm, không thể tại sau lưng giở trò a. Máu nhịn một chút lấy phần bụng đau nhức kinh liệt, khuôn mặt nhịn đến đỏ bừng. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, đang chuẩn bị dùng đông doanh lời nói mắng lên, mắt tôi sầm lại, một cái bao cắt lớn nắm đấm vào tới. A, mắng cũng không cho ngươi mắng ra miệng, kìm lên a. Một quyền cho máu nhẫn làm bay, lại lăng không lấn người mà lên, rồi tay ra cánh tay mạnh mẽ cho hắn đánh một cùi trỏ. rơi xuống thời gian, máu nhẫn đã có khí ẩn hiện khí bảo, không ra một chiêu, cũng không trách mắng một câu thô tục, tươi sống cho ngẹn mà chết. bên trong thôn du người cùng mai nhẫn cảm nhận được nguy hiểm đánh tới, đều là vô ý thức hướng đến phía sau nhảy một cái. tiếp đó sợ hãi nhìn xem máu nhẫn bị một đạo cực nhanh thân ảnh đánh tơi bởi dẫn đến tử vong. Bên trong thôn Du người rút đao cả giận nói: "Vô lễ dã man đúng chiều người, có cửa không đi, chỉ biết lén lén lút lút phá cửa sổ a. Thật tốt tiết lập bấy dập, tất cả đều rơi vào khoảng không." Cố Vũ lại là sửng sở. "Không phải, ngươi tại gấp cái gì? Ta cũng còn không lên mặt chân đánh ngươi đây." Lại nói: "Ai mẹ nó quy định nhân vật chính nhất định phải đi cửa chính. Chúng ta cầm ý lừa vệ đêm khuya tập kích cứ điểm, đương nhiên là trước chấp hành chém đầu hành động a các ngươi những thủ lĩnh này, không phải đều ưa thích ngủ đến cao, nhìn đến xa. Vậy ta đương nhiên là xông thẳng lầu 2." chưa xử lý xong các ngươi những cái này tương đối hung ác thủ lĩnh lại đi giết những cái kia con tốt nhỏ cực kỳ hợp lý cũng rất bình thường a người gấp cái gì nhè nhè nhè lầu hai bốn phía cửa sổ toàn bộ nổ bể ra tới từng cái mạnh mẽ thân ảnh nhảy lên bệ cửa sổ bọn hắn đều nâng lên trong tay bọc sắt kính nọ đối trong phòng Kính nọ bên trên cung tên chính giữa lóe ra lạnh lẽo ưu quang bên trong thôn du người cùng mai nhẫn sắc mặt đều là giận bình hai người biết việc này không nên chậm trễ nhất định cần đồng loạt xuất thủ bắt lại đối phương nhân vật dẫn đầu ánh trăng như nước theo cửa chắn trải vào trong nhà chỉ thấy Mai Nhẫn thân hình đột nhiên nổi lên, hai tay đều xuất hiện. Cổ tay nàng gấp tay áo bung lỏng. Theo rộng rãi trong ống tay áo bay ra từng mạnh từng mạnh mảnh khảnh hoa mai thập tự mũi tên. Những cái này thật mỏng phi tiêu không giống bình thường ám khí, chỉ biết thẳng tắp vào tới. Bọn chúng như là bị một loại nào đó kỳ quái lực lượng dẫn dắt, dùng khó mà đoán quy tích, đánh về phía Cố Vũ. Mai Nhẫn ngày trước đối địch, nơi nơi chỉ phát một mũi tên. Dùng mai mũi tên chi thần kỳ khó lượng, liền có thể nhanh chóng giết địch. Gặp được nan giải mục tiêu, mới sẽ bốn mũi tên, hoặc là năm mũi tên cùng phát. Bây giờ đối địch Cố Vũ cường đại ý uy hiếp làm cho mai nhẫn mười mũi tên đều xuất hiện. chương 27, ra cái chiêu ngươi gọi cây a lớn tiếng làm cái gì? chương 27, ra cái chiêu ngươi gọi cây a lớn tiếng làm cái gì? liên gặp 10 đại hoa mai thập tự mũi tên dùng bị dị dấu tích bay sông cắt đi qua. đem cô vũ bước tại một chỗ ngóc nách, tranh cũng không thể tránh. cùng lúc đó bên trong thôn du người tan biến tại tại chỗ. sau một khắc hắn hưu một thoáng xuất hiện tại cô vũ bên trái rút đao liền chém đi chết ánh trang lạnh lẽo vẩy vào hắn cái kia hẹp dài đao võ sĩ bên trên chiếu đến trong phòng Hàn Quang khắp nơi, Cố Vũ vận chuyển lăng Ba Bi Bộ, thân thể hướng mặt đất khéi đảo, lại dán phất thân mà lên, chân hắn đạp 64 quẻ vừa đi thân vị, thân như phiên bay tàn ảnh, nhiều lần lấp lóe, liền đã đi tới Mai Nhẫn trước người. Cố Vũ tay phải rút ra hàm xương đau, rời ra bên trong thôn du người lại một chém, tay trái móc ra bọc sắt kinh nỏ, đánh tan Mai Nhẫn toàn thân nội lực. Lạnh giá kinh nỏ, gắt gao chống đỡ Mai Nhẫn chán. Không sai, cái này Đông Doanh Nữ Nhân Hoa Mai thập tự mũi tên chính xác khá kỳ dị, nhưng cô Vũ vẫn là câu nói kia biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Cùng lâm trận nghĩ ra phá chiêu biện pháp, chi bằng trực đảo hoàng long. Ta chế trụ ngươi người này, ngươi cái tiêu phi tiêu coi như lại quỷ dị cũng vô ích. Ra tới tới tới, ngươi lại phát phi tiêu ata trực tiếp tình nọ cưỡi mặt, tử thần hôn nhịch. Cho ngươi nhấn đến các đau, động không được một điểm. Liên nghe trong gian nhà một trận nhè nhè bình phi tiêu rơi xuống âm thanh. Mai nhẫn khuôn mặt tràn đầy chấn kinh. Quá nhanh, hắn thân kia pháp tốc độ thực tế quá nhanh so với đào tá đại nhân nhận thuật đều càng thêm thần bí khó lường. đây là cái gì khi công, làm thập. cố vũ mắc không cho nàng nói xong cơ hội sắc bén cung tên, nóng nảy đánh vào mai nhẫn chán bên trong, kéo theo mai nhẫn thân thể về sau đổ tới, nàng còn hé mở lấy miệng nhỏ, mang theo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu, ngã xuống đất trực tiếp liền đi. lầu dưới người đông đên nghe được tranh đấu độc tính, nhộn nhịp muốn bắt kịp lầu tới trợ rút. xảy ra chuyện gì? đáng giận đung chiều người thực có can đảm tới đánh bất ngờ. Đao tá đại nhân, các ngươi đều không sao chứ? vốn là lầu một các nơi lối vào đều hiện đầy bẫy dậm. trong phòng người đông đên dùng khỏe ứng mệnh, chiếm cứ chủ động bị. nhưng mà không nghĩ tới cẩm ý lìa đột nhập miệng tại lầu hai, cái này. Bọn hắn chủ động bị liền biến thành bị động. Về phần tại sao lầu 2 không bố trí bây dập, đó là vạn nhất xuất hiện bất ngờ, lầu 2 liền là bọn hắn chạy trốn mà miệng. Không phải, thật sự cho chính mình làm thành trong vũ ba ba. Cái này thời cầm y phục vệ nhột nhịp theo cửa trắng nhảy vào lầu 2, một đám người lớn ngồi chờ lấy đầu cầu thang. Bọn hắn ngưng lên tìm nỏ, nhắm chuẩn cầu thang, trực tiếp liền gác ở nơi này. Tới tới tới tới hoa khấu nhóm các ngươi đều xông lên a. Nhìn nhiều như vậy tìm nỏ, không phải phút cho các ngươi lâm thành có nhím. Ngược lại thật là có mấy cái như vậy ngang đến không muốn mà người mang lấy Đông Doanh lời nói, ố ố thì thẩm liền hướng xuống lên, phiêu lưu lưu, một mảnh cung tên nóng nảy bắn ra, đông đông đông, trên bậc thang vang lên một trận lăn xuống thanh âm, máu tươi tung vãi rơi, người Đông Doanh lại rụt trở về, lầu dưới tiếng kêu dên cùng tiếng mắng chửi bên thay không dứt, vũ ẩn bạn đau chạm, chết đi cho ta, bên trong thôn du thân thể hình bạo khởi, lưỡi lao sệt qua không khí, phát ra một mảnh chói tai tiếng rít, trong phòng một mảnh xương mù bung hơi, ngông lung xương mù, xuất hiện năm đạo giống nhau như lúc bên trong thôn du thân thể ảnh, tất cả đều là nâng đao bạo chém mà đến tư thế. Trước mắt tình hình không khỏi làm người một trận mê loạn chỉ cần phán đoán đoán đơn sai lầm trong khoảnh khắc liền sẽ bị chân chính bên trong thôn du người chém thành hai đoạn hô cố vũ không sợ chút nào thi triển quần phong đao pháp một mảnh kịch liệt gió lớn nào ạt đi vào nội lực tuôn ra chảy vào quần phong bên trong thổi đến những cái kia quỷ dị xương mù ngã trái ngã phải không ra hình dạng gì bên trong thôn du người chân thân liền dạng này nổi lên cố vũ lộ ra một mặt nghe răng cười tốt ngươi rút dao cũng rút dao len cố vũ lần nữa rút ra hàm xương dao rõ ràng lãnh xương khí phun ra ngoài Cuồn phong đao pháp sát triều, kinh phong nộ Dao chạm, hai đạo thân ảnh cuốn quỹ, hai chém tấn công, một mảnh quang ảnh đong đưa nát. Bên trong thôn du người chỉ cảm thấy đến Cố vũ như là một đầu tóc của bánh thú lao đến, lượng lớn nội lực đập đến không ngừng. Bên trong thôn du người nhìn xem trong tay gió thôn đao võ sĩ băng thành vô số hóng ánh mạnh vụ, Cố vũ cả người lẫn đao hung hăng đâm vào trên người hắn, Đụng đến hắn kém chút hồn phách xuất hiếu, người bị kẹt tại cửa chắn nghiền nát chố lỗ hổng. Bên trong thôn du người còn chưa tỉnh hù lại, liền gặp một cái bàn tay kéo theo tiếng gió thổi, mạnh mẽ buốt tới. Ba, người gọi cái gì? ra cái chiêu còn gọi lên tiếng, cho là sẽ có nhiều lời hại đây. Kết quả là cái này. Bên trong thôn du người cắn răng, phun ra một búng máu, cả giận nói: "Si có thể giết không thể". Ba, cố vũ lại một bàn tay quạt tới, cho đầu hắn đều phía lại ra. Để ngươi nói chuyện a. Còn trích dẫn chúng ta tục ngữ, nhìn cho ngươi đáp ý. cố vũ từ đó thôn du người bả vai bên trong rút ra hàm xương đau, đối bụng của hắn một thùng, hướng lên mạnh mẽ bạch một cái kéo nhìn xem bên trong thôn du người hai chân mạnh mẽ đạp mấy lần. Không bao lâu mất đi động tĩnh, cố vũ vậy mới đứng dậy lâu dưới người đông nhoên nghe được bên trong thôn du người trước khi chết rú thảm đều điên cuồng lên. á á á á, đạo tá đại nhân, giết giết giết, giết bọn hắn, làm đạo tá đại nhân báo thù. lần này bọn hắn ngược lại không có trực tiếp lô mãng xuống lên, sử xuất một chút ám chiêu, một mảng lớn xương độc từ phía dưới phun trào lên. Trong coi cầu thang đám cẩm ý liềng vệ chỉ có thể tạm thời lùi lại tránh đi xương độc. một bóng người vọt lên, rút ra sáng như tuyết lợi nhận. một tên cẩm ý liềng vệ giáo ý kém chút bị chém, cú may mã thiết đinh kịp thời hóa ra viên mãn thiết đỉnh công, dùng cổ luyện công ngăn lại lợi nhận sát chiêu. Thiết Sơn cũng là tay mắt lanh lẹ, giơ tay chém xuống, chém tên kia người đông nhanh. Bất quá cái này khé kéo, liền có càng nhiều mơ hồ bị dị thân ảnh bỏ lên. Những cái này cổ quái kỳ lạ nhất thuật, nếu là không có cách đối phó, ngược lại còn thật sẽ có chút nan giải. Khó tránh khỏi liền không chú ý trúng chiêu. Nhưng cô Vũ vẫn là câu nói kia. Đặt trước mắt ta chơi bộ kia hoa hòe hoa sói không dùng. Tất cả người, thối lui đến cửa chắn, phong bế đường đi. Người tới, bên trên sắt lươi vét bóng. liền gặp gian nhà Tây đông hai đầu, các chạm lấy một tên cẩm y vệ, lại có hai tên cẩm y liề vệ xuôi theo vách tường bích hổ du tường mà lên, ngồi xuống hai đầu trên xà nhà tấm lưới mò cá, theo lấy cố vũ ra lệnh một tiếng xoan lạm một trương to lớn lưới sắt kéo căng kéo thẳng tại trong phòng dựng thẳng kéo lên, theo lấy bốn tên cầm y lìa vệ thân hình biến động lưới sắt hướng về cầu thang bên kia không gian áp xúc đi qua những cái này người đông minh lại phun xương lại biến thuốc ố ô thì thầm không ngừng biến hóa nhất vị không dùng lưới sắt như mỏ cá đồng dạng đem người đông lưới tại trong đó cá vào trong lưới còn có thể sống một hồi nhưng nhìn cái kia sắt lưới huyết bóng hiện đầy vụ vặt lợi nhận. Người một khi bị lưới, nháy mắt liền bị phủi đi ra trên trong đạo lỗ hồng, biến thành thảm không nỡ nhìn huyết nhân. Cố Vũ thành thơi thảnh thơi ngồi tại cửa chắn bên trên, chỉ cần trông thấy cái nào phiến địa phương dị ra máu tươi tới, liền nôn bọc sắc kình nỏ hướng cái kia một bắn, vươn vững vàng vàng bổ cái đao. Vạn nhất bảo giết địch bảo dương rồi sao? Chỉ cần bảo vệ tốt lưới sắt bốn góc bốn tên cầm ý gì về vệ. Như thế tại trong phòng, chương này lưới sắt liền là vô địch. Chương 28, rồi có lại, tỉnh mộng phía tây chủ nông trường chương 28, rồi có lại, tỉnh mộng phía tây chủ nông trưởng những cái này người đông lênh bị lưới đến không chịu nổi đã tử thương thảm trọng. Bọn hắn đành phải không cam tâm lại lần nữa lui về đến lầu một. Lầu một cũng không có đường lui. Cuối cùng tất cả cửa ra vào đều bị chính bọn hắn thiết lập bẫy dập ngăn đến gắt đạo. Cái này gọi là tự tuyệt đường lui. Cẩm Ý liền về hình thành chặt chẽ đội hình, từng tầng lớp lớp dọc theo cầu thang giết xuống dưới. Trong tay khẽ chụp cơ con nhỏ, cung tên phía dưới lại tăng thêm không ít mới vào hồn. Đừng giết xong, giữ lại mấy cái người sống có tác dụng lớn. Tuyệt lệnh. Chỉ chốc lát sau, năm cái mặt xám như cho người đồng đội bị ném tới trước mặt của Vũ. Cố Vũ giữ lại những việc này miệng khô cái gì? Đương nhiên là dùng tới bối dập. Cố Vũ muốn đối toàn bộ gian nhà mỗi tầng tiến hành tiểu thảm lục soát. Bối dập nếu như chưa trừ diện, dễ dàng đối người nhà tạo thành thương vong. "Đi, đem các người bố trí bẫy dập toàn bộ phá hủy. Một cái không cho phép lưu, cả gan chơi cái gì tâm nhãn, chém." Những cái này người đông đên có nỗi khổ không nói được. Dùng tới giết ung chiều người bẫy dập, hoàn toàn không có phát huy được tác dụng. Ngược lại thì chính mình bị đến kêu đi hết, còn đến hủy đi những cực khổ này bố trí bẫy dập. 30 cẩm y vệ liền tại bọn hắn hậu phương như lang như hổ đứng thẳng lấy. Từng cái lưng treo trường nào, tay nâng nhỏ, một mảnh bừng bừng sát khí, bọn hắn lại nào dám lười biếng. Cố vũ lương dựa lấy bách tường, mắt thấy năm người tiến hành giám sát, nếu là giờ phút này trong tay lại đến một cái roi, xem ai động tác trong tay chậm, liền mạnh mẽ một roi có tới. vậy liền thật là tỉnh ngộ phía tây. năm tên người đông đánh bóc đến thế sức, tựa như xương đánh cả tới phục mệnh. đại nhân, đều đều phá sạch. cố vũ, thật đều phá sạch rồi sao? thật thực tế không dám che giấu đại nhân. cố vũ gầy lạnh, nâng lên một cước liền đập tới. một tên người đông lăn xuống dưới đất, dưới người hắn mặt nền nhanh chóng bung lòng tướng xuống một hãm, trong chốc lát, phủ đầy gai nhọn tấm sắt thăng đi lên, cho cái kia người đông đánh trực tiếp đâm thành con nhím. mà các bốn tên người đông đánh hù dọa đến mồ hôi lạnh chạy ròng ròng, thở mạnh cũng không dám, lại bóc, bốn người lại phá hủy một trận, vậy mới lần nữa phục bệnh. Cố vũ phân phó cẩm ý dì vệ bắt đầu lục soát, làm cẩn thận lý do, mới đến gian phòng mới cùng khu vực, cố vũ vẫn là trước một cước đá cái người đông đánh đi qua, để hắn chuyến một chuyến mới dập. nếu là an toàn, vậy mới khiến thủ hạ cẩm ý dì vệ tiến hành mật lục soát. tại bốn cái cho săn dẫn rất tới, mọi người rất nhanh liền mở ra một gian mật thất. Mật thất chính giữa trưng bày một cái quý giá gỗ từ đàn hộp nhỏ, mở ra hộp gỗ xem xét, bên trong khắp nơi ó ánh trong suốt, là một tôn càng thêm bảo vật quý trọng, Kim Hải Ngân Hoa Rồng Thẩm Châu. Trong hộp còn để đó một chương màu đỏ sinh nhật bài thiếp, trên bài thiếp viết, chúc mừng Tạ Thiên Tuấn Tạo lao ra 50 sinh nhật, đặc biệt đưa Kim Hải Ngân Hoa Rồng Thẩm Châu. Tạ Thiên Tuấn cái tên này, cố vũ cũng không lạ lắm, hắn nguyên bản kinh thành kinh triệu phủ đoán, gửi sĩ phía sau, liền hồi hương một mực ở tại Ngọc Đen Thịnh, bọn hắn tạo ra, còn tại Lai Liêu Trấn chỗ ấy xây một tòa biệt viện, không sai nốt tại cầm y lìa vệ chiếu ngục bên trong tạ đại tiểu thư tạ thu ánh chính là cái này tạ thiên tuấn nữ nhi ha ha cái này chẳng phải đúng gì ba quanh đi quần lại một vòng phản vất lại về tới nguyên điểm huyết tâm cổ án cùng ngươi tạ gia có hay không có dính dáng đã không trọng yếu các ngươi thật giống như chuyến lên chuyện trọng yếu hơn hôi gỗ tử đàn tử phía sau còn trưng bày to to nhỏ nhỏ vô số dương cố vũ mệnh cầm y lìa vệ từng cái mở ra khá lắm vừa mở một cái không lên tiếng trước tiên nói nửa bộ phận trước dương lớn vừa mở ra bên trong cùng nhau sơ sơ bảy biển tất cả đều là ung chiều chế tạo binh khí mới tinh sáng như tuyết cái này một dương một dương binh khí như là trực tiếp từ chỗ nào chuyển tới đồng dạng hậu phương hơi nhỏ một chút mười cái dương nhộn nhịp mở ra xem bên trong tất cả đều là trắng loa bạc chờ cầm mỹ liền vệ lấy ra nén bạc tỉ mỉ một kiểm tra mỹ mắt không khỏi nhảy một cái rõ ràng toàn bộ đều là con ngân cái này thật là liền là to gan lớn mật trong này dính dáng sự tình lớn a rất lớn trực tiếp cho ngươi chuột một cái mưu phản tên tuổi đều không cần loan ngươi cố vũ toát toát toát lên tiếng đem mấy cái kia người Đông Ninh gọi tới, hướng bên trong một chỉ, tới tới tới tới, đều nói nói những này là chuyện gì xảy ra. Người Đông Ninh đi tới, nôn lớp lo sợ dò hỏi. Đại nhân, ta, chúng ta nhất định biết gì nói đấy, nhưng mà nói phía sau, ngài có thể thả chúng ta một con đường xuống a. Cố Vũ lộ ra một mặt hòa ái dễ gần đủ cười. muốn là đây, các ngươi là không có bất kỳ ra giá chỗ trống, nhưng mà ai bảo bản đại nhân thiện tâm đây, trước thành thật khai báo a. Chờ một hồi chúng ta chơi một cái trò chơi nhỏ, các ngươi nếu là thắng, liền trời cao biển rộng mặc cho các ngươi bay. Người Đông Ninh nhịp nới lòng một hơi. Nếu là Cố Vũ nói thẳng chờ một hồi thả bọn hắn, những cái này người đông đênh khẳng định không tin. Không chừng cái này cầm ý Lia Vệ tổng kỳ cũng chỉ là tới gạt tin tức, không bằng trực tiếp liền tới một cái ngọc nát đã tan, cũng không cho bọn hắn một điểm tình báo. Nhưng mà hắn trực tiếp đưa ra điều kiện, mặc kệ cơ hội lại xa vời, cái kia đều phải tranh thủ một thoáng." Một tên người đông đênh lập tức nói, "Một tháng trước, Ngọc đêm thành võ bị kho cháy, bị mất một nhóm quân giới, đều ở chỗ này. Nửa tháng phía trước, tới Phong đạo quan ngân bị cắt, cũng ở nơi đây. Những chuyện này, bị Ngọc đêm thành một chút quan viên để lại, chúng ta cũng không biết cụ thể là ai." nguyên cớ lần này tạ phụ thọ yến chúng ta tặng lễ chỉ là mặt ngoài, đao tá đại nhân mục đích thực sự là tiềm nhập cái kia tạ phủ trộm ra một cái danh sách, tập bên trong ghi chép không ít ngọc đêm thành quan viên trôi, đao tá đại nhân muốn khống chế tại chính chúng ta trong tay, cố vũ minh bạch những chuyện này loan loan quấn quẩn nhưng đều hội tụ hướng tạ phủ, tạ phủ là mấu chốt, tạ phủ bên trong cất giấu danh sách cũng là mấu chốt, ngày mai tạ thiên tuấn mừng thọ a, rất tốt, chúng ta cẩm y lìa vệ cũng đến biểu hiện ra chính mình thành ý, thế tất cho tạ thiên tuấn đưa đi một phần hậu lễ, về phần lễ từ lâu tới. Ta cái kia cầm y lìa vệ chiếu ngục bên trong, không phải chính giữa giam giữ Tạ phủ đại tiểu thư Tạ Thu Vành à? Cố Vũ rút khỏi suy nghĩ sâu xa, gặp người Đông Ninh đều dùng một bộ hỏi thăm ánh mắt nhìn xem chính mình, thế là cười nói: Tới, các ngươi có ba lần cơ hội, chỉ cần đoán đúng một lần, ta sẽ tha cho các ngươi. Cố Vũ cười lấy rối ra một tay, dựng thẳng hai ngón tay hỏi: Nói đi, đây là mấy? Người Đông Ninh nhột nhịp ngây ngẩn cả người. Vấn đề rõ ràng đơn giản như vậy A Sẽ có hay không có gạt? Bọn hắn lo sợ bất an hồi đáp: Hai. Cố Vũ lắc đầu. Sai ta hỏi là gặp lấy ngón tay, nguyên cớ đáp án chính xác là ba. quả nhiên có trá, nhưng mà đơn giản như vậy trò lừa gạt, cũng chỉ có thể gạt người một lần thôi. tiếp một lần liền dễ dàng nhiều. cố vũ duỗi ra ba ngón tay, hỏi lần nữa. đây là mấy? người đông minh đối diện một phen, chém đinh chặt sắt đáp là hai, bởi vì gặp lấy chính là hai ngón tay. cố vũ biết mép cười một tiếng, lắc đầu nói. không đúng, là ba. lần này, ta hỏi rối ngón tay, ngu xuẩn. thảo, người đây cũng quá không giảng võ ga, chơi đây. mắt thấy cố vũ vươn năm cái ngón tay. Một cơ hội cuối cùng, đây là mấy? Người đông Minh trầm mặt chốc lát, nâm lớp lo sợ hỏi. Đại nhân, như thế ngài, Ngài lần này hỏi là dối thẳng, vẫn là gặp lấy. Cố vũ, dối thẳng. Lần này, ngươi cũng nói rõ là dối thẳng. Như thế, ngươi tổng không có mánh khỏe có thể buộc người ta.